Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đệ một chương. Bầu trời mặt trời lên cao, lộ ra từng cụm đỏ tươi nghiêng ở mái hiên ngói lưu ly thượng Trong vườn có gã sai vặt tránh ở dưới bóng cây thừa cảm lạnh, Đá xanh sắc gạch trên mặt đất ánh bóng người Đông viện phương vận đường chủ tử ngại ngày mùa hè khô nóng Này mãn viên đều là im ắng Nạm châu nhung biên giày theo đạp lên gạch đá xanh thượng lạc y ly nhi mang theo hai ba cái nha hoàn vòng qua trong sân dùng linh bích thạch đôi lên núi giả mắt nhìn thẳng đi đến trên hành lang trên đường đi gặp hạ nhân đều là không lưng hành lễ không phát ra một chút tiếng vang phương vật đường nha hoàn cầm cây quạt đối với trước mặt băng buồn nhẹ quạt phong sở thị ngồi ở trên giường đất phiên gần chút thời gian trình lên tới số sách thông báo nha hoàn mới vừa đi xuống liền nghe thấy ngoài cửa nha hoàn thỉnh an thanh theo sau một trận nhỏ vụn tiếng bước chân sở thị làm ma ma đem bên tay quyển sách lấy xuống dương mắt liền thấy lạc y Hải nhi dẫn theo làn váy đi vào tới ánh mặt trời lộ ra mảnh biên đánh tiến vào vì nàng tinh xảo sườn mặt đánh thượng một tầng ánh sáng nhu hòa như vậy nhiệt thiên như thế nào còn lại đây sở thị thấy nàng gương mặt phơi đến phím hồng đau lòng mà niệm một câu quay đầu phân phó cấp tiểu thư thượng phân trẻ đậu xanh lạc y Hải nhi lắc đầu trên mặt mang theo dịu dàng cười ly buổi chưa còn có chút thời gian nữ nhi rảnh rỗi không có việc gì liền tới tìm mẫu thân giải giải buồn Sở thị hơi đốn, nhìn nàng đấy mắt thanh minh lại hàm một tia lo lắng bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, cái gì rảnh rỗi không có việc gì, bất quá là hầu ra đêm qua nghỉ ở Tây uyển, nàng trong lòng nhiều lo lắng thôi. Tây uyển vị kia, là mấy năm nay hầu ra mới vừa nạp vào phủ trung thị thiếp, bộ dáng tất nhiên là đứng đầu nhi, kia một ngụm ngô nông mềm rộng thẳng có thể làm nam nhân tâm hóa đi, lúc trước hầu ra bạn giá đi ra nam, đó là từ khi đó mang tiến vào, bên ngoài gần 3 tháng độc sủng, có chút không biết trời cao đất dày nhập phủ sau luôn muốn hướng về phía trước bỏ khiêu chiến nàng quyền uy nàng không so đo đó là bởi vì nàng biết hầu ra người này nặng nhất đích thứ chi phân liền tính hàng đêm túc ở tây luyện châu đó cũng sẽ không làm người nọ bỏ đến trên đầu mình huống chi một cái không thể có thai thiếp thất mà thôi nàng còn không bỏ ở trong mắt sở thị đáy mắt phúng cười bất quá là cái xuẩn nhập phủ hai năm lại vẫn không thấy rõ tình thế hầu ra là người nào hắn sùng ngươi khi người đó là kia trên tay bảo không sùng ngươi khi Ngươi liền liền kia trong viện gạch đá xanh đều không bằng. Nàng ngày gần đây tới làm âm mỹ, bất quá cũng là nhận thấy được nàng ân sủng đã từ từ luôn thôi. Nhìn chính mình từ nhỏ như chân như ngọc phùng ở lòng bàn tay tỷ nhi, hiện giờ chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu bộ dáng, sở thị đáy mắt nhiều một phân từ ái, thời điểm cũng không còn sớm, giữa chưa lưu cầm đi. Hai người khi nói chuyện, nha hoàng đem ướp lạnh trẻ đầu xanh tặng đi lên, lạc y nhi duỗi tay tiếp nhận, tay áo trượt xuống, lộ ra trắng tinh như ngọc tế cổ tay. Nàng phủng một chén, cái miệng nhỏ nhấp, chịu thấm nhập tâm tỳ lạnh lẽo, mới cảm thấy toàn thân sảng khoái chút, nàng tả hữu nhìn Sở thị cũng không thương tâm, liền ngửa đầu cười đến mãn nhãn thỏa mãn, kia liền quấy dày mẫu thân. Sau giờ ngọ, Lạc Y hề Nhi lãnh linh lung chiều chính mình Vân Hà viện đi đến, mới vừa vào nhà ngồi xuống, phía trước ngừng ở trong viện linh lung liền chậm chậm đi vào tới, bưng một chén nước lạnh hoa quả tươi nai cho nàng, mới cười khẽ tựa nhàn thoại nói. Nghe Lạc Vân các bên kia nói, hôm nay đại tiểu thư tỉnh lại khi Ở trong phòng đơn độc ngây người đã lâu. Nàng nói xong liền lui một bước, một bên Tam đẳng nha hoàng cúi đầu quạt phòng, này quạt gió cũng chú ý, không thể nhẹ, làm chủ tử cảm thấy nhiệt, không thể trọng, làm chủ tử bối tóc phiêu loạn, nha hoàng túi đầu, tập mại thành thói quen mà khống chế được lực đạo. Lạc Y Li Nhi phùng lạnh chén, xưa nay thanh minh đáy mắt có một lát hoàng hốt, nàng đương 5 năm tề hầu phủ đích tiểu thư Lạc Y Li Nhi, nhưng thật ra có chút quên mất đã từng chính mình bộ dáng, đợi 5 năm, rốt cuộc nghe được Lạc Vân các vị kia có động tĩnh nàng nhưng thật ra có chút trần ai lạc định cảm giác nàng kiếp trước là cái tư sinh nữ sinh nàng nữ nhân một lòng chỉ có tình yêu sau lại gặp được chân ái ngại nàng là cái trói buộc liền vứt bỏ nàng cùng người khác đi rồi lão nhân trong nhà có tiền được tin tức sau liền phái người đem nàng tìm trở về nàng từ nhỏ có một ít tâm cơ biết lão nhân không đáng tin liền tìm lão nhân đứng đứng đắn đắn trong giá thú tử đường chỗ dựa lão nhân kia một đôi trong nhà đều là kẻ có tiền ai chơi theo ý người nấy ai không để bụng ai nàng tiến lạc ra khi nàng đại ca mới 10 tuổi mà thôi trong nhà chỉ có bảo mẫu đám người nàng khoe mẽ bán xảo mười mấy năm làm nàng kia đại ca đem nàng đương thân sinh muội tử đối đãi che chở chẳng qua nàng tổng cảm thấy ăn nhờ ở đậu nhật tử cũng không thoải mái không có đem kia tài sản chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay hào quá liền ở nàng mưu hoa mấy năm thậm chí làm nàng đại ca thân tín bí thư đều phản chiến lại ở về nước thu vong thời điểm gặp được phi cơ rủi ro tới nơi này lạc ý nhi không ngừng một lần nghĩ đến sợ là ông trời đều cảm thấy nàng kia đại ca đáng thương mới không có cho hắn biết hắn duy nhất vừa ý thân nhân gương mặt thật tới nơi này sau nàng phí một năm thời gian mới làm rõ ràng chính mình xuyên vào một quyển nữ chủ bị cha nam cô phụ ở trong tối vô thiên nhật lãnh cung liêu độ cuối đời trọng sinh sau khi trở về báo thù ngược cha thư trùng, mà không khéo chính là nàng cũng không phải nữ chủ mà là cha nam cô phụ nữ chủ ngọn nguồn xem như thư trung lớn nhất vai ác cũng chính là ác độc nữ xứng hiện giờ nàng tới nơi này 5 năm năm Chân chính nữ chủ mới trọng sinh trở về, tiểu thư băng mau hóa, thấy nàng thật lâu bất động, linh lung tiến lên nhắc nhở một tiếng. Lạc Y Nhi Nhi hoàn hồn, dùng cái muông ở trong chén rào rào, múc một muông sữa tươi uống xong, nàng lộ ra một mặt dịu dàng cười, nghiêng mắt đối linh lung phân phó. Nghe nói đại tỷ bị bệnh, ngày ngày không lầm thỉnh ăn đều tố cáo giả, làm trong phủ đại phu tận chút tâm. Linh Lung cười đồng ý, là, nô tỷ đã biết. Lạc Y Nhi mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái. Phùng đã bảo hưởng thụ mà nhấp một ngụm, đáy mắt là nhợt nhạt lạnh lạnh ý cười. Này ngập trời phú quý, mặc dù đó là nữ chủ, nàng cũng chút nào cũng không nghĩ làm. Nàng dây lát đem nữ chủ vứt đến sau đầu, ở vào này hậu trạch chung, vốn là thời khắc cùng người đấu, cùng người tranh, liền tính nữ chủ là trọng sinh trở về, nhưng thật ra bởi vì từ thư trung rõ ràng nền tảng, ngược lại không đáng nhắc đến. Lạc vân cát là đống 3 tầng tiểu lâu cát, bên trong ở đại tiểu thư là Thiến, ngũ tiểu thư là Anh, Lạc Thiến ở tại lầu hai lạc anh thì tại lầu 3, mỗi tầng lầu có 4 gian phòng lầu một tắc ở các nàng nha hoàn ma ma lạc vân các lầu hai đông sần trong phòng lạc thiên từ tỉnh lại làm nha hoàn hướng đi sở thị thuyết minh chính mình sinh bệnh không tiện đi thỉnh ăn sau liền một người vẫn luôn ngốc tại trong phòng còn chưa rửa mặt chải đầu lúc này một thân màu trắng áo trong ôm đầu gối ngồi ở trên giường nhìn kỹ nói thậm chí sẽ phát hiện nàng thân mình có chút run nhẹ nhẹ không biết qua bao lâu một mảnh tĩnh mịch trong phòng vang lên một đạo áp lực lộ ra nhẹ, nhẹ điên cuồng thù hận thanh âm ta thế nhưng đã trở lại. Đã trở lại. Ông trời đái ta không tệ. Cả đời này, ta nhất định phải cho các ngươi này đối cẩu nam nữ sống không bằng chết. Lạc thiến gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trắng non ngón tay, rốt cuộc tin tưởng chính mình trở về 15 tuổi thời điểm, nàng còn không có gả cho ôn vương phương cần du, còn không có bị nhốt ở kia không thấy ánh mặt trời lánh cung sợ hãi độ nhật, thẳng đến cuối cùng hương tiêu ngập vẫn. Thung thung, tiểu thư, trong phủ đại phu tới. Lạc thiến thân mình cứng đờ. Nghĩ lại liền đoán được này đại phu định là nàng khi đó thời khắc khắc trương hiển chính mình đáy lòng thiện lương ta muội gọi tới, nghĩ đến lạc y hề nhi, lạc thiến liền gắt gao mà nắm chặt lòng bàn tay, đáy mắt là tràn đầy hận ý. Bên ngoài người chờ đến lâu rồi, lại gõ gõ môn, nghi hoặc nói, tiểu thư Sau một lúc lâu, phong nội mới truyền đến thanh âm, vào đi. Thanh linh che đáy mắt hồ nghi, đẩy cửa ra, đem đại phu mời vào phòng, nhìn đến nằm ở trên giường lạc thiến khi, nàng một đốn. Lại bất động thanh sắc mà đi lên trước đỡ nàng ngồi dậy, cung kính mà nói, tiểu thư, đại phu tới. Lạc thiến nhìn đến gần đại phu, vươn tay cổ tay, rũ mi nói một câu, làm phiền. Đại tiểu thư khách khí. Kia đại phu vội vàng lắc đầu, đại tiểu thư lại không được sủng ái, kia cũng là hầu phủ chủ tử. Đại phu bắt mạch thời điểm, thanh linh đứng ở một bên, mịt mờ mà đánh giá chính mình chủ tử, hiếp hiếp mắt, bất quá một cái buổi sáng, như thế nào cảm giác đại tiểu thư như là thay đổi cá nhân dường như rõ ràng vẫn là người kia, lại có loại nói không rõ cảm giác, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, nàng trên mặt lại mang theo một phân lo lắng cùng sốt ruột. Thức mau, đại phu liền đứng lên. Thanh linh tiến lên hỏi, tiểu thư nhà ta thế nào? Đại tiểu thư ngày gần đây nhiều có sầu lo, đại ta khai cái phương thuốc, uống thượng hai tế dược liền không có việc gì. Thanh linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ cười, ta đưa ngài đi ra ngoài. Tại đây trong quá trình, lạc Thiến chỉ là mắt lạnh nhìn thanh linh động tác, không nói một lời chờ đến thanh linh trở về thấy nàng đầy mặt lo lắng suốt ruột bộ dáng lạc thiến cắn đầu lưỡi cảm giác được đau mới làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh ta không có việc gì ngươi đi xuống đi thanh linh vi lăng phục hồi tinh thần lại trong mắt tràn đầy khó hiểu ủy khuất mà nhìn nàng thấy nàng nhắm mắt lại một bộ mệt mỏi bộ dáng cực nhanh mà nhíu một chút mày túi đầu nói kia nô tỳ trước tiên lui hạ tiểu thư có việc liền gọi nô tỳ thanh linh đứng ở cửa suy nghĩ thật lâu sau đưa tới một cái nha hoàn Làm nàng cầm phương thuốc đi bắt dược, ngao Hảo đoan lại đây. Trong phòng Lạc Thiến nắm chặt theo gối một góc, nhắm chặt khỏe mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ, nàng dưới đáy lòng lặp lại niệm Thanh Linh hai chữ. Thanh Linh, nàng nhất sủng tín nha hoàn, coi này vì thân sinh tỉ muội, chính là ở kiếp trước, nàng lại là áp đảo chính mình cọng rơm cuối cùng. Kiếp trước, nàng gả với Ôn Vương Phương cần Du, cuối cùng thế nhưng thành kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Tôn sư, chính là nàng cả đời chưa đến một tử, chọc đến triều thần bất mãn, nhưng nàng lại có biện pháp nào? Nàng phu quân ôn vương, chưa bao giờ chạm qua nàng, làm nàng như thế nào đến tử. Ngay cả như vậy, nàng từng đã cứu ôn vương hai lần, đó là không con, chiếm này phân công lao, cũng không có người dám nói thẳng phế hậu. Thẳng đến ngày ấy nàng nghỉ ở trong cung, mông lung gian lại có cái nam tử cùng nàng ngủ ở một trường số thượng, nàng vẫn là bị kia nam tử xin tha thanh sở đánh thức, đã trở thành hoàng thượng ôn vương đứng ở bậc thang mắt lạnh nhìn nàng, mà nàng tín nhiệm nhất thanh linh lại ở cuối cùng, chỉ ra và xác nhận nàng cùng kia nam tử gian dữ thành nàng không khiết quan trọng chứng nhân sau lại lúc sắp chết nàng mới biết được nàng sở chiếm cư vương phi chi vị hoàng hậu chi vị đều chỉ là vì chờ một người thính vương chi thê nàng hảo muội muội lạc y hiền nhi liền ở lạc thiến suy nghĩ hỗn độn thời điểm cửa phòng lại bị gõ vang truyền đến thanh linh tất cung tất kính thanh âm tiểu thư dược chiên hảo lạc thiến đấy mắt nháy mắt khôi phục thanh minh lãnh đạm mà mở miệng tiến vào lạc thiến không có lại biểu hiện ra một tia khác thường giống như thường lui tới giống nhau an tĩnh thanh linh bưng chén thuốc đi vào tới không có lại quá nhiều đánh giá chỉ thật cẩn thận mà hầu hạ lạc thiên uống thuốc đãi nàng lại lần nữa nằm xuống sau mới bưng trống không chén thuốc rời đi bóng đêm nồng đậm vân Hà huyển treo hai cái hồng giấy đèn lồng bên trong điểm mờ mờ ảo ảo ngọn đèn lên dầu trong phòng ánh đến cách chụp đèn lộ ra hôn ấm quang lạc y ghi y nhi khoác một tầng áo ngoài ngồi ở trên giường đất nàng một tay chống hằng dưới nhìn trước mắt bàn cờ một bên linh lung thấp giọng nói Thanh Linh cũng bị đuổi ra tới. Lạc y ghi nhi dơ tay đánh gây nàng lời nói. Linh lung khó hiểu mà ngẩng đầu. Liền thấy nàng không chút để ý mà chỉ hướng bàn cờ chung một quả hát tử. khinh khinh nu nhu mà nói. Xem, này viên quân cờ phế đi. Linh lung trong lòng dùng mình. Túi đầu đứng ở một bên. Đệ hai trương. Nha hoàng hồng đậu vén rèm lên đi vào tới. Túi túi người tử. Tiểu thư, nhị tiểu thư nói vườn thược dược khai đến chính mộ. Phái người tới thỉnh ngài đi nhìn một cái. Lạc y ghi nhi nhìn mắt bên ngoài mặt trời lên cao thiên, nhướng mày sao, hiện tại, hông đầu cười hì hì, cũng không phải là, nhị tiểu thư gần nhất là sốt ruột chút. Nói lên cái này, trong phòng người đều là biết đến, hầu phủ có 5 vị tiểu thư, nhà mình tiểu thư đứng hàng đệ tam, trừ cái này ra, còn lại bốn vị tiểu thư đều vì con vợ lẽ, Ba năm trước đây thánh thượng đột nhiên hạ chỉ, cấp tiểu thư cùng tĩnh vương tứ hôn, hôn kỳ liền định ở cập kê sau, nhị tiểu thư còn so tiểu thư lớn tuổi 2 tuổi nhị cô nương lạc phù biết phu nhân định sẽ không làm lạc y di hề nhi lướt qua lớn tuổi hai vị tỷ tỷ trước thành thân mắt thấy chính mình liền phải cập kê nàng tự nhiên là sốt ruột chút nàng di nương tuy rằng có chút tấn sủng nhưng nàng việc hôn nhân lại là nghĩa ở phu nhân trong tay mấy ngày nay nàng cơ hồ là thiên vân hạ huyền chạy lạc y di hề nhi thân là hầu phủ đích nữ thường có chút danh môn quý nữ tổ chức yến hội mời nàng nếu là chính mình có thể cùng lạc y di hề nhi tham gia hai cái yến hội nhận thức vài vị quan lớn con cháu đó là tốt nhất bất quá Lại vô dụng Lạc Y, y Nhi có thể vì nàng ở phu nhân kia nói thượng hai câu lời hay cũng là tốt. Lạc Y, y Nhi cười khẽ hạ, chậm chậm mà đem trong tay đá bào ăn xong, mới đứng lên, đi thôi, đừng làm cho nhị tỉ sốt ruột chờ Linh lung đỡ nàng đứng lên, mới ra môn, liền cảm thấy phơi đến trên mặt nóng rác, mắt thấy Lạc Y, y Nhi nhấp chặt ngôi, không khỏi nếu mày nói, này nhị tiểu thư cũng quá sẽ chọn thời gian. Nếu là trạng vạng còn hảo, lại cứ hiện tại ngày nhất thịnh, này nơi nào là đi ngắm hoa. Bên kia hồng đậu đã tử trong phòng lấy ra một phen rủ giấy, che ở nàng phía trên, Lạc Y đi hả Nhi Liễu Mi không nói thêm gì, hướng tới vườn trung đi đến. Xa xa thấy hai nữ tử ngồi ở rừng trúc bên đỉnh hóng gió trung, Lạc Y đi hả Nhi bước chân hơi đốn, nhìn bên trong không có nữ chủ Lạc thiến thân ảnh, liền cảm thấy trong lòng hứng thú cũng tiêu đi, hơn nữa ngày quá phơi, đáy lòng nhiều vài phần không kiên nhẫn, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, như cũ cười đến vẻ mặt dịu dàng chiều đỉnh hóng gió đi đến. Xa xa thấy nàng Nhị cô nương Lạc phù cùng cái kia nữ tử vội vàng đứng lên, Lạc phù đã nhẹ nhàng thở ra, lại ngượng ngùng nói: "Hôm nay như vậy Nhị Tiên, còn làm ta muội chạy ra, là tỷ tỷ không tuyển hảo thời gian." Lạc Y hề Nhi ngồi ở đỉnh hóng gió hạ, liếc liếc mắt một cái Lạc phù phía sau nữ tử, liền đối với nàng cười nói: "Không sao, Nhị tỷ phái người đi thỉnh, ta tự nhiên là muốn phó ước." Lạc phù cao hứng mà ngồi xuống, nàng phía sau nàng kia chiều Lạc Y hề Nhi túi túi người, cô mi dụ mắt mà nói: "Tam tỷ, tứ muội Lạc Y Nhi nhi chiều nàng gật gật đầu, con ngươi cũng là mềm nhẹ ý cười, so sánh một lòng phản cao chi là phù, kỳ thật nàng càng coi trọng ngày thường đi theo lạc phù phía sau trầm mặc ít lời lạc dụ, rốt cuộc cắn người cậu không gọi, bực này an tĩnh người tinh kế khởi người tới mới là làm người đau nhất. Đốn trong chốc lát, Lạc Y Nhi Nhi có chút khó hiểu hỏi một câu, như thế nào không đem đại tỷ cùng ngũ muội cũng cùng nhau gọi tới? Lạc phù trên mặt cười cứng đờ, ngũ muội, người nọ tuy nhỏ, lại một bụng tâm nhãn. Nếu nàng tới, mặc kệ cái gì chỗ tốt đều phải phân thượng nàng một phần, nàng là không thế nào nguyện cùng ngũ mội đại ở bên nhau. Đến nỗi đại tỷ, nàng căn bản không có nhớ lại tới người này, bất quá nàng tự nhiên sẽ không nói thẳng ra tới, nàng bưng đá bào giải thích, ngũ muội không kiên nhẫn nhiệt, đại tỷ còn ở dưỡng bệnh trung, cho nên ta liền không kêu các nàng. Lạc y ghi hề nhi cười gật đầu, lạc phù thở dài nhẹ nhõn một hơi sau, muốn nói bóng nói gió hỏi hỏi nàng gần nhất có hay không cái gì yến hội, nhưng lạc y nói thật nhiều. Lại không một câu nàng muốn nghe, nàng khó nén mất mát chi sắc, lại cũng không dám rõ ràng mà trực tiếp hỏi ra tới. Lạc y nhi nhíu ru mắt, chỉ làm như không nhìn thấy lạc phù thần sắc, cứ như vậy, còn tưởng lấy nàng đương bẻ. Thời tiết này thật sự nhiệt đến nàng không thoải mái, nàng nhữ lại khởi tế mi nói, thời tiết này thực sự nhiệt chút, nhị tỷ, ta liền đi về trước. Lạc phù ấp úng không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng rời đi, ở nàng sau lưng nụt trí mà ném trong tay đá bảo lạc dụ tựa như cái trong suốt người giống nhau an tĩnh mà uống trà một câu cũng không nói chọc đến lạc phụ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mệnh nàng còn cố ý đem nàng gọi tới kết quả một chút dùng cũng chưa dùng thật là bạch dài quá kia há mồm bên này lạc y, y nhi lanh linh lung trở về vân hạ huyện dùng quá ngọ thiện sau mới hỏi ta đi rồi nhị tỷ phản ứng như thế nào nghe nói cấp tứ tiểu thư lược sắc mặt xem liền hướng tới khâu di nương chỗ đó đi nhưng thật ra tứ tiểu thư Ở đỉnh hóng gió nhiều ngồi trong chốc lát mới rời đi Vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn Lạc y ghi nhi cũng là nghe qua liền tính Vốn là không phải quá để ý người Cũng không đáng tốn tâm tư Nàng ngồi ở đàn hương khắc gỗ Có khắc hoa lê văn cái giá trên giường Tầm mắt dừng ở bản trang điểm thượng Một cái ám hộp thượng Ánh mắt hình như có chút dao động Nàng rời đi tầm mắt hỏi Đại tỷ bên kia thế nào Thật là bị bệnh Linh lung phía trước phủ y ghi đi xem qua Nói chỉ là suy nghĩ quá nhiều Uống thượng mấy phó dược liền hảo. Lạc Y Diễ Nhi nghiêng nghiêng đầu, trong con ngươi hình như có chút khó hiểu. Đại tỷ bị bệnh lâu như vậy, Thanh Di Nương thân là đại tỷ mẹ đẻ, như thế nào một chút cũng không nóng nảy. Linh Lung thấp thấp gục đầu xuống. Thanh Di Nương ở trong phủ nhiều năm, khó tránh khỏi có mấy cái nói chuyện được người. Thanh Di Nương ăn chay niệm Phật lâu như vậy, không nên trở ra Lạc Y Diễ Nhi rũ xuống con ngươi, mềm nhẹ mà nói, đem Lê Viên xem trọng. Ta không nghĩ làm Lê Viên người có thể thu được không nên thu được tin tức lê viên là thanh di nương trụ địa phương hầu ra chỉ ở đại tiểu thư sinh ra thời điểm đi qua một lần nhiều năm như vậy thanh di nương cơ hồ rất ít ra lê viên có thể nhớ kỹ nàng người trừ bỏ đại tiểu thư cũng cũng chỉ có sở thị cùng lạc y rìa nhi lạc y rìa nhi chỉ là bởi vì nàng là nữ chủ mẹ đẻ mới đối nàng nhiều hơn chú ý mà sở thị lại là hận ban đầu đối với hầu ra mấy phòng tiếp thất sở thị cũng chưa cái gì cảm giác mà duy độc này thanh di nương bởi vì thanh di nương nguyên bản là sở thị bên người nha hoàn lại ở sở thị hoài hầu phủ nhị công tử thời điểm bỏ giường sở thị nguyên bản đối thanh di nương cực kỳ tín nhiệm cho nên ở đánh vỡ bọn họ hai người chuyện đó sau thế nhưng bị tức giận đến sinh non nhị công tử sinh hạ tới liền có chút thể nhược vì vậy sở thị hận độc thanh di nương hầu ra cũng bởi vì việc này đối sở thị đáy lòng tồn vài phần ấy náy từ đó về sau liền không tái kiến quá thanh di nương ngay cả lạc thiến cái này trưởng nữ cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm chẳng quan tâm tuy rằng xong việc thanh di nương cũng kêu to quá nàng không phải ý định chính là sở thị đích sắc bởi vì nàng sinh non cũng không ai muốn đi biết nàng năm đó bỏ lên trên hầu ra giường chân tướng lạc y ghi nhi bên này nghĩ thanh di nương chuyện cũ mà lạc vân các trung vị kia cũng chính phân phó muốn đi một chuyến lê viên lạc thiến mắt lạnh nhìn thanh linh trước sau bận rộn trong lòng thật sự không nghĩ ra nàng vì sao phản bội chính mình rõ ràng trước đó không có một chút dấu vết trực tiếp đánh nàng một cái trở tay không kịp nàng không biết lúc này thanh linh hay không chân thành lại trung quy là không dám đối nàng thành thật với nhau lạc thiến còn chưa tới lê viên vân Hà huyện bên này liền thu được tin tức lạc y nhi nheo nheo mắt chẳng lẽ chính mình đã đoán sai thanh di nương cùng nữ chủ tri gian cũng không có quá thư tử qua lại nàng cẩn thận nghĩ nghĩ trong nguyên văn về thanh di nương cốt chuyện, đáng tiếc thời gian lâu lắm nàng cũng nhớ không được nhiều ít nàng nghĩ lại lại bồng, mặc kệ như thế nào tiểu tâm chút tổng vô sai bên này lạc thiến tới rồi lê viên lê viên người đem nàng nên đi vào thanh di nương đã ở cửa chờ vừa thấy nàng liền lòng tràn đầy vui mừng nàng lôi kéo lạc thiến quan sát kỹ lưỡng thấy nàng dáng người đấy đà so trước kia cũng nhiều chút tinh thần khí thư khẩu khí nói gặp ngươi không chịu khổ di nương liền an tâm rồi nhìn nàng thân hình gây ốm mãn nhãn đều là vui mừng bộ dáng lạc thiến đốn rắc đáy mắt đau xót sở thị từ trước đến nay mọi mặt chú đáo tự nhiên sẽ không ở trên người nàng rơi xuống đầu để câu chuyện nàng ăn mặc chi phí cùng mặt khác thứ nữ cũng giống như nhau chỉ là so sánh nàng Di Nương mới là bị nhằm vào cái kia, toàn bộ lê viên liền ở Thanh Di Nương một cái chủ tử cùng ba cái nha hoàn, Mà chính mình yếu đuối nhắc gan, sợ hãi phu nhân bởi vì Thanh Di Nương giận chó đánh mèo nàng, hồi lâu mới có thể tới gặp nàng một lần. Nàng chịu đựng cảm xúc, không nghĩ làm Di Nương lo lắng, lôi kéo Thanh Di Nương vào phòng, câu môi cười nói, ta đều hảo, Di Nương thân mình có khỏe không? Hảo, Di Nương thực hảo, chỉ là lo lắng ngươi. Thanh Di Nương đáy mắt có lo lắng. Lại cũng bởi vì nữ nhi thân cận ngăn không được mà vui mừng, vui mừng qua đi lại trần trờ mở miệng, ngươi phía trước như thế nào làm người truyền đến kia tin. Mấy ngày trước, nàng được lạc thiến truyền tới tin, mặt trên hỏi nàng trong phủ có hay không đáng tín những người, nàng chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, theo sau lại tất cả đều là lo lắng, nàng ở trong phủ nhiều năm, cũng tự nhiên là có mấy cái có thể tin người, lúc trước nàng thân là phu nhân đại nha hoàn, trong phủ chịu quá nàng ân huệ người không ít, luôn có mấy cái nhưng dùng lạc thiến trầm mặc trong chốc lát rốt cuộc chưa nói nói thật thấp giọng nói ta còn có mấy tháng liền muốn cập kê y ìa di nương xem phu nhân sẽ cho ta tuyển môn hảo việc hôn nhân sao thanh di nương một đốn mới nói nói phu nhân không phải bạc đái thứ nữ người di nương có thể bảo đảm nàng đái mặt khác thứ nữ cùng đái ta là giống nhau sao lạc thiến chịu không nổi nàng này phó nọa nọa bộ dáng đông nhiên ngẩng đầu chất vấn thanh di nương sửng sốt theo sau miễn cưỡng cười vui nói là di nương liên lụy ngươi Nhìn Di Nương đối chính mình thật cẩn thận bộ dáng, Lạc Thiến trong lòng chua sót, ông há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có lại bức nàng, là ta không tốt, Di Nương không cần như vậy. Thanh Di Nương nhìn nhìn thời gian, vội vàng nói, đại tiểu thư chờ Di Nương một chút. Lạc Thiến nhìn nàng đi vào nội thất, nhắm mắt, thở dài một hơi, liền thấy nàng phủng một chồng quần áo đi ra, nàng trong mắt cất giấu một phân lấy lòng mà nói, đây là Di Nương cấp đại tiểu thư làm quần áo, đại tiểu thư mang về đi. Thanh Di Nương cầm quần áo giao cho nàng cũng không dám lại lưu nàng nếu là làm phu nhân đã biết nàng cùng chính mình thân cận nàng cũng sợ sẽ liên lụy chính mình này nữ nhi duy nhất lạc thiến nắm chặt xiêm y nghẹn ngào lưu lại một câu di nương hảo hảo chiếu cố chính mình ngay cả vội xoay người rời đi sợ chính mình sẽ ở nàng trước mặt khóc ra tới nàng trong lòng có quá nhiều bị khuất lại không dám cùng người ta nói chẳng sợ đó là hẳn là cùng nàng thân mật khăng khít mẹ đẻ chỉ là chờ trở lại phòng bình lui ra người sau nàng trong tay cầm từ quần áo gian rơi xuống tờ giấy Cuối cùng là nhịn không được nằm sấp ở trên bàn cất lên. đệ ba chương. Lạc vân các phát sinh sự. Lạc Y Ly Nhi còn không biết, nàng tái kiến Lạc Thiến khi là nửa tháng sau. Khi cách nửa tháng một lần hướng lao phu nhân Thỉnh An Nhược Tử. Lạc Y Ly Nhi đi theo sở thị mặt sau, giữa mắt liền thấy chờ ở từ Vinh đường trước Lạc Thiến. Nàng một bộ màu xanh lơ váy dài, vải dệt mới tinh. Lạc Y Ly Nhi lại là ánh mắt chật lóe, tuy nguyên liệu là tân, nhưng này kiểu dáng cũng đã là mấy năm trước. Lạc Thiến đã sớm biết hôm nay sẽ ở chỗ này gặp được lạc y nhi, nàng làm ngàn vạn đạo tâm lý phòng tuyến, lại như cũng nhịn không được tiết một phân cảm xúc, ở người ngoài chưa phát hiện khi, nàng túi đầu, thuận thế hướng sở thị Thịnh an, nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an. Sở thị đương gia chủ mẫu từ trước đến nay là làm được không thể bắt bẻ, nhìn Lạc Thiến, không mặn không nhạt mà khích lệ một câu, người thân mình vừa vạn, liền tới cấp Lão phu nhân Thịnh an, là cái hiếu thuận. Chẳng qua này hiếu thuận chỉ đối với Lão phu nhân. Mà vốn nên hướng sở thị thỉnh an, nàng lại kéo nửa tháng có thừa. Lạc thiến rụ mắt, tất nhiên là minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, nàng hình như có chút sợ hãi mà đáp lời, nửa tháng mới có thể thấy tổ mẫu một lần, nữ nhi tưởng niệm vô cùng, sáng nay cảm thấy đau đầu hảo rất nhiều, liền vội vàng chạy đến. Sở thị cười lại khen một câu, đại cô nương lớn, càng thêm hiểu chuyện. Lạc thiến biết nàng chính là thuận miệng khách sáo, thả trong đó để lại không ít bấy dập, nàng tự nhiên sẽ không lại đi trả lời làm bộ một bộ loạn loạn bộ dáng, túi đầu thối lui một bước. Lạc Y Nhi dáng người ưu nhãm mà lập với Sở Thị một bên, đúng lúc mà Hướng Lạc Thiến quan tâm nói, đại tỷ hết bệnh rồi, liền nhiều ra tới giải sầu, chớ có lại buồn ở trong phòng. Lạc Thiến tay háo chung tay siết chặt, hướng về phía Lạc Y Nhi cảm kích cười, cảm ơn tam muội quan tâm. Sở Thị nghiêng đầu hỏi từ Vinh Đường trước cửa Mama, nương nổi lên sao? Kia Mama cúi đầu đáp lời, sáng nay lão phu nhân rời giường khi, cảm thấy đầu có chút phát đau. Liền nhiều nằm trong chốc lát, lúc này hẳn là mau thức dậy. Nàng vừa dứt lời, bên trong liền có người đi ra, là Lao Phu Nhân bên người thường hầu hạ quan mama, nàng cười nên ra tới. Phu Nhân đã tới, Lao Phu Nhân đã thức dậy, đang ở chờ đâu. Sở thị tức khắc tự trách mà nói câu, có thể nào làm nương chờ. Nói, bước chân nhanh hơn chút. Kỳ thật, lão Phu Nhân bất quá mới vừa khởi, bất quá sở thị vẫn luôn đều sẽ là người, nàng từ trước đến nay là cái hiếu thuận hảo con dâu, ở hầu ra trong mắt. Mặc kệ là đối cha mẹ, con nối roi vẫn là thiếp thất, đều chọn không ra nàng một phân sai tới. Ý nhi từng bước theo sát sở thị vào phòng, theo sở thị hành lễ thỉnh ăn sau, liền thấy sở thị cau mày tiến lên một bước, lo lắng mà niệm, nghe ma ma nói, nương lại đau đầu. Nhà kho còn có một trăm năm nhân sâm, con dâu sau khi trở về, khiến cho người cấp nương đưa lại đây. Lão phu nhân chịu con dâu hiếu thuận, trong lòng vẫn là vừa lòng, trong tay vê Phật Châu, lắc đầu, bất quá một ít bệnh cũ, không ngại. Ý y, y, Nhi là tiểu bối, nàng trực tiếp đi đến lao phu nhân dường đất biên, làm nũng tưởng mà hoàn lao phu nhân cánh tay, giọng nói là che không được lo lắng quan tâm, tổ mẫu như thế nào lại đau đầu. Có phải hay không ban đêm bị hàn? Lạc thiến một chúng thứ nữ thỉnh an đứng lên sau, cũng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn lạc Y, y Nhi thừa hoan dưới gối bộ dáng, so sánh lạc anh các nàng mất mát hoặc hâm mộ biểu tình. Lạc thiến nhưng thật ra đối trước mắt một mản tập mãi thành thói quen, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng sớm đã nhìn quen lạc ý, ý hề nhi được sủng ái tình cảnh. Lạc thiến cực nhanh mà thu thập hảo tâm tình, ở lão phu nhân nhìn qua thời điểm, trong mắt gai đúng chỗ ngứa mà lộ ra một phân hâm mộ cùng ảm đạm, lại nhanh chóng túi đầu, đơn bạc mà đứng ở tại chỗ, lao phu nhân ánh mắt ở trên người nàng hơi đốn, thoáng nhìn trên người nàng quần áo, gần như không thể phát hiện mà nhíu hạ mày, thanh âm, có chút đạm. Đây là thiến tỷ nhi. Lạc thiến ngoại ý muốn bị điểm danh, co quắp lại hưng phấn mà đầu. Thấy lão phu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mãn nhà ở người cũng đều theo lão phu nhân tầm mắt nhìn về phía nàng, nàng tức thì có chút khẩn trương bất an, nhút nhát sợ sệt mà đáp lời, "Tổ mẫu, là ta." Sở thị cũng liếc hướng nàng, phùng bát trà nhấp một ngụm, khóe miệng ý cười nhạt nhau chút. Lão phu nhân trung quy là niệm đây là chính mình thân cháu gái, có tâm đề điểm, liền vế Phật Châu, cười cùng Sở thị liêu khởi trong phủ nhàn sự, mau bảy tháng, trong phủ lại phải làm bộ đồ mới. Sở thị không giấu vết mà nhướng mày sao? Theo lão phu nhân nói, đúng vậy, mỗi quý trong phủ đều phải làm thượng hai bộ bộ đồ mới. Cái này để tài bất quá Hàn Huyên hai câu, lại liền trong phủ mặt khác sự Hàn Huyên lên. Y Nhi ngồi ở lão phu nhân bên người, cười nghe hai người nói chuyện, phùng một ly trà thủy nhẹ nhấp, khi thì che miệng cười khẽ, ẩn tình mắt nhìn quanh sinh tư, nhất cử nhất động gian đều là hào phong khéo léo. Nàng trừ bỏ vừa mới bắt đầu cùng Lạc Thiến nói câu nói kia, sau lại liền không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lạc Thiến tựa hồ bị quên đi giống nhau. Theo vài vị tỷ mội đứng ở một bên, vẫn luôn buông xuống đầu, rơi dụng tóc mái che khuất người khác tầm mắt, chặn nàng vi bạch sắc mặt, nàng kiếp trước rời nhà lâu rồi, nhưng thật ra đã quên, sở thị cũng không sẽ ở này đó việc nhỏ thượng làm lỗi, nàng hôm nay sở làm việc, sợ là Thảo không được một phân hảo. Nàng tuy là trong phủ trưởng nữ, lại là nhất không được sủng ái cái kia, cho dù hiện tại đầu góc nhiều đương hoàng hậu những cái đó năm ký ức, nàng cũng nên tiểu tâm chủ tính mới là, chính là, đột nhiên thay đổi thân phận lại nơi nào là dễ dàng như vậy hoan đến lại đây lạc thiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm tuy rằng xuất sư bất lợi nhưng rốt cuộc cho nàng để ra cái tỉnh nơi này là hầu phủ sở thị thiên hạ nàng cũng không phải cái gì hoàng hậu chỉ là một cái ở chủ mẫu thủ hạ kiếm ăn thư nữ thôi mà nàng phải đối phó chính là chủ mẫu chạm và ở lòng bàn tay đích nữ nàng cần thiết muốn nhiều tư nhiều mưu mọi người tan đi sau lão phu nhân thở dài một hơi quan ma ma dâng lên một ly trà lão phu nhân ở vì vừa mới sự thở dài quá không phong khoáng. Quan ma ma bật cười, phu nhân đem trong phủ đem không đến như vậy nghiêm mật, cũng không lạc người một phân miệng lưỡi, đại tiểu thư tưởng cùng nàng đấu, quá non chút, nghĩ, nàng liền nói ra khẩu, đại tiểu thư còn nhỏ. Lao phu nhân lắc đầu, không hề nhiều lời. Trở lại phương vận đường sau, sở thị trên mặt cười mới phai nhạt xuống dưới, đại cô nương nếu ái năm ấy trước tiểu dáng, liền nhiều thưởng chút cho nàng. Trưng ma ma, phu nhân hiền lành. Sở thị vê một cái quả táo bỏ vào trong miệng Toàn vị kích thích quá miệng, nàng nhíu mày nuốt xuống, mới quay đầu đi nói, này năm trước tiểu dáng, trong phủ cũng không nhiều lắm, bất quá thanh di nương nơi đó hẳn là có mấy con. Trưng ma ma sớm tại thấy sở thị nhíu mày khi, khiến cho người đem kia bàn quả táo đoan đi xuống, lúc này nghe thấy sở thị nói, liền cười gật đầu, thanh di nương là đại tiểu thư mẹ đẻ, tự nhiên sẽ không luyến tiếp kia hai khối nguyên liệu. Sở thị tiếp tục lật xem án thượng sổ sách, khỏe miệng nhẹ con khởi một mặt biên độ, này đó cô nương lớn, tâm cũng đi theo lớn chi tiết thủ đoạn khiếm khuyết chút cách nhật buổi chiều lạc thiến liền thu được thanh di nương đưa tới mấy con vải rệt, nàng nhìn kia mấy con tân bố thượng ấn thời trước đa dạng chết cắn cánh môi thân mình run rẩy chịu đựng cảm xúc lộ ra một mặt cười đối người tới nói thay ta cảm ơn mẫu thân cùng di nương lạc y lìa nhi ở phương vận đường bồi sở thị nhìn sổ sách bởi vì nàng hôn sự đã sớm định ra tới sở thị liền bắt đầu xuống tay dạy dỗ nàng xử lý việc nhà sở thị tiếp đai trong phủ quản sự thời điểm cũng đều chưa từng tránh đi nàng nàng cũng không cảm thấy đem nữ nhi hộ đến kín mít mới là chuyện tốt này hậu trạch trung mịt mờ vẫn là sớm minh bạch hảo sở thị đang cùng lạc y ly nhi nói chuyện cẩm tố liền từ gian ngoài đi đến túi cúi người tử cung kính hồi bẩm nam huyện bên kia hôm nay phái người ra phủ sở thị đem sổ sách đưa cho lạc y ly nhi đầu cũng không nâng mà nói đã biết lạc y ly nhi dừng một chút có chút nghĩ hoặc mẫu thân biết vị kia gia phủ làm cái gì sở thị ngẩng đầu lên thấy nàng tò mò Cũng vui dạy dỗ nàng này đó, cười khe nói, không biết. Lạc y liền nhi trong mắt hiện lên một tia suy tư, trần chờ hỏi, mẫu thân liền không hiếu kỳ. Không có gì tò mò, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, sớm hay muộn đều sẽ lộ ra dấu hiệu nàng dừng một chút. Đối với lạc y liền nhi nói, y liền nhi, ngươi phải nhớ kỹ, này đó thiếp thất đều không đáng để lo. Các nàng bán mình khế đều nắm nương trong tay, bán đi cũng bất quá là một câu sự. Lạc y liền nhi cẩn thận lắng nghe, người khác kinh nghiệm lời tuyên bố. Không phải chính mình dựa tưởng tượng liền có thể biết đến, nàng kiêu ngạo lại cũng cũng không tự phụ. Sở thị thấy nàng nghe được nghiêm túc, trong lòng có chút vui mừng, nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là xuất phát từ nội tâm hoa mà đối nàng hảo. Nàng đột nhiên nhớ tới Lạc Y Lệ Nhi việc hôn nhân, cực nhanh mà nhữ hạ mày, nương nhưng thật ra đã quên, vương phủ thiếp thất cũng là muốn thượng ngọc điệp, cùng trong phủ tình hình bất đồng. Lạc Y Nhi thấy nàng nhắc tới chính mình kia hôn sự, bởi vì kia cũng coi như là hoàng gia sự, khó mà nói chút cái gì. Lập tức liền nhấp môi cười cười, làm ra một bộ ngượng ngùng trạng không hề nói nhiều. Sở thị thấy nàng bộ dáng này, hơi cho hạ chân mày, nhảy qua cái này đề tài, nàng nói, hôm nay liền đến nơi này, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Y Ghi Nhi vừa ra phương vận đường, liền thiện ý cười, đi cha cha nam huyển vị kia phái người già phủ làm cái gì. Linh Lung có chút khó hiểu, vừa mới phu nhân không phải nói. Lạc Y Ghi Nhi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Linh Lung lập tức túi đầu đồng ý tới. Lạc Y Ghi Nhi lúc này mới thu hồi tầm mắt, mẫu thân không thèm để ý Nam Nguyễn thủ đoạn nhỏ, chính là nàng lại cảm thấy bất luận kẻ nào, chẳng sợ một tiểu nhân vật đều khả năng sẽ làm ngươi bị té nào. Buổi tối thời điểm, Linh Lung truyền tin tức đi lên, nói là Nam Nguyễn người hành sự cẩn thận, nhất thời còn không có điều tra ra đi đâu Nhi, bất quá Nam Nguyễn người lại tựa hồ cùng Lạc Vân các người chạm qua mặt. Lạc Y Ghi Nhi ánh mắt hơi lóe, nhưng thật ra cười một tiếng, Thanh di nương lâu không ra thế nhưng còn có thể né qua người khác cấp đại tỷ bị nhân thủ nàng thương ái đối với bản cờ chính mình cùng chính mình đánh cờ chỉ có chính mình hoàn toàn hiểu biết chính mình khi mới có thể không rơi sơ hở nàng trong tay cầm hắc tử không nhanh không chậm mà lạc tử rũ mắt phân phó một câu trước đừng nhìn chằm chằm nam luyện điều tra rõ trong phủ hay không còn có thanh di nương người linh lung đồng ý lại cũng nhíu mày suy tư các nàng nhìn chằm chằm lê viên năm năm lại không nghĩ còn có cá lọt lưới Lạc y ghi nhi thấy nàng một bộ thận trọng bộ dáng, bật cười, cũng không cần như vậy khẩn trương, lại chân thành người, này mười mấy năm đi qua, cũng sẽ biến. Nàng dừng một chút, cấp linh lung chỉ một phương hướng, thanh di nương tiến lê viên sau, liền không thế nào thấy người ngoài, từ lúc trước nàng ở phương vận đường đương trị thời điểm tra khởi đi. Linh lung động tinh không nhỏ, sở thị tự nhiên thu được tin tức, đối với trương ma ma nhẹ lay động lắc đầu, y ghi nhi đứa nhỏ này, mọi việc đều quá mức cẩn thận. Trương ma ma nghi hoặc này không phải chuyện tốt sao sở thị tầm mắt ngừng ở gương đồng thượng chỉ nhàn nhạt mà nói một câu hảo cũng không tốt liền không muốn nói thêm nữa đệ bôn chương đêm biên quan tiện thành thành chủ phủ thư phòng trong phòng yên tĩnh tĩnh vương vương cẩn lăng xem xong hồ sơ nhắm mắt dựa vào trên mềm mềm một tay nhẹ hợp lại giữa mày một tay nhẹ gõ ở trên bàn ngay bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi không biết suy nghĩ cái gì cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị lẩy ra Phương Cẩn Lăng gần thị vệ phong đi vào tới, vương ra, kinh thành gửi thư. Phương Cẩn Lăng hờ hững mở con người, trầm thấp thanh âm vang lên, trình lên tới. Vệ phong đôi tay đem thư tín trình lên đi, tới biên quan 3 năm, hắn đã thói quen mỗi tháng từ kinh thành gửi thư, tuy không biết mặt trên viết cái gì, nhưng là mỗi lần vương ra xem xong tin sau, tâm tình tựa hồ đều sẽ tốt hơn một ít, tuy rằng người ngoài nhìn không ra tới. Phương Cẩn Lăng tầm mắt ở thư tín cuối cùng một hàng đình đến lâu rồi chút, Sau một lúc lâu mới đưa thư tín triết hảo thu hồi tới, thấy vệ phong còn ngừng ở nơi đó, còn có chuyện gì. Vệ phong đệ thấp đầu, trong cung truyền đến tin tức, nói là hoàng hậu niệm vương ra, hỏi vương ra khi nào hồi kinh. Phương cần Lăng du mắt, ngón trỏ vốn lượn điểm mặt bàn, hoàng hậu niệm hắn. Hắn đấy lòng không hề gợn sóng, hắn tuy là ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa hoàng tử, lại không phải thân sinh, mẫu tử chi gian quan hệ bình đạm, đó là đến trung cung thỉnh an, cũng là trầm mặc không thể nói hai câu lời nói, nói đến cùng. Hắn cùng hoàng hậu bất quá là theo như nhu cầu thôi. Buồn vương đã biết, lại không minh xác nói khi nào hồi kinh. Bất quá vệ phong chờ ở nơi này, chủ yếu cũng không phải vì việc này. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, vương gia không ở kinh thành, hoàng hậu an bài hai nữ tử vào phủ. Nói xong câu đó, hắn ngay cả vội đệ thấp thân mình, hắn dám khẳng định, vương gia nghe xong lời này sau, định sẽ không cao hứng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong phòng khí áp liền thấp chút, phương cần lăng gõ mặt bàn động tác một đốn. Trong thanh âm hàn ý đến xương, hoàng hậu hiện giờ càng thêm nhàn nhã. Vệ Phong không dám nói tiếp, liền lại nghe thấy đỉnh đầu trầm thấp thanh âm, làm Phúc Sơn nhìn làm. Phúc Sơn là tĩnh vương phủ đại quản sự, quản lý trong phủ công việc vật, khôn khéo có khả năng thả trung thành và tận tâm, thâm đến tĩnh vương tín nhiệm, việc này giao cho hắn xử lý, chờ tĩnh vương hồi phủ thời điểm, sợ là sẽ không tái kiến kia hai nữ nhân. Vệ Phong lui đi ra ngoài, trong lòng cũng là không nghĩ ra hoàng hậu như thế nào như vậy ham thích với cấp vương già tắc người. Rốt cuộc cùng vương gia có hôn ước vị kia chính là hoàng hậu thân cháu ngoại gái, vệ phong trong lòng lắc đầu, xem không hiểu hoàng hậu cách làm, chỉ biết nàng một phen hành sự chọc đến vương gia bất mãn. Trong thư phòng, phương cẩn lăng nhìn bị hắn gấp lại thư tín, nhớ tới kia cuối cùng một câu lạc tiểu thư hết thể mạnh khỏe, trong đầu mờ mờ ảo ảo nhớ lại kia nói phong tư Trác ước thân ảnh. Thánh chỉ còn chưa hạ đạt, hắn liền nhanh chóng ly kinh thành, đến nay cũng không biết nói nàng trong lòng như thế nào tưởng, bất quá, thánh chỉ đã hạ. Nàng mặc kệ là nguyện vẫn là không muốn đều là phải gả hán. Phương Cẩn Lăng khép lại con người, dựa vào đàn hương một ghế trên, tư cập trong lòng sở niệm, bên cạnh người ngón tay không khỏi giật. giật Cùng biên quan quảng cu e yên lặng bất đồng, kinh thành gần nhất cực kỳ náo nhiệt, lạc y lì y nhi hôm nay theo sở thị phó thượng thư phủ phu nhân đoạn thị chi mời, đến thượng thư phủ làm khách, ở một chúng thế gia tiểu thư chung như cá gập nước, nàng tướng mạo ra thế đều vì nổi bật lại có thánh thượng tứ hôn, bên người vây quanh định hót nàng bưng dịu dàng nhàn thụ, lại dáng vẻ muôn vàn, nhiều con nữ tử đấy mắt hàm chứa hâm mộ, tự nhiên cũng có một ít véo tiêm niết toan, đều bị nàng trực tiếp lực quá, tao đến một cái mặt đỏ, tiến hội qua đi, nàng nhớ thương bên ngoài náo nhiệt, cùng sở thị nói thanh đi tụ mãn lâu mua chút tô da bánh, sở thị trong lòng liên nàng ngày sau muốn vào hoàng gia, cũng cũng không câu nàng, lập tức liền gật đầu đáp ứng, chỉ làm nàng sớm chút hồi phủ. Lãnh linh lung vào tụ mãn lâu, ôn hòa mềm giọng mà cùng cửa hàng hầu điểm chính mình muốn đồ vật. Đảo mắt liền thấy một vị thế gia tiểu thư, người nọ cũng nhận ra nàng, nâng bước lại đây cùng nàng chào hỏi, râm ba câu sau, nói cho nàng khánh nhã công chúa phủ ngày gần đây muốn tổ chức ngắm hoa yến. Lầu hai ghế lô rửa cửa sổ vị trí, Ôn Vương phương cẩn du tùy ý ngồi ở chỗ kia, cả người có một loại ôn nhã như ngọc khí chất, hắn phùng một chén nước trà dưỡng thần, bỗng nhiên nghe được dưới lầu một trận quen thuộc ôn nhu mềm giọng thanh, lộ ra Lan Can chiều dưới lầu nhìn lại, liền thấy kia tập chân châu bạch tố cẩm váy dài thân ảnh Trên mặt mang theo hắn quen thuộc dịu dàng tươi cười, cùng người khác nói chuyện. Phương Cẩn Du ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới hôm nay chính mình nhàn hạ không có việc gì, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được nàng. Bất quá trong chốc lát, cửa hàng hầu đem điểm tâm bao hảo đưa cho nàng, bên người nàng vị kia tỷ nữ tiếp nhận, liền nghe thấy nàng dịu dàng đồng nghiệp cáo biệt thanh, xoay người rời đi. Phương Cẩn Du theo xoay cái phương hướng, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ tới kịp thấy nàng không lương thượng cốt Kiệu chậm rãi đi xa. Hắn toàn bộ hành trình không nói gì, thẳng đến kia xe ngựa sau khi biến mất, mới xoay người nhìn về phía chính mình phía sau lập an sùng, liễm mi ôn thanh hỏi, khánh nhã gần nhất muốn làm biến hội. An sùng gật đầu, là, nói là ở công chúa phủ làm ngắm hoa hiến. Khi nào? An sùng khó hiểu hắn hôm nay sao đối này đó nổi lên hứng thú, lại không dám mạo muội hỏi nhiều, túi lâu đáp lời, nửa tháng sau. Phương Cẩn Du nhuận cười nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp kia nha đầu. Công chúa chắc chắn cấp trong phủ đưa thiệp. Đến lúc đó thuộc hạ sẽ nhớ rõ nhắc nhở vương gia. Phương Cẩn Du gật gật đầu, đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ghế lô nội lại là một mảnh an tĩnh. Ba ngày sau, Khánh nhã công chúa liền tặng thiệp tiến tề hồi phủ, trực tiếp đưa đến Vân Hà huyện, lúc ấy Lạc Y Nhi đang cùng nhị cô nương, tứ cô nương ở rừng trúc biên đình hòng gió trong viện nha hoàn lại đây truyền lời khi, nhị cô nương lạc phủ cũng nghe đến rõ ràng, ánh mắt sáng lên, gương mặt tươi cười càng thêm thành chút gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, ta theo mấy cái túi thơm, ta muội nếu không chê, ngày mai nhị tỷ liền cho người đưa đi. lạc y diễ nhi nhấp môi cười khẽ, ẩn tình trong mắt phiếm một chút quang, tựa hồ cũng không có phát hiện nàng trong lời nói dụng ý. nhị tỷ theo công từ trước đến nay là trong phủ tốt nhất, ta ngày mai liền ở trong viện chờ nhị tỷ. lạc phù trong lòng hơi xác trong phủ theo công tốt nhất, trong phủ vài vị tỷ muội như thế nào tranh đoạt, nàng vị này con vợ cả ta muội là chưa bao giờ tham dự trong đó. Liên bởi vì nàng là từ phu nhân bụng ra tới, sinh hạ tới chính là tôn quý, các nàng tranh đoạt đồ vật đều chẳng qua là nàng trước mắt. Nàng trên mặt lại là cười đến vui vẻ, ta đây ngày mai liền đi tam muội trong viện thảo chén nước trà uống. Tứ cô nương Lạc Dụ xưa nay là cái dịu ngoan, nàng nhìn Lạc Phù nịnh hốt bộ dáng, trong mắt gần như không thể phát hiện mà hiện lên một tia ánh sáng nhạt, Lạc Y Y Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhấp khẩu nước trà. Khi nói chuyện, trong hoa viên đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó liền thấy lạc anh dẫn theo làn váy chạy tới, như trung bạc mà tiếng cười truyền đến. Tam tỷ, các ngươi ở chỗ này đâu? Tới rồi đình hóng gió chung, nàng dừng lại bước chân, mặt trời rực rỡ phơi đến má nàng ửng đỏ, cái chán tràn ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, một đôi con ngươi linh động mà xoay chuyển, một bộ dáng điệu thơ ngây làm núng nói, tam tỷ, các ngươi như thế nào bỏ xuống ta nha? ta tìm các ngươi đã lâu. Ngũ cô nương là anh, mẹ đẻ chết sớm, lại là trong phủ nhỏ nhất con nối dõ Ngày thường đảo nhiều đến hầu ra sùng ái, cho nên nàng ngày thường đều là một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng, lại bởi vì nói ngọn, ở lạc y y nhi bên người khi chính là một cái ngoan ngoan chọc người liên hảo mội muội, sở thị cũng đối nàng tương đối ôn hòa, nhưng thật ra vài vị con vợ lẽ tỉ mội trung tương đối xuất đầu một vị. Nhị cô nương lạc phù mắt lạnh nhìn nàng làm vẻ ta đây, trong lòng thập phần khinh thường nàng này định bỡ bộ dáng, nàng cùng tứ mội cũng ngồi ở nơi này, nàng liền phảng phất không nhìn thấy giống nhau, nói là tìm đã lâu các nàng đều ở chỗ này ngồi có một canh giờ nàng là đem hầu phủ phiên thông không thành còn không phải nghe được công chúa phủ đưa thiệp tới vội vàng chạy tới sợ bỏ lỡ cơ hội lạc y li nhi cong cong lông mi làm một bên nha hoàng cho nàng đảo thượng một ly trà lạnh mới mềm nhẹ mà nói hôm nay thiên nhiệt người xưa nay không kiên nhẫn cái này thời tiết ra cửa lúc này mới không làm người đi gọi ngươi lạc phu đúng lúc mà cắm một câu đúng vậy ta muội một phen hảo tâm nhưng đừng ở ngũ nơi này rơi xuống sai lạc anh tươi cười bất biến đối lạc phù nói liền cái ánh mắt đều thiếu phụng chỉ ngây thơ chất pháp mà đối với lạc y li nhi ngọt ngào mà cười liền biết tam tỷ đối ta tốt nhất lạc phù thần thái cứng đờ lạnh lạnh mà nhìn lạc anh liếc mắt một cái lạc anh cũng không cam lòng yếu thế mà chừng trở về hai người ai cũng coi thường ai lạc y li nhi tựa hồ không thấy ra tỉ mỗi hai người chi gian kiện tụng không nhanh không chậm mà uống nước trà, từ linh lung trong tay tiếp nhận cá thực ngồi ở đỉnh hóng gió bên đầu ngón tay vê xuống phía dưới mặt ao cá giải đi nhìn những cái đó con cá một ông mà thượng đoạt thực nàng nhìn hồ nước kia tình hình gợi lên khỏe môi cười khẽ nàng trong tay thiệp tựa như này cá thực giống nhau nhưng không phải dẫn tới một đám con cá tranh phong đánh nhau tỷ muội mấy người thảo luận hiện nay gừng khi quần áo trang sức đề tài thỉnh thoảng minh hoặc cám nhiều có định hốt lạc y hề y nhi nàng toàn dịu dàng ý cười đối với này đó tầm thường khích lệ cũng chưa nhiều lộ ra một phân ý cười nhìn nhìn sắc trời linh lung khom lưng thấp giọng nói câu tiểu thư thời gian không còn sớm phòng bếp hẳn là mau đem cơm chưa đưa đến Vân Hà Huyện. ở ngồi mấy người một đốn, lạc phù bởi vì ngày mai còn muốn đi Vân Hà Huyện, trong lòng nhưng thật ra không đội, thông rong mà vương chén trà, bọn tỉ muội ở bên nhau, thời gian đều quá đến nhanh chút, ta muội mau chút trở về dùng bữa đi. lạc anh không cam lòng yếu thế mà theo sát nói, đúng vậy, như hôm nay đầu thịnh, Tam tỷ vẫn là sớm chút trở về đi, ta ngày mai lại đi Vân Hà Huyện tìm Tam tỷ chơi. lạc y nhi nhẹ điểm điểm lạc anh cái chán, cười lắc đầu tựa một mảnh sủng lịch bộ dáng ngươi à vẫn là ham chơi lạc anh cười hì hì ôm nàng cánh tay làm nũng, tam tỷ ngày mai chớ quên chờ ta ý gì nhi đậu nàng trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía lạc phù mềm nhẹ mà nói câu nhị tỷ các ngươi cũng chớ có lưu đến lâu rồi mới đỡ linh lung cánh tay đứng lên nàng ăn mặc một bộ màu nguyện bạch váy dài thủ công tinh tế tay áo biên làn váy đều theo tinh mỹ tơ vàng biên lạc phù đám người nhìn nàng dáng người lay động mà rời đi tựa hồ cũng mang đi mãn viên sáng giỏi, chỉ trong nháy mắt này đình hóng do giống như nhiều chút khô nóng lạc anh trước hết không kiên nhẫn lạc y y nhi vừa ly khai nàng liền nhịn không được tính tình nuông chiều mà liếc lạc phù cùng lạc dụ liếc mắt một cái đáy mắt nhiều có đắc ý nhị tỷ tứ tỷ chậm rãi ngắm hoa muội muội ta liền đi về trước nàng vừa ly khai lạc phù liền nhịn không được mắng nói nhìn nàng kia phó làm vẻ ta đây biến sát mặt công phu sợ là liền trương ra gánh hát xuất sắc nhất danh giác đều không bằng nàng lạc dụ nghĩ nàng vừa mới lấy lòng tam tỷ bộ dáng nhấp môi cười mà không nói đệ năm trường, lạc phù cùng lạc anh còn không có bắt đầu động tác liền nghe vân hà huyền truyền lời nói ra tới ngắm hoa hiến thời điểm lạc y ghi nhi muốn mang theo lạc thiến đi nói là nàng bệnh nặng mới khỏi đi ra ngoài giải sầu lạc phù được đến tin tức khi trong tay chính cầm muốn tặng cho lạc y ghi nhi túi thơm lập tức hận không thể cắn một ngụm hàm răng cầm lấy một bên kéo căm giận đến đem túi thơm cắt thoái mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm Đại phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng làm người đem đầy bản hỗn độn thu thập sạch sẽ. Một bên nha hoàn bạch chỉ hoảng sợ nói, tiểu thư, người đem đưa cho tam tiểu thư túi thơm cắt, ngày mai làm sao bây giờ? Lạc phú lúc này trong lòng có khí, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chỉ, không kiên nhẫn mà nói, gấp cái gì? Ta trong phòng túi thơm thiếu. Bạch chỉ ấp úng, trên mặt có chút khó xử, người trong phòng túi thơm là không ít, chính là gần nhất theo ra tới chỉ có này một cái, đưa cho tam tiểu thư đổ vẩn lấy vật cũ lừa gạt xong việc sợ là sẽ chọc đến tam tiểu thư trong lòng không thoải mái lạc phu không phải cái vụ về nhìn thoáng qua bạch chỉ thần sắc liền biết nàng suy nghĩ cái gì tức khác chỉ cảm thấy ủy khuất nảy lên trong lòng nếu là nàng là tử phu nhân trong bụng ra tới nơi nào còn muốn xem người sắc mặt khóc sức mướt trong chốc lát cuối cùng vẫn là không dám lấy vật cũ lừa gạt lạc y hề nhi cắn răng ngao toàn bộ suốt đêm mới một lần nữa làm ra cái túi thơm bạch chỉ cũng đau lòng mà bồi toàn bộ suốt đêm ở một bên cho nàng nhặt dây nhỏ bên này lại khóc nháo cũng chỉ là ở chính mình trong sân không dám lớn tiếng tiếng động lớn táo ra tới mà lạc vân các trung lạc thiến lại bất kham chịu nhiễu nàng ở tại lầu 2, trên lầu đó là ngũ cô nương lạc anh khuê phòng vân hạ huyện bên kia tin tức truyền ra tới sau trên lầu liền vẫn luôn không có ngừng nghỉ tới rồi buổi tối cũng thường thường truyền đến một đạo tiếng vang lạc thiến cau mày ở trên giường phiên vài vòng cũng không có thể như nguyện ngủ qua đi lạc thiến thắp đèn Thanh Linh vội vàng tiến vào hầu hạ, thấy nàng Thanh Linh khuôn mặt thượng nhiều vài phần mệt mỏi, tức khắc đau lòng lại bất mãn mà nói, này ngũ tiểu thư thật quá đáng. Tam tiểu thư quyết định sự tình, nàng tra tấn ngươi làm chi? Lạc Thiến rửa vào mép giường, không tiếp nàng lời này, nhắm hai mắt mắng câu, đủ rồi, đừng phỉ nghị chủ tử. Thanh Linh cứng đờ, phúc thấp thân mình, nô tỳ biết sai rồi. Này trong phủ nô tài đều là một cái so một cái khôn khéo, này nửa tháng tới, minh mắt nhìn này Thanh Linh ở chủ tử trước mặt không bằng trước kia có thể diện. Nổi lên thượng vị tâm tư người không ở số ít, đi theo thanh linh phía sau đi vào tới nha hoàn, có một cái kêu bích ngọc, nhìn lạc thiến chống thân thể muốn rời giường, liền hai bước tiến lên đắp một tay, thanh thúy ra tiếng, tiểu thư ngài chậm một chút. Thanh linh lạc hậu một bước, mắt lạnh tựa dao nhỏ giống nhau cắt ở kêu bích ngọc trên người, làm nàng cả người dùng mình một cái, lại còn kiên trì đỡ lạc thiến không có buông tay. Nay nô tài chi gian tranh đấu không thể so chủ tử chi gian thiếu, nếu là có thể lên làm chủ tử bên người đại nha hoàn. Cho dù là đại tiểu thư như vậy không được sùng ái chủ tử, kia cũng là cực đại thể diện, mà nếu quyết định tranh, tự nhiên không có lui về phía sau từ bỏ đạo lý. Lạc Thiến phảng phất giống như không nghe thấy chính mình trong phòng hạ nhân không khí, hiện giờ, nàng nhất yêu cầu chính là tâm phúc, mà tâm phúc lại không phải như vậy hảo đến. Đem mặt sườn một sợi tóc vang đến như sau, Lạc Thiến ăn mặc một thân tố sắc áo trong đứng lên, đỡ bích ngọc cánh tay ngồi vào trên giường đất, nàng hơi khép lại đôi mắt, nghe trên lầu còn không ngừng nghỉ động tĩnh trong mắt hơi có chút lạnh lẽo lạc y y nhi luôn là như vậy nhìn như cho nàng vô số chỗ tốt lại là đem nàng đặt ở giường sưởi y thượng nướng bích ngọc cho nàng đổ một ly trà lạnh lạc thiến bưng lên tới uống một ngụn đầu lưỡi phiếm lá trà chua suốt mùi hương mới càng thêm cảm thấy thanh tình chút trên lầu động tĩnh càng lúc càng lớn nàng nhưng thật ra không có vừa mới kia bực bội tâm tư bích ngọc đánh bạo ngẩng đầu tinh tế đánh giá mắt nàng thấy nàng một loạt động tác run rẩy lông mi lại nhanh chóng túi đầu trong lòng cũng có chút hồng nghi Đại tiểu thư xưa nay không được sủng ái, cho nên dưỡng thành một bộ yếu đuối không phóng khoáng bộ dáng. nhưng vừa mới trong nháy mắt kia, nàng lại có loại thấy được tam tiểu thư cảm giác, tương tự mà quý không thể nói. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, lạc thiến nói đều không nhiều lắm, chỉ là ở lãnh cung đãi nhiều năm, nàng đấy lòng càng thêm thích náo nhiệt một ít, chỉ là viện này người thói quen ở nàng trước mặt tan tĩnh, nàng cũng sẽ không đi nói thêm cái gì, dẫn người hoài nghi. Một ly trà thấy đế, trên lầu phát ra một đạo vang lớn, Tựa ngọc khí nện ở trên vách tường thanh âm tại đây lúc sau trên lầu rốt cuộc dần dần không có động tĩnh chỉnh đống lầu các tựa hồ cũng vào một mảnh tĩnh mịch lạc thiến buông chén trà, ly đế cùng mặt bàn va chạm nhưng thật ra thành trong phòng duy nhất thanh âm liền ở bích ngọc muốn đỡ nàng đi trên giường thời điểm mới nghe thấy nàng thanh âm lạnh lùng trong trẻo ngày mai cho mẫu thân thỉnh an thời điểm nên cùng mẫu thân nói tiếng ngũ muội phòng linh kiện chủ chốt sợ là không đủ dùng bích ngọc trong lòng hơi dùng mình nghe hôm nay trên lầu động tĩnh hẳn là nát không ít đồ vật nếu là làm phu nhân đã biết, ngũ tiểu thư sợ là muốn quá một đoạn gian nan nhật tử. trừ cái này ra, bích ngọc cũng không khỏi tâm sinh một phân vui sướng, đi theo một cái có tâm cơ chủ tử, tổng so với kia yếu đuối vô năng hảo. lạc thiến không giấu vết mà nhìn bích ngọc liếc mắt một cái, nàng cố ý nói ra lời này, lại làm sao không phải đối bích ngọc một cái khảo nghiệm. cách nhật thỉnh ăn khi, phương vận đường ngồi một phòng người, lạc y lẻ nhi tự nhiên là ngồi ở sở thị bên phải cái thứ nhất vị trí thượng, nàng phía dưới ngồi lạc phù cùng lạc dụ sở thị bên tay trái ngồi lạc thiến cùng là anh phương vận đường không khí một mảnh tường hòa lạc thiến nhấp khẩu nước trà, cầm khăn lau lau khoe miệng nói chuyện phiếm cười mở miệng đêm qua ngũ ngội mội phòng một trận tiếng vang hôm nay buổi sáng ra cửa khi liền thấy ngũ ngội mội bên người nha hoàn quét ra một cái sọt trạm ngọc linh kiện chủ chốt tới nhìn đến nữ nhi đều cảm thấy đau lòng tiếc hận nàng vừa dứt lời sở thị trên mặt tươi cười liền thiền chút nhặt nhẽo mà nhìn về phía là anh trong phủ thứ nữ trong phòng linh kiện chủ chốt đều là ký lục có trong hồ sơ bằng không hôm nay quăng ngã một kiện ngày mai quăng ngã một kiện có thể có bao nhiêu gia sản đủ bại lạc anh sớm tại nàng mở miệng thời điểm sắc mặt chính là cứng đờ nàng tối hôm qua nửa đêm trước nháo lạc tiến sau nửa đêm chính mình cũng lăn qua lộn lại mà không có ngủ hảo buổi sáng suýt nữa không có thể thức dậy tới giường vẫn là ma ma chịu đựng đau lòng kiên quyết đem nàng kêu lên nàng ban đầu trong lòng còn nghẹn khí đối lạc y nhi có chút bất mãn chính là sở thị ánh mắt mới vừa đảo qua tới nàng trong lòng tất cả ý tưởng toàn tiêu đi sắc mặt vi bạch miễn cưỡng cười nói đêm qua nữ nhi cảm thấy khát nước nô tài tiến vào phụng trà khi bởi vì chưa đốt đèn không cẩn thận cái nào lúc này mới liên quan quăng ngã những cái đó ngọc khí nàng phí tâm tư tìm lấy cớ chỉ biết vạn không thể nói là bởi vì chính mình ghen ghét quăng ngã đi nàng vô mẹ đẻ thanh danh đều đến dựa vào chính mình kinh doanh lạc thiến túc mày đẹp cũng không biết là cái nào nô tài như vậy không cẩn thận cứ nhiên hủy hoại muội muội nhiều như vậy trong lòng hảo buổi sáng ta trước khi đi thấy kia mảnh nhỏ có một kiện như là lúc trước mội mội cố ý hướng cha thảo đi hồng ngọc khổng tức linh tỷ tỷ nhớ rõ lúc trước mội mội là thập phần yêu thích lạc anh cương tươi cười hung hăng mà quát nàng liếc mắt một cái phát hiện đỉnh đầu sở thị ánh mắt càng thêm lạnh chút nàng nhấp chặt nhấp môi đáy lòng có chút sợ hãi lạc thiến nhắc tới kia kiện hồng ngọc khổng tức linh là lúc trước tam tỷ coi trọng chỉ là tam tỷ còn chưa tới kịp mở miệng nàng liền trực tiếp hướng cha thảo một tới vì thế nàng còn cố ý ở tam tỷ trước mặt nói thượng quá vài lần trong lòng càng nhiều vài phần tự mãn thằng đến sau lại sai xử trong phủ hạ nhân càng thêm gian nan nàng mới nhớ tới này trong phủ quản sự người là nàng tam tỷ mẹ đẻ mà nàng bất quá là ở phu nhân thủ hạ kiếm ăn thứ nữa thôi từ đó về sau nàng liền một lần cũng không hề đề cập kia đồ vật Chi hận không được lúc trước chính mình không có hướng cha thảo muốn kia đồ vật lại ở tam tỷ trước mặt khoe mẽ bán xảo đã lâu mới cảm thấy nhật tử hảo quá chút sở thị rốt cuộc đã mở miệng cái nào nha hoàn lạc anh nuốt hạ nước miếng liếc hướng chính mình phía sau phục linh thấy nàng cũng là sắc mặt vi bạch đáy lòng hơi có chút ấy náy lại vẫn là khẽ cắn môi nói là phục linh phục linh trực tiếp mềm thân mình quỳ xuống không dám phản bác chủ tử nói sắc mặt trắng bạch sắc run run rẩy rẩy mà quỳ gối nơi đó lạc anh đấy lòng cũng không chịu nổi phục linh là bên người nàng được sủng ái đại nha hoàn bồi dưỡng ra một cái cùng chính mình tâm ý nha hoàn nhưng không dễ dàng nàng tâm tư dạo qua một vòng cũng quỳ xuống nói mẫu thân phục linh cũng không phải cố ý cầu mẫu thân tha nàng một lần lạc y nhi xem diễn đến bây giờ mới khéo léo mà cười hướng sở thị cầu tình mẫu thân ngũ muội biết sai rồi liền tha nàng một lần đi nhưng nàng trong lời nói nói được là tha lạc anh một lần mà không phải phúc linh người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này nô tài bất quá là bị đẩy ra bối nổi mà thôi sở thị ở nàng mở miệng sau sắc mặt thần sắc hòa hoãn chút lạc anh cảm kích mà chiều lạc y nhi nhìn lại liền ở sở thị mở miệng phía trước lạc thiến rũ xuống đôi mắt không chút hoang mang mà mở miệng tam muội nói được cực kỳ ngũ muội cũng không cố ý bất quá này nô tải nát như vậy nhiều ngọc khí nếu không có một cái trừng phạt ngày sau lại như vậy động tay động chân nhưng như thế nào cho phải lạc y ghi nhi ngước mắt nhìn về phía lạc tiến cùng nàng thanh lanh tầm mắt đụng phải hai người nhìn nhau trong chốc lát lạc y ghi nhi rũ mắt cười cười vẫn là đại tỷ suy xét đến chú đáo sở thị vui với dùng này đó thứ nữ cấp y ghi nhi xây dựng ra hiền lành hiu hảo thanh danh Hiện giờ mục đích đã đạt tới, nàng cũng không để bụng một cái nô tài, đôi tay tùy ý đắp ở trên đầu gối, không mặn không nhạt hỏi Lạc Thiến, vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào phạt? Lạc Thiến túi đầu đón nhận Lạc Anh phẫn hận ánh mắt, gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt cười, mới cười hồi sở thị nói, mẫu thân khó xử nữ nhi, nữ nhi sao có thể có cái gì hảo biện pháp? Hỏi ngươi, ngươi liền nói thẳng chính là, Lạc Thiến nhíu lại chân mày, làm như suy tư đã lâu, mới nghĩ ra một biện pháp, do dự mà nói ra nếu là này nô tải đánh nát ngọc khí kia liền đem ngọc khí tương đương thành tiền bạc từ này nô tải tiền tiêu vặt khấu đi kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ phục linh trực tiếp sủi lơ thân mình cầu xin mà nhìn về phía lạc anh lạc anh cũng là sốt ruột mà không biết nên như thế nào làm sở thị cũng không đợi những người khác nói nữa trực tiếp mở miệng gõ định kia liền như thế đi mậu thân lạc anh sốt ruột mà hô sở thị tầm mắt quét về phía nàng nàng tức khắc cứng đờ thân mình không dám lại động sở thị mới thu ánh mắt nhàn nhạt nói hảo ta đợi lát nữa còn muốn gặp trong phủ quản sự các ngươi trở về đi lạc thiến cái thứ nhất đứng lên hướng về phía sở thị phục phục thân mình là nữ nhi đi về trước nàng xoay người lạnh lạnh mà liếc lạc anh liếc mắt một cái mang theo bích ngọc trực tiếp rời đi đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra đệ sáu chương lạc vân các lạc thiến mới vừa vào nhà liền nghe thấy bên ngoài một trận ầm ý, lạc thiến gần như không thể phát hiện mà như mày liền nghe thấy ngoài cửa lạc anh cùng thanh linh đám người xô đẩy thanh âm lạc tiến ngươi đi ra cho ta ngũ tiểu thư ngươi không thể đi vào tiện tỷ cấp bổn tiểu thư cũng ngay ngũ tiểu thư lạc anh khí mà đôi mắt đỏ bừng nàng tư nhỏ liền cơ linh thảo đến cha yêu thích này vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt, vẫn là bởi vì nàng trước nay trướng mắt đại tỷ làm nàng như thế nào tâm bình khí hòa lúc này nàng chỉ hận không được hôm qua không đem những cái đó linh kiện chủ chốt tạp lạc thiến trên người cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị mở ra ngoài cửa người đều một đốn lạc anh phục hồi tinh thần lại càng thêm xấu hổ bực bực lạc thiến ngươi thật to gan cư nhiên dám hướng mẫu thân cáo ta trạng lạc thiến thần sắc bình tĩnh mà nhìn về phía nàng xem ra ngũ muội hôm nay còn không có đã chịu giáo hấn Lạc Anh giận cực phản cười, giáo hấn. Lạc Thiến, ta ngày thường kêu ngươi một tiếng đại tỷ, ngươi nhưng thật ra thật bãi khởi cái giá. Ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải là người cô đơn, ngươi phía sau còn có một cái thanh di nương đâu. Ngươi như vậy hãm hại ta, cũng không sợ ta tìm thanh di nương phiền thoái. Lạc Thiến sắc mặt lạnh lùng, thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới, thanh di nương cũng là ngươi thứ mẫu, ngũ mội mội vẫn là tôn kinh chút cho thỏa đáng. Thứ mẫu, đại tỷ sợ không phải điên cuồng. Di Nương bất quá chính là một cái nô tài mà thôi, ngươi thế nhưng làm ta đối nàng tôn kính chút. Lạc Anh là không có khả năng muộn thanh ngậm bù hòn, nàng ánh mắt ở Lạc Thiến trên người dạo qua một vòng, cười nhạo một tiếng. Lạc Thiến, chúng ta chờ xem. Lạc Thiến lạnh băng ánh mắt dừng ở Lạc Anh phía sau lưng thượng, tay áo chung đôi tay lại không tự chủ được mà siết chặt, nàng có tâm không hề bị khi dễ, chính là Di Nương nàng lại lập không đứng dậy, làm nàng mỗi hành một bước đều có điều cố kỵ. Nàng xoay người đi vào trong phòng, ngồi ở trên giường đất muốn uống một ngụm trà nước lạnh tính hạ lại chỉ cảm thấy trong miệng nước trà thập phần chua sót liền giống như nàng lúc này tâm tình giống nhau sắc ý chung mang theo một phần mệt mỏi nàng nhớ tới kiếp trước nàng ở trong cung nghe nói di nương bệnh nặng qua đời nhưng nàng lại liền di nương cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy nàng nhớ tới sau lại di nương bên người nha hoàn khóc lóc đối nàng nói di nương cũng không phải bệnh nặng qua đời nhưng nàng lại nghe tin ôn vương nói nhận định kia nha hoàn bối chủ lạc thiến nhấp nước trà trong mắt nhiều một phân nước ác nàng càng hồi ức, càng cảm thấy trong lòng hận ý nhiều thượng vài phần. kiếp trước nàng tin vào tiểu nhân chi ngôn, thế nhưng ở cuối cùng bên người liền một cái có thể tin người đều không có, thật đáng buồn buồn cười. rõ ràng ngày mùa hè nóng rực, nàng tại đây trong phòng, lại cảm thấy từ trong xương cốt lộ ra một cổ lạnh lẽo, giống như là ở kia lạnh như băng lãnh cung trùng, thấm vào ruột gan lạnh lẽo. bích ngọc trần trờ thanh âm đánh thức nàng, tiểu thư, nước trà lạnh, nô tỳ cho ngươi đổi ly tân đi. lạc thiến du mắt, lại khôi phục thanh đạm bộ dáng. Không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Ngay mùa hè nắng hè trói trang, cho dù trong phòng phóng thượng mấy buồn khối băng cũng làm người cảm thấy nhiệt đến hoảng. Dương Nệm Thượng lạc y đi hẻ nhi la sam nửa cởi, dựa nghiêng trên sổ thượng, nàng một tay chi đầu, rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy nàng ngón trỏ hơi trọn, mặt trên vòng quanh một vòng tơ hồng, tơ hồng phía dưới treo một quả dương chi bạch ngọc ngọc bội. Cửa sổ khai nửa phiến, nàng nghỉ ở bên cửa sổ, ánh mặt trời lộ ra lá cây khe hở trùng chiếu nghiêng xuống dưới. Ở nàng sườn mặt thượng đầu thượng một tầng nu áng quang, lại từ cách một tầng hơi mỏng mây mù, làm người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Linh lung nhẹ chạy bộ tiến vào, thấy này phó tình hình, dưới chân một đốn, liền thấy bên cửa sổ người có phản ứng, nàng thu lòng bàn tay ngọc bội, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mềm nhẹ thanh âm thổi qua tới, chuyện gì. Ngũ tiểu thư sau khi trở về, kém chút cùng đại tiểu thư đánh lên tới. Linh lung đem lạc vân các bên kia phát sinh sự nhất nhất nói ra. Đặc biệt là Lạc Anh kia một fan có quan hệ Thanh Di Nương nói. Lạc Y Ghi Hải Nhi cười khẽ hạ, lộ ra mạc danh ý vị, ngũ muội vẫn là như vậy thiên chân. Bất quá, nàng cũng muốn biết, nếu là Lạc Anh thật sự khó xử Thanh Di Nương, Lạc tiến lại nên làm cái gì bây giờ? Linh lung túi đầu, lại trần chờ mà nói lên một khác sự kiện, tiểu thư, Thanh Linh truyền đến tin tức, nàng gần nhất càng thêm không chịu đại tiểu thư đã thấy, nàng muốn biết nàng kế tiếp nên như thế nào làm. Lạc Y Ghi Hải Nhi động tác một đốn một đôi mắt đẹp mềm nhẹ mà nhìn về phía linh lung lại làm linh lung cảm thấy đáy lòng nổi lên một tia lạnh leo liền nghe thấy nàng tựa ngậm cười thanh âm nàng thân là đại tỷ nô tài tự nhiên phải có nô tài bộ dáng này chân thành nô tài bị lạnh nhạt tự nhiên là hủy khuất khó hiểu cũng không trách nàng nóng vội đến loạn chạy chữa hỏi đến ta nơi này tới nàng nghiêng đầu nhìn về phía linh lung tiếng nói càng thêm nu hòa tựa hồ mang theo một chút đau lòng linh lung vẫn là lòng mềm yếu linh lung cả người đánh cái rùng mình nàng rũ đầu thấp thấp phúc hạ thân tử tận lực vững vàng thành tuyến nô tì biết sai lạc y liề nhi thu tầm mắt tùy ý khẽ trên bàn ngọc bội rốt cuộc nhàn nhạt hỏi biết nên làm như thế nào sao nô tì biết nàng hờ hững thân sắc nhẹ nhàng mà phun ra bốn chữ vật tẫn kỷ dụng lạc y liề nhi khỏe mắt tiết một phân ý cười liền ở linh lung thở phào nhẹ nhõm cho rằng việc này đi qua khi trong phòng mới vang lên một đạo mềm nhẹ thanh âm không có lần sau linh lung sắc mặt dùng mình đúng vậy trong phòng an tịnh đã lâu bên ngoài truyền đến nha hoàn thanh âm tiểu thư cơm trưa đưa tới lạc y lìa nhi liễm mi đem ngọc bội bỏ vào trong túi tiền khóa ở bàn trang điểm thượng hộp trung mới vòng qua bình phong đi ra ngoài linh lung ở một bên hầu hạ nàng dùng bữa sau khi ăn xong nàng tựa đột nhiên nhớ tới giống nhau nghiêng đầu phân phó làm người đi lạc vân các một chuyến làm đại tỷ đừng quên ba ngày sau muốn đi phó ngắm hoa hiến. nếu đã nháo đi lên kia nàng liền thêm nữa một phen hỏa tả hữu bất quá một câu sự Có Nha hoàn phục phục lui thân đi ra ngoài, Linh Lung đỡ nàng đứng lên, lo lắng mà niệm một câu, "Tiểu thư hai ngày này ăn đến càng thêm thiếu." Lạc Ilia y y Nhi lắc đầu, đáy mắt tựa nổi lên một phân mệt ý, thời tiết phiên nhiệt, không gì ăn uống. Linh Lung thở dài một hơi, cũng không hề khuyên nhiều. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, một ăn mặc hồng nhạt xiêm y, chất hai cái tiểu đùi tóc nữ tử đánh mảnh tiến vào, "Phục phục thân mình, tiểu thư." Lạc Ilia y y Nhi làm nàng lên, ngâm cười ý hỏi, "Như vậy cấp làm cái gì?" hồng nha siêm mỹ ghe nữ tử cũng chính là hồng đậu biểu môi thở phì phì mà lẩm bẩm nói tiểu thư nam huyển vị kia hôm nay lại náo đi lên sao lại thế này hồng đậu chọn lời nói đem sự tình nói rõ ràng nguyên lai là kia tô di nương nhập phủ hai năm sau cũng không có có thai hôm nay cái thỉnh phủ ngoại đại phu tiến vào một cha liền cha ra nàng thân mình với con nối dõi có ngại nàng kia không buông tha người tính tình tự nhiên lại khóc lại náo loạn lên làm cho người ngã ngựa đổ Hầu gia mới vừa xong xuôi công trở về, đã bị Tây huyển bên kia thỉnh qua đi, Tô Di nương thút tha thút thít khóc lóc kể lệ, là sở thị hại nàng. Hồng Đậu khẽ hừ một tiếng, bất mãn lẩm bẩm nói, nàng chính là ỷ vào chúng ta phu nhân tính tình hảo, gác nhà ai hậu viện sẽ là một cái thiếp thất quá đến như vậy tự tại. Lại cứ nàng còn quá không biết đủ. Nàng nói được hăng say, một bên linh lung mày đều nhíu chặt ở bên nhau, không ngừng đối nàng đưa mắt ra hiệu, Hồng Đậu một đốn. Rốt cuộc ý thức được Lạc Y Li Hề Nhi trong con ngươi thần sắc nhợt nhạt, nàng vội cúi đầu, không dám lại nói. Lạc Y Li Hề Nhi ý cười nhạt nhau chút, trong tay thưởng thức Ngọc Kiện tùy ý ném có trong hồ sơ Tử Thượng. Thanh Đạm Thanh Ngâm hỏi: Cha hiện tại ở nơi nào? Hầu ra còn ở Nam huyện dừng một chút, Hồng Đậu bổ sung nói: Phu nhân cũng ở. Lạc Y Li Hề Nhi không nói nữa, túi đầu vòng quanh án Tử Thượng Ngọc Kiện. Trong lúc lơ đãng, Ngọc Kiện theo trong tầm tay chạy xuống rất mà, phát ra một tiếng thanh thúy âm vang, nắt đầy đất. Nàng thu trong con ngươi thần sắc, bình đạm mà phân phó. Thu thập. Hông đầu đệ thấp thân mình lui ra, chỉ chốc lát sau, mấy cái nha hoàn túi đầu nối đuôi nhau mà nhập, ngồi xổm trên mặt đất nhặt những cái đó toái tra, bởi vì phòng trong không khí, hành động gian không dám phát ra một chút tiếng vang. Những cái đó nha hoàn lui ra sau, linh lung mới chần chờ mà ra tiếng, "Chúng ta muốn hay không qua đi?" Lạc Y Nhi nghe thấy lời này, liếc xéo hướng nàng, nhẹ cong khởi một mặt biên độ hỏi ngược lại, "Đi đâu?" Nam Huyền nàng một cái thiếp thất cũng gánh vác đến thời đại minh triều trọng đích nhẹ thứ thiếp thất cũng chỉ bất quá là nô tài mà thôi làm chủ tử đi một cái nô tài nơi đó đến bao lớn thể diện đây cũng là lạc y ghi nhi như vậy tức giận nguyên nhân nếu không phải kia tô thị quá mức làm ở mỹ sở thị lại như thế nào tự hạ giá trị con người tự mình đi nam uyển phải biết rằng mấy năm nay cho dù là kia tô thị nhất được sủng ái thời điểm sở thị cũng không dính quá nam uyển một lần nhận thấy được nàng tức giận linh lung kinh mà buông xuống đầu hạ giọng kia phu nhân bên kia lạc y y nhi ru mắt sửa sửa chính mình quần áo nhìn chính mình ngưng bạch như ngọc ngón tay một cái tô thị mà thôi phiên không được thiên giọng nói rơi xuống trên mặt nàng mới một lần nữa mang theo cười nhạt đỡ linh lung tay hướng giường nệm đi đến bên ngoài đột nhiên vang lên thanh ve minh nàng dưới chân một đốn ngước mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại cười nói này đó nô tài càng thêm không được việc giọng nói chung phiếm một tia lạnh lẽo nàng lộ ra cửa sổ quét mắt bên ngoài nô tài Cũng không biết là này đó nô tài để xót hai chỉ, vẫn là nói, bọn họ căn bản không để bụng. Linh lung trong lòng biết chủ tử hiện tại tâm tình không tốt, cũng không thấy những cái đó nô tài nói chuyện, chỉ tận tâm hầu hạ. Chờ lạc y dì nhi nằm ở giường nệm thượng hạp mắt nghỉ ngơi khi, nàng mới không lưng nhẹ bước lui đi ra ngoài. Mới vừa lui ra ngoài, liền thấy hồng đậu một bộ tiểu đáng thương bộ dáng chờ ở cửa, nàng mất lời, lôi kéo hồng đậu tay háo lôi kéo nàng đi ra sân, mới mở miệng nói. Ngươi tính tình này khi nào mới có thể sửa sửa? tiệ Tô Di nương lại không tốt, lại nơi nào là chúng ta có thể lắm miệng? Ngươi còn tùy tiện mà ở tiểu thư trước mặt nói, hôm nay làm ngươi tránh thoát một chuyến, nếu là bị vị nào chủ tử nghe thấy, tiểu tâm ăn trượng hình. Hồng đầu ủ rũ heo vua mà hoàn cánh tay của nàng, Hoàng Lam lúc nói, vừa mới đa tạ tỷ tỉ, tỉ, nếu không phải tỷ tỷ nhắc nhở, ta lại tội phạm quan trọng sai rồi. Linh lung lắc đầu, tiểu thư như vậy trọng quy của người, cũng không biết như thế nào có thể chịu được ngươi hồng đậu híp mắt cười cười túi đầu phảng phất giống như không nghe thấy nàng lời này giống nhau linh lung con ngươi hơi ám mà nhìn nàng đỉnh đầu thật lâu sau mới thiên mở đầu đi đẩy đẩy nàng hảo ngươi xem sân ta đến trước cửa thủ đi ai hảo hồng đậu nhìn theo nàng xoay người sau mới thiển chút ý cười tìm cái dưới bóng cây đứng đi đệ bảy trương hồng đậu mới vừa được tin tức liền vội vã trở về bẩm báo chưa thấy sở thị mới ra phương vận đường chỉ đi đến hậu hoa viên liền ngừng bước chân sở thị nghiêng đầu nhìn về phía kia vườn trung mục thực dược sáng quắc đỏ tươi đáy mắt có chút hoảng hốt sở phụ từng đảm nhiệm thái tử thái phó sau lại thái tử vinh đăng ngôi vị hoàng đế sở thị nhất tộc cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên vì cầu thú sở thị nữ sở ra ngạch cửa mấy dục bị đập vỡ nàng trưởng tỷ vi hậu nàng cũng cùng đường kim xem như thanh mai trúc mã này cả chiều so nàng tôn quý nữ tử quá ít quá ít nàng dung mạo kham tuyệt càng lớn trưởng tỷ trong mắt cảnh giác đề phòng liền càng sâu sở phụ ở đường kim đang vị sau sợ tỉ mội phản chiến lại trong lòng biết kia thâm cung tựa giếng đau lòng nàng này hầu nữ liền lập tức vì nàng tìm việc hôn nhân nàng cùng hầu ra quen biết đó là tại đây tháng 6 thiên thực dược trước diễm đại hôn sau hắn vì nàng loại mãn viên thực dược nhưng hôm nay cảnh sắc như cũ lại người không bằng sơ trương ma ma đỡ cánh tay của nàng phu nhân sở thị hiện giờ đã gần đến bốn mươi dung mạo thượng lại không thấy một tia năm tháng dấu vết nàng liễm hạ mặt mày chầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng chúng ta trở về kia nam huyền bên kia nói cho hầu ra, ta hôm nay có chút mệt mỏi bên cạnh người đại nha hoàn phục thấp thân mình sau xoay người hướng nam huyền chạy tới sở thị một tay cầm khăn đỡ trương mama ổn định vững chắc mà chiều đi trở về đi một bên trương ma nhẹ nhàng thở ra là nên như thế ngài là cái gì thân phận có thể nào tự hạ giá trị con người đi kia nam huyền sở thị nghe nàng sau khi nói xong mới nhìn mãn viên cảnh sát nói nhất chi độc tú quá đơn điệu vẫn là trăm hoa đua nở càng náo nhiệt chút nàng tựa hồ chỉ là có cả mạ phát nói xong không đợi trương ma ma đáp lời nàng lại mở miệng được rồi trở về trở đi một đám hạ nhân theo ở phía sau đem đầu áp cứ thấp hành tẩu gian không thấy một tia tiếng vang các nàng nghe không hiểu phu nhân nói lại là biết phu nhân ngày xưa yêu nhất tán tỉnh vượt qua cửa tròn tiến vào nam uyển một gian nhà chính mang theo sáu gian nhị phòng, trong sân loại một mảnh rừng đào tô thị hỷ đào hoa Cung ái ở đào hoa nở rộ hết sức lôi kéo hầu ra ở nguyệt thăng giữa không chung thời điểm vào kia rừng đảo một phen nhĩ tấn tứ ma lúc này nam huyền không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ mà là một trận hàm chứa áp lực kiểu kiểu khóc nỉ non thanh tô thị ngồi ở sụp thượng đen nhánh tóc dài hỗn độn rối tung trên vai mắt hạnh môi anh đảo bàn tay trắng cầm khăn tay lau khỏe mắt thường thường khụt khịt hai hạ đoan đến một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng nàng một tay che lại ngực làm như áp lực đến cực điểm một đôi mắt đẹp sở sở mà nhìn kia ngồi ở trên giường đất người mặc huyền sắc gấm vóc nam tử tê hâu lạc dù gan ngồi ở trên giường đất hắn thân hình cao lớn đĩnh bạn khuôn mặt tuấn lãng bởi vì năm tháng lắng đọc lại cả người có loại nho nhã cảm tô thị chỉ lo khóc lóc kể lể lại không nhìn thấy hắn đấy mắt không dễ phát hiện lạnh leo hắn không nói một lời nghe tô thị tiểu khóc lóc lại một câu ra thiếp thân vào phủ hai năm mới phát hiện chính mình chúng kia dự vật này hầu phủ còn có ai có kia tay đoan là phu nhân hại thiếp thân a cẩm tố mới vừa tiến năm luyện tô thị nha hoàn liền muốn ngăn nàng nàng sát mặt trầm xuống phu nhân làm ta hướng hầu ra đệ lời nói các ngươi cũng dám cản thiếp thất nhập phủ đều bất quá là dẫn theo cái tay nải thôi sở hữu nha hoàn hạ nhân đều là sau lại trong phụ xứng sở thị xây dựng ảnh hưởng sâu nặng những cái đó nô tài vừa nghe cẩm tố nói liền hai mặt nhìn nhau không dám lại cản các nàng nói đến cùng là hầu phủ nô tài chẳng qua xương phòng bên kia lại không có như vậy hảo tiến Hầu ra bên người gần người gã sai vật Vinh Đức đứng ở nơi đó, cẩm tố nhìn thấy hắn, túi túi người tử, Vinh Đức cùng phương vận đường nha hoàn quen thuộc, vừa thấy nàng đã biết là phu nhân bên kia truyền lời, gõ gõ phía sau nhắm chặt cửa phòng. Ra, phương vận đường người tới. Trong phòng truyền đến một đạo thấp thuần thanh âm, tiến bảo. Cẩm tố mắt nhìn thẳng đi vào đi, tựa hồ không nhìn thấy tô thị nhu nhược đáng thương bộ dáng, đối với lạc dục an phúc túi người tử, cung kính nói, hầu ra an, phu nhân nói hôm nay có chút mệt mỏi. Liền không hướng Nam huyền tới Tô thị mở to hai mắt nhìn Phản ứng cũng kịch liệt chút, ra Phu nhân định là chỗ dạ Bằng không nàng như thế nào sẽ không dám lại đây Lạc dục gan ru mắt Phản phất giống như không nghe thấy tô thị nói Sau một lúc lâu thấp lên tiếng Bản hầu đã biết, làm phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi Cầm tố túi túi người tử Xoay người lui ra Tô thị không thể tin được hầu ra đối việc này Nhẹ lấy nhẹ phóng, tiếng khóc nhiều vài phần Chân tình thực lòng, cũng bởi vì Chính mình khóc lâu như vậy Hầu ra còn chưa có phản ứng, đáy lòng nhiều vài phần sợ hãi bàng hoàng, kiều kiều nhược nhược mà hô thanh, ra. Lạc dù can rốt cuộc nước mắt xem nàng, đáy mắt lạnh leo tận hiện, tô thị bị xem đến đánh cái dùng mình, nhất thời tiếng khóc cũng tạm dừng xuống dưới. Là bản hầu quá xuống ngươi, làm ngươi đã quên tô thi. Biết hắn là không cao hứng, tô thị thân mình mềm nũng, thẳng từ sụp thượng trượt xuống dưới, suy nhược thân mình quỳ sắt ở lạc dù can bên chân, hoảng sợ nói, ra. Thiếp thân chỉ là thương tâm với không thể vì gia sinh hạ con nối dõi, mới nhất thời nói sai, cầu ra chỗ tội. Lạc dù Gan đá văng ra tay nàng, đứng lên, khoanh tay mà đứng, từ chỗ cao mắt lạnh nhìn xuống nàng, ngươi nhớ kỹ, phu nhân không phải do ngươi tới định tội. hắn thanh âm bằng phẳng không hề một tia tức giận, tô thị chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý càng gì, tiếng nói run rẩy, thiếp thân nhớ kỹ. Lạc dù Gan trực tiếp xoay người rời đi, ở trước cửa phòng dừng lại, đạm thanh nói, tô thị không lựa lời, cấm túc một tháng Tô thị phản phất nghe lầm, sắc mặt nhìn so vừa mới khóc còn muốn trắng bệnh, thân mình nóng lên, liền sủi lơ trên mặt đất khụt khịt khóc lóc, cắn chặt cánh môi không dám khóc lớn tiếng, sợ lại trọc hầu ra bất mãn. Vinh Đức ở một bên cũng nghe thấy hầu ra nói, không cấm ngẩn đầu liếc mắt một cái tô thị, trong lòng cũng không khỏi cảm thán tô thị bị sủng lâu như vậy, vẫn là không hiểu đến nghiền ngẫm hầu ra tâm tư, không biết rõ chính mình vị trí. Phu nhân cùng hầu ra đó là thiếu niên phu thề, lại vì hầu ra sinh hai trai một gái, ở hầu ra trong lòng. Là kính phu nhân, trừ cái này ra, hầu ra đối mặt khác thiếp thất, vậy như là đối tiền viện dưỡng những cái đó tiểu ngoạn ý giống nhau, nhớ tới liền trêu đùa một chút, Tô Thị vọng tưởng cùng phu nhân đấu, liền giống như trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Lạc dục gan đi rồi, Nam huyện An tịnh đã lâu, Tô Thị đại nha hoàn hồng ngọc đi vào tới, lo lắng mà nhìn Tô Thị, muốn đi nâng dậy nàng, di nương. Tô Thị ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu sau mới ách thanh nói, nói cho đại tiểu thư, liền nói ta đồng ý Hồng Ngọc thần sắc khẽ biến, nhịn không được nói, di nương muốn tam thư à, đại tiểu thư bất quá là một cái không được sủng ái thư nữ thôi. Không được sùng ái thư nữ đều có thể biết ta không biết sự, lại há là cái đơn giản. Hồng Ngọc còn tưởng lại khuyên, bị nàng trực tiếp đánh gãy, đừng nói nữa, ấn ta nói đi làm. Hồng Ngọc nhíu mày thấp ứng thanh, nàng đã bị phân phối tới hầu hạ tô thị, liền sớm đã cùng nàng cột vào một cái trên thuyền. Ngay sau đó nàng liền thấy tô thị ngâng lên nàng kêu kiểu mị khuôn mặt, sắp xỉ nhỉ non mà nói. Hiện giờ không được sùng ái, ngày sau chưa chắc cũng như thế. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kia một mảnh rừng đảo đáy lòng phiếm chua xuất cùng ghen tị, sùng. Nàng ngày xưa như thế nào được sùng ái, hiện giờ cũng bất quá một hồi chê cười thôi. Lạc Dục can từ Nam huyện ra tới, mới vừa vượt qua cửa tròn, liền khoanh tay lập trụ, phía sau đi theo Vinh Đức ngầm đầu, hầu ra. Hắn nhìn hầu ra vọng chính là phương vận đường phương hướng, lại dương mắt trộm nhìn một cái hầu ra nhìn không ra thần sắc sắc mặt, vội vàng im tiếng, trong lòng thở dài. Kỳ thật hầu ra cũng là đèm tô di nương kia phiên lời nói nghe lọt được đi Trong phủ trừ bỏ phu nhân ngoại Lại không người sinh hạ một tử Ngày xưa không ai nói ra Hầu ra cũng chỉ đường không biết Nhưng trong lòng lại chưa chắc không rõ ràng lắm Lạc dục gan dơ tay xoa xoa chân mày Nâng bước hướng phương vận đường đi đến Vinh Đức vội vàng không tiếng động mà đi theo phía sau Phương vận đường Sở thị mới vừa giải áo ngoài Dựa nghiêng trên giường nệm thượng Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hầu ra ăn Nàng mở mắt ra liền thấy lạc rủ can bước đi tiến vào thấy nàng nằm bước chân đốn hạ mới hướng nàng đi đến ngồi ở nàng bên cạnh lạc rủ can đáy mắt sâu thẳm đem nàng có chút ủ rũ khuôn mặt xem ở trong mắt vương đại trưởng xoa xoa cái chán của nàng rũ mắt trầm giọng nói mệt mỏi trong thanh âm không dễ phát hiện mang chút quan tâm sở thị dựa vào đàn hương khắc gỗ có khắc hoa văn giường nệm thượng nàng nhìn lạc rủ can thành thục tuấn lãng khuôn mặt từ giường nệm thượng nghiêng đi thân mình đem đầu dựa trong lòng ngực hắn, mới thấp thấp ứng thanh ân Lạc dục can ôm nàng, một cái tay khác ôn nhu mà vô vô nàng phía sau lưng, thanh tuyến vững vàng mà cùng nàng nói nam huyền sự, tô thị bị ta cấm túc. Phòng nội yên tĩnh sẽ, sở thị mới ngước mắt xem hắn, hầu ra không tra rõ sao. Không cần. Giọng nói rơi xuống, hắn liền cởi dày, nằm ở sở thị bên cạnh, đem nàng gủng trong ngực chung, ngủ một hồi đi. Thấy sở thị còn đang nhìn hắn, hắn rũ mắt bổ sung một câu, ta ở chỗ này. Sở thị đốn rắc chốt mũi có chút chua sót. Nàng đem đầu thật sâu chôn ở lạc dụ gan trong lòng ngực, nghĩ Nam huyền bên kia mấy năm nay nhận được sủng ái, đáy lòng lại không thể tránh né mà nổi lên một tia châm trọng lại không biết là đối với ai. Nàng không biết hắn nói không cần, là bởi vì tin tưởng nàng, vẫn là bởi vì hắn muốn biết đều đã biết, bất quá, đều không quan trọng. Từ Nam huyền đem chuyện này nháo đến dòng trống khua chiêng thời điểm, tô thị kết quả cũng đã chú định, hầu ra không phải một lòng tình yêu người, thiếp thất trừ bỏ mỹ mạo, có thể đứng ổn góp chân cũng chỉ có con nối dõi mà nàng lại không thể có thai, kết quả đã định, hầu ra tự nhiên sẽ không vì như vậy một cái thiết thất, khó xử nàng cái này chủ mẫu. Sở thị bất chi bất giác liền đã ngủ, dung mạo tuyệt mỹ lại an tĩnh, mà lạc dù gan nhưng vẫn trợn tròn mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng, hắn lại đột nhiên nhớ tới Sở thị sinh non ngày ấy, phòng sinh chung không ngừng mang sang máu loãng buồn, nàng đã thống khổ lại suy yếu tiếng ơ, hoàn toàn điên đảo hắn trong ấn tượng cái kia trương dương lại kiêu ngạo bộ dáng. Cũng là lúc ấy, hắn mới phát hiện. Nguyên lai này hậu viện đã dần dần thay đổi nàng, mà mang đến này hết thể biến hóa người là hắn. Hắn cùng nàng mới là phu thê, sẽ một đường nâng đỡ đi xuống đi người. Lạc Y Lệ nhi ngủ chưa tỉnh lại sau, liền nghe Linh Lung nói trong phủ phát sinh sự. Nàng không khỏi nhướng mày sao, tuy rằng nàng biết mẫu thân sẽ không có việc gì, lại cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy bình tĩnh mà qua đi. Rốt cuộc ngày xưa, nàng kia cha đối nam huyện vị kia ân sủng cũng là thật đánh thật. Bất quá Nam huyền vị kia là có chút không biết trời cao đất dày, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích đưa tới Linh Lung, đối nàng đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Linh Lung mắt lộ kinh ngạc, gật đầu đồng ý sau, vội vàng lui xuống đi làm. Đệ Tám Trương Được Nam huyền bên kia tin tức, Lạc Thiến đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong phủ địa vị quá thấp, thấp đến nàng không thể không tìm Minh Hữu tuy rằng nói cái này Minh Hữu là một thân phận không cao thiết thất nhưng là nghèo túng chủ tử không bằng nô tài. Tô Thị tiếp xúc đến phụ thân cơ hội so nàng nhiều quá nhiều. Ngũ tiểu thư lạc Anh không ở trong sân, lạc Vân các hiện tại có chút an tĩnh, lạc Thiến ngồi ở trên giường đất phùng một ly trà xanh, đáy mắt thần sắc hơi thâm. Kiếp trước thời điểm Tô Thị không thể mang thai sự tuân ra tới thời gian so lúc này vãn, Lúc ấy Tô Thị ân sủng sớm đã mặt trời lặn Tây Sơn, bất quá cũng bởi vậy nàng có thể được ăn cả ngã về không? Cuối cùng làm Sở Thị hung hăng tải một cái té ngã. Nhớ lại lúc ấy kia sự kiện hậu quả cho dù là lạc thiến cũng không khỏi đánh cái dùng mình sở thị ngã một cái té ngã chính là tô thị lại là bồi đi vào một cái tánh mạng một ly rượu độc thê lương vô cùng mà từ nam huyền bị nâng ra tới tất cả mọi người ở suy đoán đây là sở thị sau lại trả thù cũng bởi vì việc này trong phủ thiếp thất rốt cuộc can tĩnh rốt của cơn sủng so không được tánh mạng đặc biệt là nhìn đến hầu ra đối việc này không có phản ứng dưới tình huống hầu phủ chung người không khỏi càng thêm run sợ lạc thiến nhớ rõ tô thị đi ngày đó Nàng còn không có gả cho ôn vương, nàng đi ngang qua Nam Nguyễn, giành mạch nghe thấy Nam Nguyễn thê thảm khóc đều, theo sau không có bao lâu, liền nghe được tô thị đi tin tức, nàng sợ tới mức mấy ngày sắc mặt trắng bệnh, đối sở thị càng là nhiều vài phần sợ hãi. Chính là, trải qua một đời, lạc thiến lại có chút nghi hoặc, lúc trước thật là sở thị hạ tay sao. Sở thị cũng không khắc khe thiếp thất, không phải nói nói mà thôi, nàng là thật sự không để bụng, không đem này đó thiếp thất để vào mắt. Cho dù là lúc trước có thể nói là phản bội nàng Thanh Di Nương Cũng ở trong phủ hảo hảo mà sống mười mấy năm Nếu là nàng không có nhớ lầm Nàng hoàng hốt gian tựa hồ ở ngày đó Thấy hầu ra bên người không rời thân Đức Vinh Tiến vào Nam huyện Có lẽ ngày ấy ra tay người căn bản không phải sở thị Mà là nàng vị kia đối tô thị sủng ái có thêm phụ thân Sở thị gả tiến hầu phủ hơn 20 năm Lại chưa từng có một người bỏ đến nàng trên đầu Thật sự chỉ là nàng thủ đoạn nghiêm khắc sao Nếu chỉ là như vậy Như vậy hầu ra lại như thế nào bởi vì sở thị nhân thanh di nương khó sinh, liền mười mấy năm đều không thấy thanh di nương, liền đối với nàng cái này trưởng nữ đều chẳng quan tâm. Lạc thiến phủng chén trà đầu ngón tay có chút trở nên trắng, trở lại một đời, nàng mới phát hiện dọn đến sở thị có bao nhiêu khó, mà cái này khó khăn lớn nhất chính là bởi vì, hầu phủ người cầm quyền không cho phép sở thị nga xuống. Tư cập này, lạc thiến thần sắc đổi đổi, nàng ngón trỏ dính cái ly chung nước trong, từng nét bút ở cái bàn viết xuống một cái sở tự nhìn cái này tự thật lâu sau nàng đáy mắt thần sắc càng thêm lắng đọng lại người này mới là lạc ý y, y. nhi lớn nhất hậu thuẫn bích ngọc đứng ở lạc thiến bên cạnh rũ mắt nhìn lạc thiến trầm mặc thẳng đến nhìn đến nàng viết xuống cái kia tự đồng tử đột nhiên trận to nhịn không được đổi đổi sắc mặt nhìn về phía lạc thiến, đáy lòng cảm xúc không xong chỉ là lúc này lạc thiến còn đang suy nghĩ sự tình vẫn chưa phát hiện nàng phản ứng bích ngọc ánh mắt lóe lại lóe gắt gao cắn cánh môi cúi đầu cùng lạc thiến này đó chủ tử bất đồng Trong phủ nô tài mới là chân chính đối sở thị kính sợ có thêm, nếu là lạc thiến là muốn cùng các vị tiểu thư tranh sủng, như vậy Bích Ngọc tự nhiên không nói hai lời giúp đỡ bày mưu tính kế, nhưng là đối phó sở thị. Không phải Bích Ngọc coi khinh lạc thiến, mà là ở Bích Ngọc trong lòng, hai người căn bản không có có thể so tính. Hiện giờ lạc vân các, thanh linh tuy rằng vẫn là nhất đẳng nha hoàn, chính là lại càng ngày càng không quan trọng, Bích Ngọc thượng vị sau, liền có nhiều hơn người nhắm vào thanh linh vị trí. Bất quá thanh linh ở Lạc Vân các cũng coi như xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho nên còn không đến mức có người đối nàng mặt lạnh, chính là thanh linh lại cũng có chút chịu không nổi những người này lạnh nhạt tương đái, chỉ là nàng lại không dám có điều động tác, người khác không biết, chính là nàng lại rất rõ. rằng chính mình chủ tử rốt cuộc là vị nào, vị kia không có mệnh lệnh, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công chúa phủ ngắm hoa yến còn không có bắt đầu, hầu phủ liền lại nổi lên sự kiện đầu tiên là nhị cô nương lạc phù ở trong vườn gặp được lạc tiến miệng châm chọc vài câu tả hưu ý tứ đều là đang nói lạc tiến trong ngoài không đồng nhất ngày thường nhìn không tranh không đoạt lại xoay mặt liền đoạt người khác cơ duyên lạc tiến không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hồi dỗi qua đi bị lạc phù khí cực mà phiến một cái tát lần này lại là dã tổ hong vò vẽ trực tiếp làm người lôi kéo lạc phù đi phương vận đường hồng mắt khóc lóc kể lể lại trùng hợp gặp hầu ra ở phương vận đường thời điểm lúc này phương vận đường ngồi một phòng người Lạc Dục An cùng Sở Thị tự nhiên là ngồi ở thượng đầu, hai người sắc mặt đều không quá đẹp, đặc biệt là Lạc Dục Gan, hơi đen sắc mặt, mắt lạnh nhìn đứng ở trung gian hai người. Lạc y, y Nhi được đến tin tức sau, cũng đổi lại đây, lúc này ngồi ở Sở Thị bên tay phải, cũng nhíu lại tế mi nhìn Lạc Thiến hai người. Tứ tiểu thư không có tới, Ngũ tiểu thư chính là tới xem náo nhiệt. Lạc Thiến một tay bù mặt, một đôi thanh lãnh con ngươi lúc này đỏ bừng, nàng mang theo chút nhẹ nào, lại thẳng thắn sống lưng, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, phụ thân mẫu thân, nữ nhi không biết chính mình làm sai chuyện gì, cư nhiên làm nhị muội ở trước công chúng hạ như vậy đối ta. nàng tiếng nói vừa dứt, nước mắt liền lăn xuống tới, trong lời nói là tố bất tận ủy khuất cùng quật cường. lạc phù kỳ thật sớm tại kia một cái tắt đánh ra đi sau liền hối hận, lạc thiến lại không được sủng ái, cũng là nàng trưởng tỷ, cha ngày xưa lại là rất nặng quy củ người, huống chi việc này truyền ra đi, đối nàng thanh danh cũng không tốt, tóm lại trong óc nghị chuyện này hậu quả, nàng chính mình liền đem chính mình sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nhưng chuyện này nói như thế nào đều là nàng đối lý như vậy nhiều người đều thấy nàng cũng không dám bịa giải mắt thấy hầu ra sắc mặt càng ngày càng trầm nàng đột nhiên liền bụng mặt khóc lên khóc đến so lạc tiến còn muốn thê thảm tựa hồ bị đánh không phải là tiến mà là nàng giống nhau tóm lại có chút càng quái lạc y ghi nhi cầm khăn che khuất khoe miệng nhìn trước mắt một màn suýt nữa muốn cười ra tới lại vẫn là vẻ mặt lo lắng khó xử đủ rồi lạc dù can lánh lệ thanh âm vừa rơi xuống đất toàn bộ nhà ở nháy mắt gan tính lại lạc Phu bị hoảng sợ một lần trà lau nước mắt một lần dương mắt trộm đi nhìn sắc mặt của hắn bị hắn trong mắt lạnh leo dọa đến nhịn không được trong lòng sợ hãi như cũng nhỏ giọng cột thịt ngược lại là lạc tiến một tay gắt gao nắm chặt khăn tay hơi ngửa đầu quật cường mà cùng lạc dục Can đối diện so với một bên lạc phù có vẻ cẳng có đại gia phong phạm lạc dục Can đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc liền thấy nàng đáy mắt đỏ lên đông nhiên quỷ gối trên mặt đất thỉnh phụ thân vì ta làm chủ hắn gần như không thể phát hiện mà nhịu như mày tầm mắt chuyển qua lạc phù trên người lạc phù vội vàng ủy khuất sợ hãi mà hô thanh cha ta biết sai rồi ngươi đừng nóng giận lạc thiến cười lạnh nhị muội đánh ta thời điểm nhưng không cảm thấy chính mình có sai một cái là trừ bỏ ra yến ngoại cũng không gặp mặt trưởng nữ một cái thường thường làm lũng làm nịu nhị nữ lạc dù can ánh mắt trầm xuống dưới thấy một bên sở thị vẫn luôn không nói chuyện liền mở miệng dò hỏi phu nhân cảm thấy như thế nào làm sở thị đem chén trà bông Mới không nhanh không chậm mà nhìn lướt qua phía dưới, nói, nhị cô nương không màng trưởng ấu tôn ti, tự nhiên là muốn phạt. Lạc Dục can liền hoàn toàn không chen vào nói, này hậu viện sự vốn là nên giao cho chủ mẫu xử lý. Lạc phù sắc mặt chấp nhận, xin tha mà, mẫu thân, ta biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm, ta chỉ là bị đại tỷ nói khí chứ. Sở thị không để ý đến nàng, ngược lại là nhìn về phía lạc Tiến. bất quá lời này truyền ra đi đối nhị cô nương thanh danh không tốt. Cũng khó tránh khỏi liên lụy trong phủ mặt khác cô nương huống chi tỉ mội chi gian chơi đùa Va va đập đập cũng là bình thường Lạc thiến mày nhăn lại Mẫu thân là có ý tứ gì Sở thị lộ một mặt cười, Việc này đại cô nương không phải không có một phân sai Thân là trưởng tỷ, Ứng làm gương tốt mới là Lại cùng ngấu mội nổi lên tranh trước Lạc y ghi ấy nhi thấy lạc thiến cả người đều căng chặt bộ dáng Nhẹ liệm hạ mặt mày Đại tỷ chỉ lo thảo cái công bằng cách nói Lại đã quên người đều là bất công huống chi làm chủ người nọ vẫn là không mừng nàng người lạc thiến đôi tay siết chặt hình như có chút ủy khuất nữ nhi cũng tưởng cùng nhị mội hảo hảo nói chuyện chính là nhị mội đi lên liền mắng nữ nhi là nữ nhi không tốt làm mẫu thân phiền lòng nói xong lời cuối cùng nàng như là ép dạ cầu toàn miễn cương cười vui chọc đến sở thị nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái gần như không thể phát hiện mà nhướng mày sao theo sau nói đại cô nương chịu ủy khuất một khi đã như vậy nhị cô nương phạt nguyện phụng hai tháng cấm túc một tháng nàng dừng một chút Liếc liếc mắt một cái lạc dục an, thấy hắn vẫn như cũ trầm mặc bộ dáng mới nhìn về phía hai người, các ngươi có gì dị nghị không? Lạc thiến túi đầu, ngữ khí cung kính, nữ nhi vô dị. Nữ nhi cũng không có dị nghị. Lạc phù theo sát nói, lại là sau lưng hung hăng quát lạc thiến liếc mắt một cái, nếu không phải nàng không thuận theo không dung tha, phu nhân làm sao đến nỗi phạt đến như vậy tàn nhẫn. Lạc phù nghĩ ba tháng sau chính là chính mình cập cây ngày, đáy lòng càng thêm bực bội, cũng càng thêm bực thượng lạc tiến Lạc Dục Can chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hai người, liền không hề nhìn về phía hai người, cùng Sở Thị nói một tiếng, "Tiền viện còn có chút sự, ta đi trước." Tuy rằng không biết Lạc Dục Can ban đầu ở phương vận đường muốn làm cái gì, nhưng thật ra Lạc Thiến một chuyện trùng quy là bại Lạc Dục Can hứng thú. Lạc Y Nhi nhàn nhạt rũ mắt, rồi sau đó hàm một phân, cười đứng lên, hướng tới Lạc Dục Can không còn lưng, có chút nhu mộ cùng quan tâm, "Cha công vụ bận rộn, lại cũng không cần quên nghỉ ngơi." Đối với này duy nhất đích nữ, Lạc dù can nhưng thật ra nhiều vài phần kiên nhẫn, cũng ôn hòa cười nói, hảo. Lại tưởng nghĩ đến cái gì, hắn nói, trước đó vài ngày, có người tặng một kiện mã não ngọc khí tới, đợi lát nữa cha làm người đưa người sân đi. Hắn tự nhiên cũng là biết hắn vị này đích nữ so yêu thích những cái đó nhan sắc tươi đẹp ngọc khí. Lạc ý gì nhi cười đến thẳng con mắt, vui sướng chi ý thẳng tràn ra tới, ý gì nhi cảm ơn cha. Một bên sở thị cũng cười mắng một câu, hầu ra, ngươi đừng quá có nàng. không ngại. Đích nữ vốn là nên dưỡng quý giá chút. Lạc du can xua xua tay, theo sau nhẹ xoa xoa lạc y hề nhi đỉnh đầu, mới ôn cười rời đi, lại trực tiếp bỏ qua ở đây mặt khác ba người. Lạc phù cùng lạc anh đối này tự nhiên là ảm đạm hâm mộ, ngay cả lạc thiến trong lòng cũng có chút nói không rõ tư vị, vừa mới bởi vì lược thắng lạc phù một bậc vui sướng cũng bình đạm xuống dưới, không có bất luận cái gì một cái con cái không hy vọng được đến cha mẹ xuống ái đi. Chính là trừ bỏ hoàng gia cùng một ít sủng thiếp Lại có ai ra sẽ chân chính đem con vợ cả cùng con vợ lẽ bình đẳng đối lại đâu? Rốt cuộc, đích nữ mới là khuynh toàn tộc chi lực bồi dưỡng ra tới. Chuyện này sau, Lạc Phủ cùng Lạc Anh nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn có tiêu tan hiểm khích lúc trước chi tích, rốt cuộc đều ở Lạc Thiến nơi đó ngã cái không lớn không nhỏ té ngã. Đệ Chính Trương Tùy theo mà đến chính là công chúa Phủ ngắm hoa yến, bởi vì lúc trước cũng đã thông chi Lạc Thiến, ngày này sáng sớm, Lạc Thiến cũng đã ở hầu Phủ cửa chờ. Lạc Y Lệ Nhi lánh linh lung đến hầu phủ cửa khi liền thấy nàng một thân màu xanh lơ váy dài, khí chất thanh lánh mà đứng ở nơi đó, tề hầu phủ vài vị cô nương dung mạo đều là không tồi, trong đó lấy Lạc Y Lệ Nhi vì nhất. Hiện giờ Lạc Thiến cả người khí chất tựa hồn nhiên thiên thành, nhưng thật ra cho nàng hơn nữa không ít phân. Lạc Y Lệ Nhi hôm nay xuyên một thân tố nhã hơi nước màu làm váy dài, mới vừa cập mắt cá chân, hành tẩu da ẩn ẩn lộ ra nạm châu nhung biên dày đều, nàng trên mặt treo một mặt nhu hòa cười. Không duyên cớ thêm mấy mạt tiếc khí. Đại tỷ đợi lâu. Nàng đi lên tới, liền có chút xin lỗi mà nói một câu, Lạc Thiến lãnh đạm mà nhíu mắt, "Tam muội khách khí." Hai người bất quá liền đánh một tiếng tiếp đón, liền lần lượt lên xe ngựa, trong xe ngựa, hai người cắt ngồi ở một bên, Lạc Y Liễu Nhi uống nước trà, Lạc Thiến cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, Lạc Y Liễu Nhi ước chừng cũng là biết chút, nàng ánh mắt khẽ nhúc ních động, tuy rằng nàng đã quên không ít thư trùng cốt truyện lại như cũng là nhớ rõ này công chúa phủ ngắm hoa yến là lạc thiến cùng ôn vương lần đầu tiên gặp mặt hiện giờ trọng sinh sau lần đầu tiên cùng kiếp trước tình nhân chạm mặt cảm xúc tự nhiên khó tránh khỏi kích động chút không có trong chốc lát xe ngựa ngừng lại linh lung ở bên ngoài đỡ nàng xuống xe nàng dừng một chút quay đầu đối lạc thiến cười nói đợi lát nữa ta hẳn là muốn cùng công chúa các nàng nói hội thoại đại tỷ chớ để y ta tìm chính mình quen biết người đi liền hảo không có khả năng mỗi cái tới dự từ người khánh ngã công chúa đều phải chào hỏi Mà đáng giá công chúa tự mình chiêu đãi người, cũng bất quá chính là kia một ít thân cận người, dù sao lạc thiến tự nhiên là không ở trong đó. Lạc thiến túi đầu, thấy không rõ thần sắc, tam muội tất nhiên là đi vội, ta tùy ý đi dạo chính là. Lạc y nhi nhìn mắt nàng đỉnh đầu, không giấu vết mà con con khoe miệng, cũng không hề nhiều lời lời nói, đỡ linh lung thủ hạ xe ngựa. Công chúa phủ màu đỏ thắm đại môn rộng mở, tới dự tiệc người nối liền không dứt, trong đó không thiếu cùng lạc y nhi quen biết người hai hai nhìn nhau cười xem như chào hỏi qua tự nhiên có tỷ nữ tới lãnh các nàng đi vào khánh nhã công chúa tuổi so lạc y lìa nhi đám người sắc xỉ, lạc y lìa nhi từng là khánh nhã công chúa thư đồng cho nên hai người quan hệ cá nhân rất tốt kỳ thật lạc y lìa nhi biết công chúa đối nàng tốt như vậy nguyên nhân nhiều ít có một ít là bởi vì nàng nhị ca tề hầu phủ nhị công tử lạc tề ngạ bởi vì khánh nhã công chúa tương đối đến nguyên phong đế sủng ái cho nên này công chúa phủ tự nhiên là hết sức xa hoa thường có chút tới dự tiệc người đấy mắt hiện lên kinh tán chi sắc lạc y ghi nhi bởi vì thường tới này công chúa phủ ngược lại là không có gì cảm giác theo tỷ nữ vòng qua một tòa núi giả bước lên một cái tiểu tiểu vòng qua hồ hoa sen liền thấy một tòa đỉnh hong gió nơi đó tụ không ít người thậm chí một bên còn đáp nổi lên sân khấu lạc thiến gắt gao đi theo lạc y ghi nhi mặt sau dư quang trung được thấy bốn phía quen thuộc cảnh sắc chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc cuộn cuộn tiếp trước chính là ở chỗ này nàng lần đầu tiên gặp được ôn vương Biết được hắn là cái ôn ngươi nho nhã người, lạc yên đối hắn nhiều vài phần chú ý, thẳng đến trong cung lần đó rơi xuống nước, nàng bị hắn cứu lên, từ đây đánh rơi một viên phương tâm, lại cuối cùng gửi gắm phi phu quân. Tỷ nữ dương giọng thông báo, tề hầu phủ tiểu thư đến. Đình hóng gió chung có trong nháy mắt an tĩnh, theo sau mọi người đều hướng bên này nhìn qua, lạc y nhi dáng vẻ muôn vàn mà đi qua đi, cho dù ở mọi người chung, nàng như cũng là nhất lóa mắt cái kia, này dịu dàng nhàn nhã chi nhất liền đương kim thánh thượng đều từng khen ngợi quá hẳn là thế vô song khánh nhã vừa nhìn thấy nàng đó là ánh mắt sáng lên cũng không hợp cái giá hai bước tiến lên giữ chặt nàng thanh âm thanh thúy mà cười nói ngươi cuối cùng là tới nói chuyện nàng ánh mắt không tự giác mà liền chiều nàng phía sau nó không có thấy nàng trong lòng sở niệm kia nói quân tử như ngọc thân ảnh đáy mắt khó nén thất vọng chi sắc. lạc y ly nhi tự nhiên biết nàng là ở tìm ai dịu dàng mà cười tay ngọc nhẹ nhàng vô vô tay nàng lại không có nói cái gì rốt cuộc việc này truyền khai đối công chúa thanh danh chưa chắc là chuyện tốt, tự nhiên chỉ có thể hiểu ngầm. Nàng ánh mắt lóe lóe, nghiêng đi thân lộ ra chính mình phía sau là tiến, cười cùng khánh nhã công chúa nói, y lìa nhi đã tới trưởng, công chúa chớ trách, đây là ta trưởng tỷ, sớm chút nhật tử dưỡng bệnh, hiện giờ bệnh nặng mới khỏi. y lìa -li nhi liền mang theo nàng ra tới giải sầu. Nàng mỉm cười nói âm vừa ra, hoặc minh hoặc cám tầm mắt liền dừng ở lạc tiến trên người, ai không biết tề hầu phủ phu nhân sở thị chỉ sinh hạ hai trai một gái còn lại toàn vì con vợ lẽ, nghĩ đến đây, mọi người cũng đem tầm mắt tan đi, không hề nhiều chú ý nàng, một cái thiếp thất sở ra mà thôi, với các nàng mà nói, đích thứ có khác, không biết là nói nói mà thôi. Những người này chung lại không bao gồm Khánh Nhã công chúa, ở Lạc Y Lý hề Nhi nói ra nàng là trong phủ trưởng nữ sau, Khánh Nhã ánh mắt liền nháy mắt lạnh xuống dưới, nàng cùng Lạc Y Lý hề Nhi quen biết, tự nhiên là biết, hầu phủ nhị công tử thể nhược nguyên nhân đó là bởi vì lúc trước hầu phủ một vị di nương bỏ giường gây ra, mà vị kia di nương cũng bởi vì đêm đó sinh hạ một nữ đó là tề hầu phủ trưởng nữ nàng tức khắc không nóng không lạnh mà nói câu nguyên lai là hầu phủ đại tiểu thư kính đã lâu lạc thiến ánh mắt ám ám kiếp trước lúc này nàng còn không hiểu vì cái gì công chúa đối nàng thái độ như vậy kém trong lòng còn âm thầm hao tổn tinh thần đã lâu thẳng đến sau lại biết nguyên nhân mà nguyên nhân này vẫn là không thể giải hiện giờ nàng trong lòng sớm cô đón trước nhưng thật ra biểu hiện đến không tiêu ngạo không xiềm lịnh phúc hạ thân tử hành lễ Khánh Nhã công chúa an. Khánh Nhã công chúa tuy rằng đối nàng bất mãn, lại còn không đến mức làm bộ không nhìn thấy nàng thỉnh an, lại nói như thế nào? Nàng cũng là lạc y lìa nhi mang đến. Hạ nàng mặt mũi, đồng dạng cũng là ở đánh lạc y lìa nhi mặt, nàng lãnh đạm mà nói câu. Lạc đại tiểu thư tùy ý. Liên cũng không để ý tới nàng, trực tiếp kéo lạc y lìa nhi cánh tay đem nàng hướng đỉnh hong do kéo, thấp giọng oán giận một câu. Ngươi như thế nào đem nàng mang đến? Lạc y lìa nhi nhấp môi, gúng xuống hạ cặp kia ẩn tình mắt. Trên mặt tựa hồ có khó xử chi sắc, khánh nhã tức khắc có chút đau lòng, chỉ cảm thấy nàng quá mức mềm lòng, này đó tử thứ nữ nào yêu cầu nàng như vậy ôn nu tương đãi lại cũng không hề nhận tâm nói nàng, này không ngừng là nàng người trong lòng thân muội muội cũng đồng dạng là nàng khuê trung bạn tốt, nàng lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, đối với nàng cười nói, đi, ta mang ngươi đi gặp cá nhân. Lạc ý nhi đi theo nàng vào đình hóng gió, dương mắt hơi đốn, Đình hóng gió trung ương ngồi một người nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu nguyệt bạch cẩm y liề, vòng eo treo một quả ngọc bội, cả người có vẻ ôn văn nho nhã, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể làm người nhận ra hắn đúng là lúc này trong chiều nổi bật chính thịnh đương kim ngũ tử, ôn vương phương cần du, hắn lúc này chính ôn cười nhìn về phía bên này, lạc y nhi nghe khánh nhã hưng phấn ngữ khí. Không tưởng đi, hôm nay ngũ hoàng huynh cư nhiên cũng tới, ngày xưa hắn chính là rất ít tham gia loại này đến hội. Lạc y liề nhi trong lòng than nhỏ, tuy rằng nàng chưa bao giờ cùng khánh nhã nói rõ nhưng là nàng ở phát hiện chính mình xuyên thư sau liền có ý thức mà xa cách ôn vương phương cần du nàng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài dịu dàng mà cười tiến lên không khom, khom lưng y nhi gặp qua ôn vương trong nguyên văn ôn vương hai đời đối hầu phủ đích nữ lạc y y nhi đều cực kỳ thâm tình đệ nhất thế hắn làm lạc thiến đem ôn vương phi vị trí chiếm không nạp một tiếp thẳng đến hắn có năng lực sẽ không làm lạc y nhi đối mặt đồn đãi vớ vẩn thời điểm mới bại lộ ra chính mình đối lạc y nhi cảm tình tuy rằng này trong đó đối lạc thiến cực kỳ không công bằng nhưng là cũng không ai có không nhận ôn vương thâm ái lạc y nhi sự thật đệ nhị thế thời điểm lạc thiến trọng sinh trở về không biết cấp ỷ vào tiền tri cấp ôn vương thêm nhiều ít phiền thoái, cho dù đệ nhất thế bởi vì cốt truyện yêu cầu ôn vương mới lên tới ngôi vị hoàng đế chính là cũng vừa lúc thuyết minh ôn vương cũng không phải dễ đối phó người mà cuối cùng khiến ôn vương cùng vị trí kia lỡ mất dịp tốt nguyên nhân chính là bởi vì lạc y lìa nhi lạc Thiến từ lạc y lìa nhi vào tay Bước cho ôn vương không thể không từ bỏ ngôi vị hoàng đế chi tranh, nhưng ngay cả như vậy, ôn vương như cũ đem lạc y lìa nhi hộ chi hoàn hảo, thẳng đến ôn vương ngoại ý muốn tử vong, lạc y lìa nhi mới bị lạc thiến làm cho thân bại danh liệt. Vốn dĩ y theo lạc y lìa nhi tính tình, ôn vương tốt như vậy giúp đỡ, nàng tự nhiên là sẽ không từ bỏ, nhưng là lạc y lìa nhi dụ du mắt, ôn vương không phải nàng có thể lợi dụng người, nàng xưa nay có tự mình hiểu lấy, đúng chi, ôn vương tính tình quá mức cố chấp. Phương cẩn du ánh mắt hơi thâm. Thấy nàng như thế khách khí, đã cảm thấy đương nhiên, lại vô pháp tránh cho mà ý cười phai nhạt chút, chỉ là trên mặt không hiện, cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, y lì nhi không cần khách khí. Lạc y lì nhi cấp Khánh Nhã đương thư đồng thời điểm, cũng cùng Phương Cẩn Du quen biết, chỉ là sau lại, đạo thánh chỉ kia xuống dưới sau, lạc y lì nhi liền dần dần mà xa cách Phương Cẩn Du, người khác có lẽ vẫn chưa phát hiện, chính là Phương Cẩn Du lại như thế nào không biết. Khánh Nhã chịu không nổi hai người như vậy, lẩm bẩm nói. Thật không hiểu được các ngươi làm cái gì khách khí như vậy. So sánh rất ít gặp mặt Phương Cẩn Lăng, Khánh Nhã tự nhiên là cùng Phương Cẩn Du càng quen thuộc chút. Lạc Y Hải Nhi bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, nhưng rốt cuộc đỉnh hóng gió chung không khí không có như vậy xa cách, Khánh Nhã ý đồ xấu rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn công chúa phủ cũng liền náo nhiệt lên. Lạc Y Hải Nhi bị an bài ở Ly ôn Vương cũng không xa khoảng cách, Đại Minh triều đối với nam nữ đại phòng cũng không có tiền triều như vậy nghiêm trọng, cho nên nữ tử xuất đầu lộ diện ra cửa đi dạo phố không ở số ít. Khánh Nhã đến một bên tiếp đón những người khác, Phương Cẩn Du ôn cười đối Lạc Y, -y Hề Nhi nói, nếm thử này vân vụ trà đi, đây là Khánh Nhã cô ý hướng phụ hoàng cầu, Y, -y Hề Nhi như vậy thì trà, hẳn là cũng là thích. Mỗi người đều có chút chính mình yêu thích, Lạc Y, -y Hề Nhi bài ở bên ngoài yêu thích, rất nhiều người quen đều biết được, nàng yêu thích uống trà, nghe nói tề hầu ra từ thánh thượng nơi đó được đến tốt nhất lá trà, thường thường còn chưa khai phong liền đưa vào đích nữ sơn. tuy rằng người khác không biết thật giả. Lại cũng có thể từ đây biết Lạc Y Ghi Nhi thật là cái ái trà người. Lạc Y Ghi Nhi nghe xong hắn nói, đích sắc con ngươi sáng ngời, mềm nhẹ mà cùng hắn nói một tiếng tạ, liền nâng lên chén trà nếm lên, ẩn tình mắt con cong, liền làm người nháy mắt biết được nàng là vừa lòng này trà, phương cẩn du ôn hòa mà nhìn về phía nàng, thấy nàng như thế bộ dáng đáy mắt thần sắc cũng không khỏi thâm thâm. Lạc Y Ghi Nhi buông chén trà, tuy rằng đáy mắt có hỉ ái chi sắc, lại tiếp nối mà nói, là hảo trà. Này vân vụ trà là cống phẩm, lạc y li nhi tự nhiên không có khả năng thường xuyên uống đến, này thành tiếp nối người khác nghe thấy cũng nhiều ít lý giải. Phương Cẩn Du cười nói, bổn vương trong phủ còn có mấy bao này lá trà, y li nhi nếu là thích, bổn vương làm người đưa đến hầu phủ chính là. Lạc y li nhi cười nhạt lắc đầu, ôn vương quá khách khí, y li nhi chính là vừa nói mà thôi. Nếu là nàng không có hôn nước, tiếp được này lá trà còn chưa tính, chính là hiện giờ, vẫn là thôi, nàng là cực kỳ yêu quý thanh danh. Phương Cẩn Du tươi cười bất biến, chỉ là giọng nói chung nhiều vài phần mất mát chi ý, y nhi hà tất khách khí như vậy, ngươi ta quen biết nhiều năm, chỉ mấy bao lá trả mà thôi, ngươi cũng muốn như vậy chối tử. Lạc y nhi nhấp môi không nói, chỉ trên mặt nhiều vài phần vẻ khó xử, Thấy vậy, Phương Cẩn Du động tác một đốn, đáy lòng như thế nào không biết nàng khó xử, cũng không hề khó xử nàng, nhanh chóng xoay cái đề tài, thấy nàng trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Phương Cẩn Du tuy rằng vẫn là đang cười Chính là kêu ý cười lại trước sau không đạt đáy mắt. Đình hóng gió không khí thượng hảo, đều là ra thế tương đương hoặc là quen biết vài vị tụ ở bên nhau, tự nhiên sẽ không nháo cái gì không thoải mái, mà đình hóng gió bên ngoài lại không có như vậy hài hòa. Chỉ cần có người địa phương, đều sẽ có tranh đấu. Những lời này, mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều là áp dụng, lạc y nhi nổi danh truyền xa, nhưng là kinh thành chung cũng không phải không có không quen nhìn nàng người, tuy rằng không dám trực diện đối lạc y nhi biểu đạt bất mãn. Nhưng là khó xử nàng mang đến một cái thứ nữ kia đó là quá đơn giản. Tự nhiên cũng không ai dám làm được quá mức hỏa, rốt cuộc đây là công chúa phủ, mà khánh nhã công chúa lại là cái cực bất công. Nhưng là khánh nhã công chúa vừa mới bắt đầu đối lạc thiến lánh đợi cho đế là vào một ít người mắt, thế nhân nhiều nịnh nọn. Khánh nhã công chúa thân phận liền chú định có rất nhiều người đối nàng lấy lòng, không được nàng thích người, tự nhiên có người không ngại thuận tay khó xử một chút. Lạc thiến tại đây trong hoa viên đợi đến không phải thực tự tại. Rất ít có người để ý tới nàng, đương nhiên ở đây cũng có một ít con vợ lẽ con cái, trong đó không thiếu nàng người quen, chỉ là rốt cuộc nàng trong trí nhớ có nhiều năm mới lạ, lúc này nàng còn có chút không thói quen cùng ngày xưa bạn tốt nói chuyện với nhau. Hùng chi, nàng hôm nay cảm xúc đích xác có chút khác thường, đây là nàng cùng người nọ lần đầu tiên gặp mặt địa phương, nàng chỉ dương mắt chiều đỉnh hóng gió nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời như bị xét đánh, nàng ngốc lăng mà nhìn kia đạo thân ảnh, đôi tay gắt gao nắm lấy. Thậm chí thân mình đều có chút run nhẹ nhẹ, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một phân hận ý, lại cũng có tàng không được thống khổ, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra người nọ là ai, nàng kiếp trước phu quân, nàng từng một. lòng cảm kích, hiện giờ lại làm nàng chỉ còn một khang hận ý người, ôn vương phương cẩn du. Nàng nhìn hắn đối bên cạnh nàng kia ôn nhu trò cười bộ dáng, chỉ cảm thấy đáy lòng buồn cười, hắn đối người nọ bất đồng, như thế rõ ràng, chính là nàng kiếp trước cư nhiên một chút cũng không có phát hiện, nàng tự ngược mà nhìn hai người đã lâu. Thẳng đến nàng rốt cuộc chịu không nổi như vậy không khí, đồng nhiên xoay người rời đi, lúc này lạc thiến sắc mặt vi bạch, đáy mắt cảm xúc lại thập phần khó phân biệt. Kỳ thật này chỉ là lạc thiến tâm lý tác dụng thôi, ôn vương mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt cũng không sẽ làm lạc y nhi khó xử, lại như thế nào sẽ rõ hiện biểu hiện ra đối lạc y nhi bất đồng. Ôn vương vương cẩn du cảm giác được sau lưng có nói mãnh liệt tấm mắt, hắn không giấu vết mà nhữ như mày, xoay người hướng đỉnh hóng gió ngoại nhìn lại. Lại chỉ tới kịp nhìn đến một cái thanh y lì nữ tử xoay người rời đi, kia nói lưng như kim trích tầm mắt cũng vào lúc này biến mất, hắn híp mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái nàng kia bong dáng, lại vào lúc này nghe thấy bên người lạc y nhi có chút trần chờ nói. Vương ra như vậy nhìn đại tỷ làm gì? Phương Cẩn Du nháy mắt lấy lại tinh thần, như thường lui tới giống nhau cười, chỉ là hình như có chút nghi hoặc nói, vừa mới vị kia là hầu phủ trưởng nữ. Lạc y lì nhi tuy khó hiểu hắn vì sao đột nhiên đối đại tỷ cảm thấy hứng thú lại cũng đúng sự thật gật đầu đúng là gia tỷ phương cần du gật đầu tỏ vẻ biết được lại cũng vẫn chưa như vậy để tài tiếp tục nói tiếp tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc hầu phủ trưởng nữ vì sao như vậy nhìn hắn nhưng xong việc làm thấp hèn người đi cha chính là hắn rút ra thời gian tới phó ngắm hoa hiến cũng không phải là vì cùng bên người người này đàm luận mặt khác nữ tử không người thấy lạc y lý y nhi quay đầu hướng tới lạc thiến rời đi phương hướng liếc đi kia liếc mắt một cái sau khoe miệng như có như không gợi lên một mặt cười nhạt bởi vì công chúa phủ làm yến, trừ bỏ một ít quan trọng địa phương, khách nhân nhưng đi địa phương có rất nhiều. lạc thiến mang theo bích ngọc tùy ý đi tới, nhìn lang thang không có mục tiêu, lại bất chi bất giác đi đến nàng kiếp trước rơi xuống nước nơi đó. bích ngọc vẫn luôn đi theo lạc thiến phía sau, thấy nàng đối công chúa phủ tựa hồ cũng không xa lạ bộ dáng, đáy mắt có chút nghĩ hoặc, nếu là nàng không có nhớ lầm, này hẳn là tiểu thư lần đầu tiên tới công chúa phủ đi. lạc thiến đứng ở cong trên cầu, nhìn thấp hèn hồ nước, đáy mắt thần sắc khó phân biệt. Kiếp trước nếu không phải lần đó rơi xuống nước nàng định sẽ không gả vào ôn vương phủ, rốt cuộc thân phận của nàng quá thấp, tất cả mọi người cảm thấy nàng gả vào ôn vương phủ là đi rồi lại vận, rốt cuộc nàng thân là thứ nữ, sau lại lại nhân rơi xuống nước bị nam tử ôm vào trong ngực, thanh danh coi ô, đừng nói vương phủ chắc phi, chính là cho nàng một cái thị thiếp chi vị cũng là có thể, nếu không chờ đợi nàng không ngoài thấp gả hoặc là xung quân tư đường, ngay cả nàng chính mình cũng là cảm thấy chính mình là bị trời cao chiếu cố chính là cuối cùng ngộng đẹp rách nát từ đám mây ngã xuống vì sao người kia là nàng vì sao cho nàng hy vọng lại ngạnh sinh sinh mà cướp đi lạc thiến bàn tay trắng đắp ở cong trên cầu màu trắng ngọc trụ thượng bởi vì dùng sức mu bàn tay thượng gần xanh như ẩn như hiện đầu ngón tay phiếm màu trắng nàng đấy mắt biểu lộ sở một mạt hận ý phương cần du lạc y lìa nhi cũng không phải tất cả mọi người là tùy ý các ngươi bài bố con cờ một ngày nào đó các ngươi sẽ vì các ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới Công chúa phủ cũng không phải chỉ có Lạc Thiến một người ly tịch, từ nơi không xa rừng trúc đi tới một đám người, phía trước hai người ăn diện lộng lẫy, lẫn nhau tương sang, cười nói đi tới, phía sau theo mấy cái nha hoàn, hai người nói cười, liền sắp đi đến con tiểu bên, trong đó một cái nữ tử áo đỏ, nàng nhẹ nâng đầu, tuy cùng bên cạnh nữ tử nói cười, đáy mắt lại có chút cao ngạo, cả người một cổ tôn quý hơi thở. Lạc Thiến chủ tớ hai người còn chưa phát hiện người tới, Bích Ngọc nhìn Lạc Thiến trầm mặc bộ dáng, có chút lo lắng, tiểu thư Người làm sao vậy? Từ hầu phủ ra tới bắt đầu, thần sắc liền vẫn luôn không đúng. Lạc thiến lông mi khẽ nhúc ních rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng vây vây tay, ta không có việc gì. Lúc này, nàng rốt cuộc nghe được tiếng vang, ngẩng đầu chiều dừng trúc bên kia nhìn lại, chờ nhìn đến kia nữ tử áo đỏ thời điểm, nàng có trong nháy mắt ngốc lăng. Ngay sau đó, liền những mày, nàng nhận thức cái kia nữ tử, hơn nữa rất quen thuộc. Đường kim đăng cơ khi, trong chiều chỉ còn lại có ba vị hoàng tử, sau đều bị phong thân vương. Vị này nữ tử áo đỏ chính là Đức thân vương đích nữ, An Như quận chúa. Lạc Thiến ánh mắt lóe lóe, nàng sở dĩ đối An Như quận chúa quen thuộc, lại không phải bởi vì thân phận của nàng, lúc trước nàng muốn trở thành ôn vương phi tin tức truyền khai về sau, kỳ thật rất nhiều danh môn quý nữ đều không quen nhìn nàng, chỉ là trong đó có thật nhiều tự giữ thân phận, cũng không sẽ đối nàng thế nào, ngay cả Lạc Y đi hẻ Nhi cũng chưa biểu hiện ra cái gì bất đồng, cố tình vị này An Như quận chúa lại không giống nhau. Cơ hồ là toàn thành đều biết an như quận chúa ái mộ ôn vương phương cần du kiếp trước nàng bởi vì an như quận chúa khó xử ném mấy lần mặt cuối cùng mỗi lần vì nàng xuất đầu người đều là lạc y hẻ nhi nàng cũng bởi vì việc này đối lạc y hẻ nhi nhiều có cảm kích nhưng này một đời nàng lại biết lạc y hẻ nhi sở dĩ trợ giúp nàng bất quá đều là bởi vì nàng trên đầu đỉnh lạc ra người thân phận thôi lạc thiến hồi ức vắng an như đoàn người đã mênh mông quần quận mà đã đi tới nàng xa xa liền thấy cong trên cầu đứng một người nhìn khí chất xuất chúng liền cho rằng là nhà ai quý nữ liền nghĩ lại đây lên tiếng kêu gọi nàng vừa mới không ở đỉnh hóng gió bên kia lúc này liếc liếc mắt một cái lạc tiến thấy không quen biết có chút kinh ngạc cũng không lắm để ý hỏi vị tiểu thư này là nào phủ thiên kim Buồn quận chúa như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi lạc tiến hoàn hồn ngẩng đầu nhìn thoáng qua an như thấy nàng vẫn như cũ như kiếp trước giống nhau cao ngạo tự giữ nhanh chóng thu thần túi đầu thỉnh quận chúa an gia phụ là tề hầu cong trên cầu một tĩnh An Như quận chúa bên người có cái phấn y lì hẻ nữ tử đỡ nàng, nghe được nàng sau khi trả lời, An Như có chút ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới nàng, kia phấn y lì hẻ nữ tử nhưng thật ra cho mày, bĩu môi, ngươi là tề hầu phủ thứ nữ. Lạc thiến ánh mắt tối xâm lại, nàng tự nhiên biết này, đàn quý nữ là cỡ nào khinh thường con vợ lẽ, nàng như cũ túi đầu, thần nữ tề hầu phủ trưởng nữ. Phấn y lì hẻ nữ tử nháy mắt mất đi hứng thú, nhỏ giọng nói thầm một câu, sao lại thế này? Lạc Y Lệ Nhi hôm nay cái như thế nào đem nàng mang đến, nàng cũng an như quận chúa đi được gần, thân phận tự nhiên cũng không thấp, nàng là an như quận chúa mẫu phi huynh trưởng đích nữ, cũng coi như là an như quận chúa biểu muội, cùng Lạc Y Lệ Nhi cũng là sơ dao, ngày xưa nhưng chưa thấy qua vị này thứ trưởng nữ, rốt cuộc hầu phủ những cái đó tử phá sự cũng không phải bí mật, an như quận chúa thái độ cũng lãnh đạm xuống dưới, nàng từ nhỏ dưỡng đến tôn quý, này cả triều có thể cùng nàng tương đối cũng chỉ có khánh nhã công chúa cùng tề hầu phủ đích nữ bởi vậy cũng dưỡng thành một bộ cực cao ngạo tính tình nàng tùy ý liếc lạc thiến liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra cơ linh còn biết buồn quận chúa thân phận lạc thiến cúi đầu rơi rụng xuống dưới tóc mái che khuất nàng đôi mắt nàng thanh đạm mà trả lời có thể tự xưng quận chúa lại như thế hoa dung nguyệt mạo nữ tử trừ bỏ an như quận chúa cũng cũng không người khác an như quận chúa nhẹ nhàng nhịu nhữ mày tuy là bị lạc thiến khen dung mạo nhưng nàng lại không có một chút cao hứng ý tưởng nàng cũng không biết vì sao đối một cái vốn không quen biết nữ tử như vậy không mừng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết với lạc thiến là lạc y, y hề nhi tỷ tỷ đều giống nhau thảo người ghét nghĩ tới lạc y, y hề nhi nàng liền lười đến lại nhìn về phía lạc thiến một tay đáp ở con tiểu làn căn thượng làm lơ lạc thiến cùng bên cạnh phấn y, y hề nữ tử tán gâu, một bên nô tài tiểu tâm mà đem thanh la dù cái tiểu tâm mà che ở an như đỉnh đầu hai người không biết sao đến đột nhiên cho tới lạc y, y hề nhi kia phấn y, y hề nữ tử cười hì hì liếc liếc mắt một cái lạc thiến ý có điều chỉ mà nói cho dù là một trong phủ gia tới Trên lệnh cũng là rất lớn. An như cũng nghiêng đầu nhìn lạc thiến liếc mắt một cái, có chút thanh cao ngạo khí mà bình một câu, đích xác không bằng. Nàng tuy rằng không quen nhìn lạc y hề nhi, lại đối cái này vào ngoại người càng coi thường, huống chi lạc y hề nhi cũng là cùng nàng sóng vai người, nếu là một cái thứ nữ là có thể so được với lạc y hề nhi, kia chẳng phải là nói nàng an như quận chúa còn không bằng một cái thứ nữ. Hai người không kiêng nể gì mà tán gẫu, lạc thiến đứng ở một bên, bởi vì cúi đầu, Người khác cũng thấy không rõ thần sắc của nàng, tự nhiên, liền tính thấy rõ, cũng sẽ không đi để ý. Bích Ngọc đỡ lạc tiến, đáy mắt lại tức lại giận, đáy lòng tức giận bất bình mà nghĩ, hôm nay cái nếu là đứng ở nơi này chính là tam tiểu thư, sợ là không ai dám như vậy cười nhạo đi, ngày xưa ở trong phủ còn không cảm thấy, hôm nay cái ra tới, mới chân chính phát giác đích thứ chi gian trinh lệ. Lạc tiến dư quang thoáng nhìn Bích Ngọc trong mắt bất mãn, đáy lòng bất giác chính là ấm áp, nàng tuy rằng cảm thấy những lời này không đau không ngứa Nhưng là nghe nhiều cũng thực phiên nhiễu, nàng vỗ nhẹ hạ bích ngọc ngu bàn tay, bích ngọc nháy mắt cảm thấy trong mắt chua sót, liền thấy nàng ra tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía an như quận chúa. An như quận chúa các nàng nói chuyện thanh âm cũng là một đốn, rất có hứng thú mà nhìn về phía lạc thiến, liền thấy lạc thiến vẻ mặt nghi hoặc hỏi, an như quận chúa như thế nào còn ở chỗ này? An như sửng sốt như mày, làm càn. Buồn quận chúa ở đâu, khi nào đến phiên ngươi tới lắm miệng hỏi đến. Lạc thiến khiêm nhiên cười. Lại có chút nhút nhát mà, thần nữ không phải ý tứ này, chỉ là... Phấn y ghi hề nữ tử mặt mày một dựng chỉ là cái gì? Lạc thiến nhấp môi ngắm liếc mắt một cái an như, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, chỉ là... Thần nữ vừa mới thấy ôn vương. Tiếng nói vừa dứt phấn y ghi hề nữ tử chính là sửng sốt theo sau ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua lạc thiến, lập tức quay đầu nhìn về phía an như con chúa, quả nhiên thấy an như ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía lạc thiến, ôn vương ở đâu? Ở phía sau hoa viên đỉnh hóng gió nơi đó Nàng nói vừa xong Liền thấy an như xoay người rời đi Phấn y ghi nữ tử vội vàng đi theo phía sau Lại là quay đầu lại nhìn nàng một cái Trong mắt có một chút hứng thú Lạc thiến liễm hạ con người Tựa hồ cái gì đều không có thấy Bất quá trong chốc lát sau con trên cầu lại khôi phục can tĩnh Lạc thiến nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái bích ngọc Chỉ nói một câu Hảo chúng ta cũng trở về đi Công chúa phủ quý nhân nhiều Vạn nhất gặp lại một cái tính tình kém cũng không phải là mỗi cái đều giống ăn như quận chúa như vậy hảo tống cổ. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tao ca hôm nay tao sao 28 bình, hoài bắc vì chỉ 20 bình, ta bổn lương bạc 14 bình, an ăn 10 bình, thuật mặt mặc, cung thần trà lâu 5 bình, nếu, ta nói nếu, a lăng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ ép mở ra, về sau lao địa chỉ ép sẽ mở không ra. Đệ mười chương. Đình hóng gió bên này, mấy người ở bên nhau nói chuyện thiếm, không khí cũng là thực hảo. Lạc Y Lý Nhi đã phủng vân vụ trà uống lên tam ly, lại vẫn là chưa thấy được Lạc Thiến trở về. Nàng con ngươi nhẹ nhàng ở trong đám người dạo qua một vòng, cười hỏi Khánh Nhã, hôm nay, an như quận chúa chưa từng có tới. Khánh Nhã khắp nơi nhìn nhìn, không nhìn thấy người cũng cảm thấy ngạc nhiên phía trước trong phủ người ta nói nàng tới khả năng đi nơi khác xoay nàng nhấp một miệng trà lén nhìn vương cẩn du liếc mắt một cái nhỏ giọng mà ở lạc y li hề nhi bên thai nói ai nàng có phải hay không không biết ngũ hoàng huynh tới A bằng không dựa vào nàng tính tình nào còn bỏ được đi nơi khác lạc y li hề nhi nguyên bản còn bình tĩnh mà nghe thấy nàng càng nói càng thái quá vội vàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái khẽ tấu nàng một câu nói chuyện không mang theo giữa cửa cũng không sợ bị người khác nghe xong đi Khánh nhã cơ cơ nàng cánh tay, thanh nhã mặt mày mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng đều dám làm, còn không cho người khác nói à. Nói như vậy, nàng đấy mắt lại không tự chủ được có chút hâm mộ, kỳ thật có đôi khi, nàng cũng hướng an như như vậy, tùy tiện về phía người trong lòng nói ra chính mình tâm ý, chính là nàng lại không dám. Nàng vừa dứt lời, liền thấy một bộ màu đỏ thân ảnh bước nhanh chiều bên này đi tới, nàng khép cười một tiếng, xem, tới. Lạc y nhi quay đầu nhìn lại, thấy an như tới phương hướng. Đấy lòng hiểu rõ cũng dịu dàng bật cười không quên đối với khánh nhã dặn dò ngươi thu liễm chút lạc y ghi nhi thấy kia nữ tử áo đỏ cũng không khỏi chiều phương cẩn du nhìn lại lại vừa lúc thấy hắn cũng đang xem hướng chính mình lạc y ghi nhi một đốn ẩn tình mắt vi lăng theo sau nhẹ nhàng nhếch môi nghiêng đầu né tránh hắn tầm mắt nàng giơ tay đem mặt sần rơi dụng tóc đen đường đến như sau lại ngoại ý muốn lộ ra trắng non như ngọc cổ phương cẩn du rũ xuống con ngươi đáy lòng đẩy ra một phân cảm xúc làm hắn ánh mắt hơi ám bên thai truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân hắn lại ôn hòa mà ngẩng đầu nhìn về phía người tới an như tham kiến ôn vương an như mới vừa bước vào đình hóng gió liền thấy kia nói màu ngọc bạch thân ảnh nàng đáy mắt có chút ngượng ngùng lại không tự chủ được mang theo ý mừng thanh thúy mà không lưng hành lễ màu đỏ ống tay háo đẩy ra một mặt biên độ nàng cũng ngẩng đầu dạng khai một mặt cười phương cẩn du phảng phất không có nhìn ra nàng tâm tư bình tĩnh ôn hòa mà giơ tay an như miễn lễ cảm tạ ôn vương An Như từ trước đến nay liền thích nhất ôn vương như vậy ôn nhã bộ dáng, lúc này cũng đừng đỏ mặt, ánh mắt ý bảo ôn vương bên người người cho nàng làm vị trí, người kia vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nhìn đến ôn vương bình đạm mà nhìn hắn một cái, hắn ngẩn ra, theo sau cúi đầu, phảng phất không có phát hiện An Như ý bảo. An Như không nhìn thấy phương cẩn du ánh mắt, mắt thấy người nọ không có động tĩnh, mày nhăn lại, trong lòng tưởng phát giận, chính là lại không muốn ở phương cẩn du trước mặt mất hình tượng, nàng hơi bĩu môi. Nàng lấy ánh mắt liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh hắn vị trí, hướng Phương Cẩn Du làm nũng. Du ca ca nàng cũng coi như là từ nhỏ cùng Phương Cẩn Du bọn họ cùng nhau lớn lên, vốn chính là thân cận quan hệ, có tiểu tâm tư sau, nàng ở phi chính thức trường hợp, luôn thích như vậy kêu hắn. Phương Cẩn Du không giấu vết mà nhớ hạ mày, ý cười hơi nhạt nhẽo, hảo, An như mau ngồi xuống đi. An như một nghẹn, thấy hắn tựa hồ không minh bạch chính mình ý tứ, trong lòng có chút mất mát, nhìn hạ bốn phía vị trí bằng cách hắn gần nhất vị trí cung cách hai người, nàng đành phải chịu đựng cảm xúc, lạnh lùng mà trứng mắt nhìn phương cẩn du bên người người nọ liếc mắt một cái, ngồi vào gần nhất cái kia vị trí. Khánh nhã công chúa nhấp môi cười trộm hạ, mới chính chính thần sắc, cười đối an như nói, ngươi như thế nào mới lại đây à? Con tưởng rằng ngươi muốn ở nơi khác đi bộ đến kết thúc đâu? An như quận chúa phủng nước trà uống một ngụm, tùy ý ứng thanh, tùy ý đi dạo. Liên truyền hướng ôn vương, tìm đề tài cùng hắn nói chuyện lạc y ghi nhi không để ý này đình hóng gió phát sinh sự bất quá đều là thái độ bình thường mà thôi nàng để lại vừa phân tâm thần quan sát đình hóng gió ngoại quả nhiên an như quận chúa mới vừa ngồi xuống không bao lâu nàng liền thấy lạc thiến cũng từ cái kia phương hướng chậm rãi đi tới ở góc địa phương tùy ý tìm vị trí ngồi xuống lạc y ghi nhi nhẹ nhàng cong cong khoe môi phương cẩn du ánh mắt lóe lóe nghiêng đầu theo nàng tầm mắt nhìn lại liền thấy ngồi ở trong một góc lạc thiến, một bộ màu xanh lơ váy dài thanh lệ dung mạo Lạnh đạm khí chất đích sắc có chút chọc người chú ý hắn meo nho mắt phía trước nhìn chằm chằm hắn người nọ đó là nàng đi phía trước nghi ngờ lại nổi lên bọn họ nguyên bản hẳn là vẫn chưa đã gặp mặt mới đúng nàng vì cái gì nhìn đến chính mình sau cảm xúc như vậy kích động an như vẫn luôn nhìn phương cần du lúc này thấy hắn nhìn về phía đỉnh hóng gió ngoại thật lâu không thu quay mắt thần lập tức liền ninh mày xem qua đi liền thấy là tiến nàng ánh mắt lạnh lùng lại như cũ cười du ca ca ngươi đang xem cái gì đâu Phương Cẩn Du suy nghĩ bị đánh gãy, thuận thế thu tầm mắt, bình đạm mà nhìn An Như liếc mắt một cái, không có gì. An Như thần sắc cứng đờ, trong lòng biết hắn là có chút không cao hứng, trong lòng có chút hoảng loạn, chính là đối lạc thiến cũng nhiều vài phần bất mãn, bất quá dài quá một trường còn có thể đập vào mắt mặt, cũng dám trắng trận táo bạo mà thông đồng du ca ca, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối với lạc y nhi cười nói. Vừa mới ở công kiểu bên kia, gặp tề hầu phủ đại tiểu thư, lạc tiểu thư như thế nào không cho nàng cũng tiến vào Trong đình an tĩnh chút, những người khác nhìn phía An Như, đáy mắt có chút kinh ngạc, mang tề hầu phủ đại tiểu thư tiến vào. Nếu Lạc Y hề Nhi thật sự mang nàng vào được, cái thứ nhất không muốn chính là nàng đi. Đề tài đột nhiên dừng ở trên người nàng, Lạc Y hề Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng vùng chén trà, Còn ngươi ôn nhu mà nhìn về phía An Như, mềm nhẹ mà cười, "Hôm nay mang đại tỷ lại đây, đó là vì làm nàng hảo hảo giải sâu. nếu là mang nàng tiến vào, nàng sợ là sẽ cảm thấy câu thúc, kia ngược lại không hảo." An Như nói lời này mục đích vốn là không ở lạc Y Lệ Nhi trên người, nàng cười một tiếng, mang theo một chút nhiệt tình cùng hứng thú bộ dáng, ngươi liền làm nàng lại đây đi, lại nói tiếp, chúng ta đều còn không có gặp qua lạc đại tiểu thư đâu. Lạc Y Lệ Nhi con ngươi ý cười phai nhạt chút, An Như tuy rằng là muốn nhằm vào lạc Thiến, nhưng lời này lại cũng là ở làm khó dễ lạc Y Lệ Nhi, lời này nghe giống như chẳng là tề hầu phủ cũng không làm thứ nữa ra cửa giống nhau, nàng nhàn nhạt cười, quân chúa muốn gặp liền làm nàng lại đây chính là. Nói xong, nàng quay đầu phân phó linh lung đi tiêu người. An Như thấy thế đáy lòng vừa lòng, đôi lông mày còn không có tới kịp thấu chút đắc ý, liền nghe thấy Lạc Y Nhi có chút tò mò hỏi khánh nhã công chúa, ngồi đã lâu, như thế nào còn không có nhìn thấy Phong Linh quận chúa. An Như sắc mặt cứng đờ, tươi cười nháy mắt biến mất, mắt lạnh nhìn về phía Lạc Y Nhi, Lạc Y Nhi khỏe môi cong cong, không cạn không đạm mà nhìn lại qua đi. Phong Linh quận chúa đồng dạng là đức thân vương nữ nhi, bất quá An Như là đích nữ này phong linh quận chúa lại là chắc thất diêu thị sở sinh. lúc trước kia chắc thất cực đến đức thân vương sùng ái, nghe nói đức thân vương một lần muốn phế đi chính thất, đỡ diêu thị thừa vị, diêu thị sinh hạ một nữ, chưa ra trăm ngày, đức thân vương liền thỉnh chỉ phong nàng này vì quận chúa, mà ngay lúc đó phong linh đã ba tuổi, lại còn chưa đến phong. cũng là kia một lần, đức thân vương vì không cho người khác nói hắn sùng thiếp diệt thế, liền cũng đồng thời thỉnh chỉ sách phong an như vì quận chúa, thẳng đến sau lại, an như càng thêm lớn tuổi. Đức thân vương phủ đã xảy ra một ít việc, chắc thất đột nhiên bị phế, này phong linh quận chúa cũng mất sủng, chính là rốt cuộc sủng mười mấy năm, bởi vậy, phong linh quận chúa nhật tử đảo cũng không khổ sở. Liền cũng là này đó nguyên nhân, này phong linh quận chúa liền thành an như quận chúa trong lòng một viên thứ, một chạm vào liền đau. Ngày xưa, người khác cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới, nhưng lạc y hề nhi lại không sợ nàng, lúc này hàm chứa cười khẽ liền hỏi ra thanh. Khánh nhã là cái bất công, cũng làm như nhìn không thấy an như thần sắc, thanh nhã mà cười nghe nói là bị bệnh, liền đẩy thịch mời. lạc y lìa nhi nhấp môi cười, khinh phiêu phiêu mà nói câu, nga, lại bị bệnh a? an như lại là sắc mặt cứng đờ, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, cười lạnh một tiếng, lạc tiểu thư nếu là niệm nàng, đại nhưng đi vương phủ vẫn ăn nàng. lạc y lìa nhi nâng lên mì mắt, ý cười bất biến, quân chúa nói đùa, y lìa nhi bất quá nhất thời tò mò, liền do hỏi phiên, quân chúa nếu là không mừng, y lìa nhi không hỏi đó là, không đợi an như nói cái gì nữa. Linh Lung cũng đã lãnh Lạc Thiến vào được, Lạc Thiến nguyên bản ngồi hảo hảo, đột nhiên Linh Lung liền đã đi tới, nàng như mày, liền biết phiền toái lại là tới, chính là lại cũng trốn không được, chỉ có thể đi theo Linh Lung phía sau. Nàng là muốn tránh, lại không biết thấy nàng đi vào đỉnh hóng gió, bên ngoài có bao nhiêu người hâm mộ mà nhìn nàng. Lạc Thiến vừa tiến đến, liền lạc y nhi đều không dành lo, dương mắt liền thấy phương cần du, hắn chính tùy ý mà nhìn về phía đỉnh hóng gió ngoại ao hồ, nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu tới. Khỏe miệng con ôn văn nho nhã cười lạc thiến chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, nhịn không được nhớ tới kiếp trước ở kia lạnh như băng lãnh cung cảnh tượng nàng nhanh chóng hoàn hồn nhưng vừa mới khắc thường vẫn như cũ rơi vào người có tâm đáy mắt nàng hít sâu một hơi không lưng đối với đỉnh hóng gió người hành lễ thần nữ tham kiến ôn vương điện hạ công chúa điện hạ quận chúa phương cẩn du tựa hồ không phát hiện thần sắc của nàng ôn hòa nói không cần đa lễ chỉ là du mắt hết sức lắc lắc trên người ngọc bội tua khánh nhã thần sắc cũng phai nhạt Nàng trước sau bởi vì người nọ mà đối lạc thiến có chút lãnh đạo, an như còn lại là cười như không cười mà gợi lên khóe môi. Lạc thiến không có đi xem mọi người biểu tình, chỉ là tựa hồ có chút bàng hoàng bất an về phía lạc y nhi nhích lại gần, trần chờ hỏi, ta muội. Lạc y nhi nhẹ nhàng cười, đại tỷ không cần khẩn trương, là an như quận chúa nói muốn gặp gặp ngươi. Lạc thiến không dấu vết mà như mày, an như quận chúa muốn gặp nàng. Nàng nghĩ đến cái gì, không tự chủ được mà nhìn về phía phương cần du. Hắn chính phủ một ly trà thủy, ôn nhuận mà cười, ngón tay ở không người thấy địa phương giật, giật, lạc thiến đáy lòng có chút chua sót, hắn dáng vẻ này là nàng quen thuộc nhất bộ dáng, cương ngạnh sinh sôi mà rời đi tầm mắt, suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, liền nghe thấy an như hơi lạnh thanh âm. Lạc đại tiểu thư đang xem cái gì? Lạc thiến nháy mắt hoàn hồn, túi đầu nói, thần nữ thất lễ. Trước mặt ngoại nhân, lạc y y hề nhi tự nhiên sẽ không mặc kệ lạc thiến mặc kệ, hảo, ngươi cũng không cần quá khẩn trương ôn vương điện hạ thực bình dị gần gũi nói nàng lại xoay người hướng phương cẩn du con mắt cười cười ôn vương cũng không nên làm sợ đại tỷ bằng không đại tỷ sau khi trở về nếu là buồn ra bệnh tới y nhi chính là phải bị mẫu thân nhất mãi nàng tuy không có mặc kệ mặc kệ chính là nên mách lẻo thời điểm nàng cũng quyết sẽ không hàm hồ nàng cầm khăn nhẹ lau lau khỏe miệng con ngươi là khinh khinh nhu nhu ý cười phương cẩn du bật cười lắc đầu lại cũng không nói gì chỉ là nhìn về phía lạc thiến ánh mắt hơi lạnh chút Lạc Y Lệ Nhi một gián đoạn, An Như tự nhiên cũng không hảo lại nắm điểm này khó xử Lạc Thiến, Lạc Thiến đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lạc Y Lệ Nhi thần sắc cũng có chút không rõ, nàng đấy lòng hận Lạc Y Lệ Nhi, lại cũng không thể không thừa nhận, Lạc Y Lệ Nhi như vậy mới là gia tộc muốn đích nữ, thời thời khắc khắc giữ gìn gia tộc mặt mũi. Lúc này, An Sùng đột nhiên từ đỉnh hóng gió ngoại đi vào tới, thần sắc nghiêm túc mà nói: "Vương gia, hoàng thượng phái người tuyên người tiến cung. Hôm nay xem một chút làm lời nói." ở trong chứa hoạt động. Đệ 11 chương Ngày ấy ngắm hoa yến khi ôn vương đột nhiên bị trong cung kêu đi mọi người đều thực kinh ngạc cũng ở trong lòng suy đoán hoàng thượng tuyên ôn vương tiến cung là vì chuyện gì, ngắm hoa yến cũng liền theo kết thúc. Hiện giờ khoảng cách ngắm hoa yến qua đi cũng đã có nửa tháng. Ngày này vừa qua khỏi buổi trưa, Vân Hà Huyển Vũ trong phòng, Lạc Y Hề -Y Nhi đang ở làm hôm nay công khóa tuy nói cầm kỳ thư họa Vũ vì tiểu thừa nhưng là lại có thể xử dáng người mặn rượu. Nhu nhược không có xương, cả người khí chất cũng sẽ đề thượng một ít, cho nên lạc y lì nhi mỗi ngày sẽ tại đây vũ phòng phí thượng nửa canh giờ. Nửa canh giờ qua đi, nàng nửa nằm ở ghế trên hơi thở phì phò, mồ hôi thơm đầm địa, trên má nhiều vài phần đường đỏ, lại càng thêm có vẻ chức diễm, linh lung tiến vào nâng dậy nàng, chiều phong ngủ đi đến, cũng không quên làm người kêu thủy. Tắm gian, một thiên màu lam bình phong cách xa nhau, lạc y nhi cởi xiêm y Hải, ngồi ở thao tắm. Nhiệt khí trưng trên mặt nàng có chút mồ hôi mỏng. Linh Lung bưng tới mấy bình trong cung thưởng hương cao, vì nàng bôi massage. Lạc Y Nhi nhắm hai mắt tùy ý Linh Lung hầu hạ, đột nhiên mềm nhẹ hỏi, lạc vân các bên kia như thế nào? Đại tiểu thư vẫn như cũ rất ít ra lạc vân các, bất quá đại tiểu thư gần nhất cũng không tốt lắm quá, nhị tiểu thư cùng ngũ tiểu thư không phải nhẹ tha người tính tình. Này đó Lạc Y Nhi cũng có thể đoán được, cho nên nàng có chút không nghĩ ra, lạc thiến như thế nào như vậy không chịu nổi tính tình làm chính mình ở vào này bốn bể thụ địch nông nỗi bên ngoài đột nhiên một trận hỗn độn tiếng bước chân lạc y ghi nhi nhíu lại mày từ thao tắm trung ra tới liền thấy hồng đầu chạy tiến vào linh lung thấy lạc y ghi nhi thần sắc tựa hồ có chút không tốt vội vàng mắng một câu quy củ bị ngươi ăn như vậy hoang mang rối loạn mà làm chi hồng đầu một đốn ngay sau đó lại vội vàng mà nói tiểu thư nam huyền vị kia thấy đỏ lạc y ghi nhi ánh mắt dao động hạ ngươi nói cái gì là thật sự Hầu gia cùng phu nhân đã chạy đến Nam Uyển. Hồng Đậu thấy nàng tựa không tin, vội vàng giải thích nói: Tuy rằng nàng cũng không rõ không lâu trước đây Nam Uyển bên kia mới vừa náo loạn một hồi không thể mang thai, này còn không đến nửa tháng như thế nào đột nhiên thấy Hồng. Linh Lung rũ đầu, không nói một lời mà vì Lạc Y Lệ Nhi sửa sang lại quần áo, Hồng Đậu ngẩn người hỏi: Tiểu thư muốn qua đi? Lạc Y Lệ Nhi chỉ liếc Hồng Đậu liếc mắt một cái, không có nói tiếp. ở Linh Lung vì nàng sửa sang lại hảo xiêm y lìa sau. Liền nhẹ bước hướng ra ngoài đi đến, Linh Lung lạc hậu một bước, Nhữ mày đối hồng Đậu nói, ngươi còn thất thần làm cái gì? Hồng Đậu như cũ không có phản ứng lại đây, nhẹ a một tiếng, giọng nói chung đều là khó hiểu, ngày xưa tiểu thư không phải cũng không hướng này đó gì nương trong viện đi sao? Linh Lung trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài, tới cửa buông ra nàng, ai nói tiểu thư muốn đi Nam Uyển? Mặc kệ Nam Uyển bên kia như thế nào, chỉ cần phu nhân không có việc gì, tiểu thư đều không hảo qua đi. Rốt cuộc con vợ cả tiểu thư đi thủ một cái gì nương phòng ngoại, trừ bỏ kia sủng thiếp diệt thề, đại minh triều còn không có quá việc này. Nói xong chạy nhanh đi theo Lạc Y hẻ Nhi mặt sau, ngẩng đầu liền đối thượng Lạc Y hẻ Nhi con người, hai người liếc nhau, linh lung lại cúi người, Hồng Đậu lúc này mới theo kịp, Lạc Y hẻ Nhi cái gì cũng chưa nói, lãnh người hướng ra ngoài đi đến, chỉ là khỏe miệng như có như không câu một mặt cười. Hồng Đậu nhìn nàng đi phương hướng, đáy mắt có chút kinh ngạc, nguyên lai tiểu thư là muốn đi lão phu nhân chỗ đó chính là tiểu thư tìm Lao Phu Nhân làm cái gì. Kỳ thật hồng đậu vẫn là nghĩ sai rồi, lạc y nhi ai cũng không tìm, nàng chẳng qua chính là tới chỗ này cản một người thôi. Rốt cuộc, cha khả năng không thèm để ý con nối dõi nhưng là Lao Phu Nhân liền không nhất định, tuy rằng nàng biết nam huyển vị kia chân thật tình huống, nhưng là người khác lại không biết, khó tránh khỏi Lao Phu Nhân liền phạm vào hồ đồ. Còn chưa đi đến từ Vinh Đường, liền thấy một thân màu xanh lơ váy dài lạc thiến nhữ mảy chiều bên này nhanh chóng đi tới lạc y lìa nhi ánh mắt dao động ngay sau đó nâng bước ngăn ở nàng trước mặt lạc thiến cả kinh nàng đi được cấp cũng không có phát hiện lạc y lìa nhi lúc này thấy nàng không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút không tốt chỉ là cố nén cảm xúc nói ta muội như thế nào ở chỗ này lạc y nhi giơ lên một mặt mềm nhẹ cười ta chỉ là đi ngang qua thôi nhưng thật ra đại tỷ vội vội vàng vàng mà là muốn đi đâu nhi a? đi ngang qua lạc thiến nhìn trước mắt này ly nàng vân hà huyện có mấy vòng tiểu đạo kéo kéo khoe môi, biết nàng là cố ý tìm phiền thoái, ánh mắt lạnh lùng, con đường này, tự nhiên là đi tìm tổ mẫu. lạc y ghi hề nhi du mắt, nhẹ giọng nói, tổ mẫu tuổi lớn, đại tỷ vẫn là không cần dễ dàng làm phiền tổ mẫu hảo. huống chi lạc y ghi hề nhi đột nhiên nước mắt, con ngươi toàn là ôn nu, đại tỷ không có việc gì thời điểm, vẫn là nhiều đi xem thanh di nương, rốt cuộc các ngươi là thân mẫu nữ, cảm tình không cần mới lạ. nàng giọng nói mềm nhẹ, lại làm người cảm thấy một ít tận xương lạnh lẽo, lạc thiến chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ta muội đây là có ý tứ gì? Lạc y ghi nhi như mày, không, chỉ là vừa mới lại đây thời điểm, nghe thấy người ta nói, thanh di nương dường như bị bệnh, lúc này nàng sợ là cũng niệm đại tỷ, đại tỷ thật sự không đi nhìn một cái thanh di nương. Lạc thiến cả người run lên, hung hăng mà nhìn về phía lạc y ghi nhi, cắn răng nói, lạc y ghi nhi. Nàng chút nào không nghi ngờ, nếu nàng hôm nay nhất định phải đi tử vinh đường nói, không ra một ngày, nàng là có thể nghe thấy thanh di nương bệnh nặng tin tức. Lạc Y Nhi thấy nàng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, cười đến mềm nhẹ vô hại. Đại tỷ làm gì vậy? Lạc Thiến gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, xả ra một mạt gượng ép cười, Không có gì, cảm ơn ta muội cố ý chạy tới nói cho ta tin tức này, đại tỷ ghi nhớ trong lòng. Đại tỷ khách khí, như thế, ta liền không tiễn đại tỷ. Lạc Y Nhi chặn đi từ vinh đường lộ, cười khẽ nhìn về phía Lạc Thiến. Lạc Thiến lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lạc Y Nhi, véo khẩn lòng bàn tay, chúng ta đi mang theo Bích Ngọc đoàn người xoay người rời đi. ở Lạc Thiến phía sau, Lạc Y Y Nhi con ngươi hàm chứa một phân thiện nhu ý cười mà nhìn nàng phía sau lưng, chỉ là ở kia phân ý cười hạ, lại cất giấu một kia nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo. Lạc Y Y Nhi cũng không là để cho người khác tinh kê sau còn không hoàn thủ tính tình, Sở Thị cùng Lạc Y Y Nhi là cột vào cùng nhau, cho nên ở Lạc Thiến cùng Nam huyện Tô Thị cùng nhau tinh kê Sở Thị thời điểm, liền chú định Lạc Y Y Nhi sẽ không đứng nhìn bản quan. Lạc Y Nhi quay đầu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái từ vinh đường, liền thu tầm mắt, thanh tuyến mềm nhẹ mà phân phó, nhìn chằm chằm Nam Huyền bên kia, có tin tức kịp thời hồi bẩm. Linh Lung túi đầu đồng ý, Lạc Y Nhi thanh đạm mà liếc mắt Hồng Đậu, Hồng Đậu nháy mắt hoàn hồn, thấp phúc hạ thân tử, liền xoay người chạy đi. Trên đường trở về thực An tĩnh, bởi vì Nam Huyền bên kia sự, nhiều có một ít nha hoàn đi theo đi tìm hiểu tin tức, Linh Lung nhếch môi, thấp giọng nói câu, việc này qua đi, Nam Huyền vị kia liền hẳn là phế đi đi lạc y ghi nhi mắt nhìn thẳng tổng muốn cho trong phủ người biết có một số việc không phải các nàng có thể cắm đắc thủ muốn cùng lạc thiến hợp tác đối phó nàng cùng sở thị lạc y ghi nhi nhợt nhạt mà giơ giơ lên khỏe môi đôi lông mày lộ ra một chút không chút để ý nam huyền lúc này tô thị cũng là một lòng hoảng loạn nàng hôm nay ở trong sân đi lại thời điểm cũng không biết là ai dẫm tới rồi nàng vào áo nàng liền không cẩn thận té ngã còn không đợi nàng phát giận liền cảm thấy hạ thân tê dần, chờ nàng phục hồi tinh thần lại Dưới thân cũng đã thấy hồng Trong viện vội rối ren loạn mà đi thỉnh phủ y, y Bẩm báo hầu ra phu nhân Đem nàng đỡ vào nhà Chính là chờ phủ y y đến thời điểm Cũng đã không còn kịp rồi Lúc này tô thị lại là hoảng loạn lại là đau lòng Nàng chờ một cái hài tử Đợi lâu lắm Lúc này bởi vì chính mình không cẩn thận sinh non Nàng không biết khóc bao lâu Chính là đáy lòng ngăn không được hoảng loạn Là bởi vì liền ở không lâu trước đây Nàng mới tin thể mỗi ngày mà đối hầu ra nói Phu nhân cho nàng hạ dược Làm hại nàng trung thân không dự Lạc dù can cùng sở thị vừa đến Nam Huyện Không có bao lâu Phủ y đi liền đi ra Thở dài mà lắc lắc đầu Hầu ra, tại hạ vô năng Không có thể giữ được tô di nương trong bụng hải tử Lạc dù can lạnh mặt Người ngoài nhìn không ra hắn cảm xúc Hắn lãnh đạm mà nói một tiếng Vất vả, ngươi trước tiên lui hạ đi Sở thị đôi tay giao điệp Đứng ở lạc dù can bên người Nói cái gì cũng chưa nói Chỉ nhạt mẽo mà dụ mi Lạc dụ can không có đi xem vùng trong tô thị Ngược lại cầm nổi lên sở thị tay, thanh âm lạnh leo phai nhặt chút. Chúng ta trở về đi. Sở thị ngẩng đầu, tô thị ngoại ý muốn để non, lúc này đúng là yêu cầu hầu ra thời điểm, hầu ra không vào xem nàng sao. Lạc dù can nghe thấy ngoại ý muốn để non hai chữ sau, con ngươi phát lạnh lạnh lùng nói, không cần. Nói xong câu đó, hắn liền phất tay háo bối quá thân, những mày nhìn sở thị liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng một đốn, trong lòng thở dài, thanh âm lại mềm xuống dưới về đi đường đường hầu phủ phu nhân chờ ở một cái thiếp thất trong phòng kỳ cục sở thị ánh mắt khẽ nhúc nhích đối với tô thị trong phòng nha hoàn phân phó câu chiếu cố hảo các ngươi tô di nương liền đi theo lạc rủ can phía sau hướng ra phía ngoài đi đến còn không đợi đi tới cửa liền nghe thấy buồng trong truyền đến tô thị run rẩy nhu mị thanh mang theo một chút sợ hãi cùng sốt ruột hầu ra đừng đi buồng trong một trận tiếng vang còn mơ hồ có thể nghe thấy có nhà hoàn khuyên thanh di nương ngươi không thể xuống giường Sở thị đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt phung ý, nhìn phía trước lạc du can ngừng ở trước cửa, nàng cũng đỡ trương ma ma tay dừng lại. Tô thị nghe tiếng bước chân không có lại vang lên khởi, tựa hồ thấy hy vọng, kiều kiều nhược nhược mà khóc dòng nói. Hầu ra, ngươi đừng đi. Lạc du can tựa hồ không nghe thấy nàng thê lương tiếng khóc, lạnh lùng mà đối với người khác phân phó nói, tô thị thể nhược, phải hảo hảo đãi ở trong viện nghỉ ngơi, vô lệnh không được ra ngoài. Tô thị tiếng khóc đều ngừng lại nàng không nghĩ tới chính mình, bất quá chính là gọi lại hầu ra, thế nhưng trực tiếp bị cấm túc, nàng mơ hồ mà cảm giác được. lần này lúc sau, nàng là thật sự hoàn toàn mất đi ân sủng. sở thị thu trong mắt biểu tình, nhíu lại mi nói, hầu ra, tô thị vừa mới đẻ non, lúc này nỗi lòng khó tránh khỏi có chút. lạc dù can đánh gãy nàng lời nói, không cần nhiều lời, chúng ta trở về. nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, căn bản mặc kệ phía sau tô thị phản ứng lại đây thê lương tiếng khóc. hắn đều không thèm để ý sở thị tự nhiên cũng lười đến phế tâm tư dặn dò đều không có một câu đỡ trương ma ma tay không nhanh không chậm mà theo ở phía sau nàng tự nhiên biết hầu ra lúc này tâm tư tuy rằng hầu ra thai thính mắt tinh chính là đối này hậu viện sự như cũng thiếu vài phần nắm rõ phía trước tô thị náo loạn một hồi không dựng sự ngắn ngủn mấy ngày đã bị vả mặt đầu tiên là bôi nhọ chủ mẫu sau là lừa gạt hầu ra hầu ra sẽ bỏ qua tô thị mới có thể làm nàng cảm thấy kinh ngạc chờ ở nam huyện nhà ở trung hạ nhân Hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào cho phải, Hồng Ngọc thấy một phòng hạ nhân thần sắc khác nhau, lại nhìn Tô Thị vẻ mặt bi thương vô thố bộ dáng, đáy lòng hơi lạnh, đột nhiên chi gian, nàng cảm thấy này ngày xưa hoan thanh tiếu ngự sân nhiều vài phần bi thương. Đệ 12 Trương Lạc Thiến xoay người sau, không đi bao lâu, liền nhụt chí mà dừng lại bước chân, chiều Nam Nguyễn bên kia nhìn đã lâu, đáy mắt thần sắc hơi thâm, nắm chặt lòng bàn tay, Trung Phi nhắm mắt lại nói, đi Lê Viên nàng không chính mắt đi nhìn một cái thanh di nương như thế nào cũng không an tâm tới kiếp trước nàng nhất thực xin lỗi người chính là thanh di nương cả đời này nàng nhất định phải hộ hảo thanh di nương lạc thiến vừa đến lê viên thời điểm liền thấy có hai ba cái ăn mặc khéo léo nha hoàn đứng ở lê viên cửa các nàng phía sau còn đi theo mấy cái gã sai vặt trên tay bưng một cái khay trên khay phóng không biết là thứ gì lê viên còn sót lại hai ba cái hạ nhân thấp thỏm lo âu mà ở cửa chống đỡ đám kia người nhưng đám kia người rất có sông vào tư thế Lạc Thiến còn mơ hồ nghe thấy Cầm Đầu Nha hoàn lạnh giọng nói: "Phu nhân làm nô tỳ chờ cấp Thanh Di nương đưa xong thuốc bổ tới, như thế nào?" "Các ngươi lê viên người, đây là liền phu nhân nói đều không nghe xong." Lạc Thiến sắc mặt nháy mắt khẽ biến, nàng mang theo người vài bước đi đến Lê Viên cửa, Lê Viên người ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhìn đến cứu tinh giống nhau, thấp giọng thê ơ, "Đại tiểu thư." Trong thanh âm tựa hồ mơ hồ mang theo chút khóc nức nở. Lạc Thiến chỉ cảm thấy tức giận đến ngón tay hơi có chút run rẩy không kịp đi an ủi lê viên người xoay người ngăn lại đám kia người sắc mặt lạnh lẽo các ngươi làm gì kia cầm đầu nha hoàn thấy nàng lúc sau ánh mắt lóe lóe cường ngạnh thái độ cũng mềm mại một ít cười nói đại tiểu thư đừng khẩn trương chỉ là phu nhân làm nô tỳ đám người cấp thanh di nương đưa chén thuốc bổ thôi lạc thiến tầm mắt chuyển qua kia trên khay thấy kia mặt trên bãi một chén đen xì lì nước thuốc đầu ngón tay gắt gao véo vào lòng bàn tay mặc kệ trong lòng như thế nào báo cho chính mình nhất định phải bình tĩnh lại cũng ngăn không được đấy lòng phát lệnh. Nàng không dám đi tưởng, nếu là nàng vừa mới không có lui bước, như cũ cường ngạnh mà muốn đi gặp Lao Phu Nhân, Thanh Di Nương sẽ tao ngộ cái gì. Nàng đấy lòng rõ ràng, trước mắt này nhóm người tuy rằng nói là Phụng Phu Nhân mệnh lệnh, kỳ thật sai sử các nàng người chính là vừa mới ngăn lại nàng Lạc Y lìa Nhi. Lạc thiến đáy mắt có chút biến thành màu đen, lại vẫn là cường trông nói, vất vả các ngươi này thuốc bổ, bổn tiểu thư tự mình bưng cho Thanh Di Nương liền hảo nhìn đại tiểu thư nói được là nói cái gì ngài chính là chủ tử loại sự tình này như thế nào có thể từ đại tiểu thư tới làm đâu Kia nha hoàn không nhanh không chậm mà cười chút nào không nóng nảy bộ dáng lạc thiến thần sắc lạnh lùng lạnh lạnh ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kia nha hoàn gàn từng chữ một mà nói bổn tiểu thư nói đem kia chén dược giao cho bổn tiểu thư là được các ngươi là nghe không hiểu sao Kia nha hoàn bị nàng ánh mắt xem đến sửng sốt phục hồi tinh thần lại cong cong khỏe môi lộ một phân phung ý lại cực nhặt nghẽo trong lòng biết chính mình nhiệm vụ hoàn thành cũng không cần phải cùng nàng rằng co đi xuống liền nhìn như cung kính mà cười nói nếu đại tiểu thư một hai phải hầu hạ thanh di nương nô tỷ cũng không thể cưỡng cầu nhựa thất đem thuốc bổ giao cho đại tiểu thư bưng khay người không nói một lời mà đem khay đưa cho lạc tiến lạc tiến trầm khuôn mặt tiếp được liền nghe kia nha hoàn dơ dơ lên cầm nói kia nô tỷ cáo tử nói lãnh một đám người mênh mông quần quận mà rời đi xa xa nhìn so lạc tiến đoàn người còn muốn vi phong Đám kia người đi xa sau, Lạc Thiến mới vừa rồi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sau lưng quần áo tựa hồ có chút bị tầm ướt một trận mắt lạnh. Nàng cười khổ, vừa mới nếu là kia nha hoàn cường ngạnh mà muốn xông vào, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. Bích Ngọc có chút lo lắng mà nhìn nàng, nàng thâm hô một hơi, ta không có việc gì. Bích Ngọc không biết nói cái gì hảo, nàng nhìn nhìn còn bị Lạc Thiến bưng hay, nói, "Tiểu thư, nô tỉ đến đây đi." "Không cần." Lạc Thiến cứng đờ xuống tay cánh tay. Có chút xúc động đem này khay ném xuống đất, lại cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nhất thời cực nhanh, bất quá là cho người lưu lại nhược điểm thôi. Hôm nay nàng ném này khay, ngày mai, nàng bất kính chủ mẫu thanh danh liền truyền ra đi, sinh hoạt ở người khác thuộc hạ, từ trước đến nay đều thân bất do kỷ. Thanh Linh đứng ở Lạc Thiến phía sau, nhìn nàng một phen biểu hiện, âm thầm ghi tạc đáy lòng, cục mi rũ mắt mà nói cái gì đều không nói. Lạc Thiến bưng khay đi vào Lê Viên, liền thấy Thanh Di nương chính ỉ ở trước cửa phòng. Trên mặt còn mơ hồ có thể thấy một chút bất an, nàng đột nhiên cảm thấy hốc mắt phát sát, nhịn không được mà liền đỏ hốc mắt. Bước nhanh đi qua đi, muốn ôm lấy Thanh Di Nương, chính là trong tay bưng thay, chung quy làm nàng đánh mất cái này ý niệm, nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Ơ, Di Nương. Thanh Di Nương nhịn không được rớt nước mắt, là Di Nương liên lụy người. Hai người vào phòng, Lạc Thiến đem hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại nàng cùng Thanh Di Nương, nàng đầu tiên là đem thay bông đem kia trong chén dược ngã vào bồn hoa trung mới hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi nằm liệt ghế dựa thượng cho dù nàng biết lạc y rìa nhi không có như vậy đại lá gan dám trực tiếp cấp di nương đưa độc dược chính là ai có thể bảo đảm đâu nàng liên một phần vạn sát suất cũng không dám đi đánh cuộc huống chi kiếp trước nàng gặp qua vô sắc vô sắc khó có thể phát hiện độc dược còn thiếu sao thanh di nương ở một bên lau nước mắt nàng phía trước có thể trở thành sở thị đại nha hoàn tự nhiên không phải ngu dốt người hôm nay việc này Nàng tự nhiên có thể nhìn ra tới, nhìn như là ở nhằm vào nàng, kỳ thật bất quá là hướng về phía Thiến Nhi tới. Lạc Thiến cầm khăn lau lau khỏe mắt, đối với Thanh Di Nương câu ra một mạt khó coi cười, Di Nương, ngươi đừng khóc, không có việc gì, ngươi đừng tự trách, ngươi không liên lụy nữ nhi, đều là nữ nhi không tốt, là nữ nhi vẫn luôn ở liên lụy ngươi. Nàng đột nhiên áp lực không được mà khóc ra tới, mặc kệ kiếp trước cũng hảo, vẫn là kiếp này cũng hảo, nàng Di Nương trước nay đều là an phận thủ thường, đều là nàng sai đều là nàng uổng tin tiểu nhân mới làm hại nàng Di Nương bị mất mạng nàng nhất định sẽ không bỏ qua kia hai cái tiện nhân Thanh Di Nương tưởng an ủi nàng lại mờ mịt không biết từ đâu an ủi Lạc Thiến đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực đứt quãng mà nói Di Nương cầu ngươi cầu ngươi nhất định hảo bảo vệ chính mình Thiến Nhi chỉ có ngươi a Thanh Di Nương hốc mắt một trận lên men vội vàng ôm nàng Đại tiểu thư phát sinh chuyện gì ngươi cùng Di Nương nói nói Lạc Thiến ở nàng trong lòng ngực lắc đầu cắn cánh môi nhỏ rộng mà khóc lóc, không dám làm ngoài phòng người nghe thấy, cũng cái gì cũng không dám nói ra, sau một lúc lâu, nàng cảm xúc phát tiết đủ rồi, mới lau một phen nước mắt, miễn cương cười vui đối thanh Di Nương nói. Di Nương, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nói xong câu đó, nàng cũng không dám lại nhiều dừng lại, đứng lên, sửa sửa xiêm ý đi, thấp giọng nói một câu, ta đi trở về. Nàng lưu lại, bất quá là đem Di Nương càng thêm hiển lộ ở người ngoài trong mắt thôi thanh di nương cũng lòng có ban quan căn bản không dám lưu nàng đứng dậy tặng nàng hai bước liền một tay lôi kéo khung cửa trơ mắt mà nhìn nàng bước ra lê viên nàng đáy lòng một mảnh trống giống nàng nữ nhi còn như vậy nhỏ gầy lại muốn một mình đối mặt nhiều như vậy mà nàng cái gì cũng không giúp được nàng nam uyển ở lạc dù can đi rồi không bao lâu tô thị mới hoàn toàn từ bị thất tử cùng bị cấm túc chúng phản ứng lại đây nháy mắt hỏng mất mà ôm đầu khóc giống nàng không dám tin tưởng hỏi hương ngọc ta đẻ non Tựa hồ có chút thất thường bộ dáng, tóc cũng lộn xộn, một chút cũng không giống ngày thường tình xảo vũ mị nàng, hồng ngọc nhìn nàng, ngốc lăng lăng mà, trong lòng lên men, sau một lúc lâu khóc thút thít nói, di nương, ngươi đừng như vậy, đứa nhỏ này không có, còn sẽ có tiếp theo cái, tiếp theo cái, ha ha, tiếp theo cái tô thị ngửa đầu đột nhiên cười ra tiếng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, đại viên đại viên nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, cái tiếp theo, hầu ra đã ghét bỏ ta a sẽ không lại có a. Hồng Ngọc ôm lấy nàng, ngừng nàng điên cuồng động tác, lớn tiếng mà hô, "Di nương, ngài không thể lộn xộn a." Ngài mới vừa đẻ non, ngài tiểu tâm thân mình. Tô thị đột nhiên an tĩnh trong chốc lát, Hồng Ngọc hút cái mũi, thử mà buông ra nàng, đã bị nàng đột nhiên đẩy ra, nàng xưa nay mỹ ý mọc lan tràn trong con ngươi đều là tàn nhẫn, đại tiểu thư đâu? Nàng vì cái gì không có tới? Nô tỳ, nô tỳ không biết à. Tô thị đột nhiên điên cuồng, nàng không phải nói ta không thể có thai sao? Nếu không phải nàng ta sao có thể sẽ chọc hầu ra ghét bỏ. Nàng lúc này mặc kệ ta. Hảo. Hảo một cái đại tiểu thư. Tô thị hung hăng mà bắt lấy Hồng Ngọc bả vai. đáy mắt đều là thất thường hận ý. Nàng đột nhiên ghé vào Hồng Ngọc bên hai, Thanh âm mềm nhẹ mà nói. Ta muốn nàng cho ta hài tử cho cùng. Hồng Ngọc cả người đánh cái rung mình. Nốc lăng lăng mà nhìn tô di nương. Lại thấy nàng đột nhiên vũ mị bật cười. Cười đến mị ý mọc lan tràn. Nhưng Hồng Ngọc lại cảm giác nói không nên lời quỷ dị chỉ cảm thấy trong phòng này thập phấn lãnh thấm vào trong xương cốt lãnh vân hạ huyền lạc y y Hề nhi nghiêng nằm ở bước lên án tử thượng bãi bạch ngọc bàn cờ nàng bàn tay trắng chấp nhất một viên màu trắng quân cờ một tay chi cầm suy tư chỉ là trong lúc suy tư mang theo vài phần không chút để ý con ngươi nhợt nhạt mà ngập cười một bên linh lung chính không lưng thấp giọng hướng nàng hồi bẩm nam huyền tình huống linh lung nói xong nam huyền xong việc hơi chần chờ nhẹ cao mày nói một câu tiểu thư mới vừa được thanh linh tin tức nói là phòng bếp tiểu hỉ phía trước đi ngang qua lăng vân các vài lần nhưng là cũng không tiếp xúc cho nên nô tỳ chờ cũng không xác định nàng có phải hay không đại tiểu thư người lạc y ghi hề nhi động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà lạc tử thanh âm mềm nhẹ cha linh lung túi đầu tiểu thư nô tỳ là cảm thấy cảm thấy cái gì thấy nàng ấp úng bộ dáng lạc y ghi hề nhi nhướng mày sao gần nhất trong phủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nô tỳ đục lỗ nhìn đại tiểu thư cũng là cái cẩn thận thông thuệ mà thanh linh cũng không bằng dĩ vãng như vậy đến đại tiểu thư tín nhiệm, cho nên nàng này tin tức lạc y lìa nhi buông quân cờ, nâng lên một bên nước trà, dựa nghiêng trên bên cửa sổ, ẩn tình mắt mang cười, cho nên ngươi là cảm thấy thanh linh tin tức có lầm, linh lung lắc đầu, cẩn thận mà nói, nô tỳ sợ chính là này tin tức là đại tiểu thư cố ý làm thanh linh truyền ra tới, lạc y lìa nhi nhấp một hớp nước trà, mắt đẹp hơi rũ, làm người thấy không rõ thân sắc, thanh âm tựa hồ mang cười, nói như thế tới vậy ngươi cảm thấy thanh linh còn có thể tin sao linh lung cả kinh đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lạc y y nhi lại chỉ thấy lạc y y nhi khỏe môi câu lấy một mặt cười như không cười biên độ mang theo một chút lạnh lẽo nàng chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên nàng cúi đầu sắc mặt vi bạch. nô tỉ cảm thấy nàng không dám linh lung lúc này đáy lòng có chút hàn ý tiểu thư ý tứ là thanh linh bối chủ chính là sao có thể thanh linh làm sao dám nàng càng tin tưởng Là đại tiểu thư cố ý làm thanh linh cảm thấy tiểu hỷ là lăng vân các người. Lạc y ghi nhi liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Linh lung bi lăng, có chút khó hiểu, tiểu thư, ngươi, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ lo đi cha này tiểu hỷ chính là, nếu nàng là lăng vân các người, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nếu nàng không phải. Lạc y ghi nhi con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạm, nếu không phải, vậy càng phải biết rằng nàng là ai có thể làm ta vị kia đại tỷ như vậy đại động can qua. Linh lung đồng ý, sau một lúc lâu, nàng trần chờ, kia thanh linh. Lạc y ghi nhi nhấp một miệng trà, hơi câu môi, gàn từng chữ, chính như ngươi theo như lời, nàng, còn không có cái kia lá gan. Nghe được nàng lời nói, linh lung không biết có phải hay không nên tùng một hơi, nàng chỉ có thể thấp thấp ăn vào thân mình, cung kính nói, là, nô tỳ này liền đi làm. Đệ 131 chương. Hiện giờ, nhật tử như cũ khô nóng, Trong phòng băng buồn như cũ mang lên vài cái, thượng ngày Lạc Y Ghi Nhi mới vừa bị sở thị huấn một đốn, làm nàng thiếu dùng một ít băng, nữ tử dùng băng nhiều luôn là không tốt. Lạc Y Ghi Nhi đồng ý sau, làm hạ nhân triệt hai buồn đi xuống, lại cảm thấy trong phòng một cổ tử oi bức, cuối cùng là niệm thân mình, mới không có tùy hứng. ngày nay, Vân Hạ huyền mấy cái nha hoàn mới vừa làm song sống, tụ ở trong sân nói giỡn, liền thấy hồng đầu bước nhanh mà chạy tiến Vân Hạ huyền mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng tàng ra Hồng Đậu không có xem bọn họ, thẳng tắp chạy hướng trong phòng, vội vàng hành lễ, liền nhịn không được giòn lượng mà nói, tiểu thư, tiểu thư, nô tỷ mới vừa nghe hạ nhân ở truyền, Tĩnh vương liền phải khải hoàn hồi kinh. Lạc y nhi mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liền nghe thấy nàng lời này, trong lúc lơ đạn uống trà động tác hơi đốn, cái ly mặt nước hơi hơi đông đưa, nàng run hạ lông mi, sắc mặt như thường mà cười hỏi, ngươi từ nào hỏi thăm tới tin tức. Hồng Đậu vẻ mặt cao hưng phân chấn, bên ngoài người đều chuyển khắp Lạc Y Lệ nhi ngọc bạch đầu ngón tay hơi hơi khẩn chút, nhẹ nhấp môi cánh chờ mặt linh lung trộm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm, cũng có thể thăm dò ba phần tiểu thư tâm tư, nhưng duy độc này Tĩnh Vương, nàng lại một chút cũng đoán không được tiểu thư là như thế nào tưởng. Nếu nói, tiểu thư đối Tĩnh Vương không có một chút tâm tư, nhưng khi đó Thánh Chỉ xuống dưới thời điểm, tiểu thư không có một kia phản ứng, như cũ mặt mang mỉm cười mà tiếp được Thánh Chỉ. Nhưng nếu là nói tiểu thư đối Tĩnh Vương cũng tâm sinh ái mộ, này ba năm tới nàng lại chưa từng từ nhỏ tỉ trong miệng nghe được một câu có quan hệ tĩnh vương nói sau một lúc lâu lạc y lê nhi đem chén trà bông khoe miệng nàng thường treo ý cười thiệt chút nàng con ngươi nhìn lướt qua bàn trang điểm thượng cái kia ám hộ, rũ xuống con ngươi nhặt méo phân phó đi phương vận đường hồng đậu vô tội mà nhìn linh lung liếc mắt một cái chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì như thế nào cảm giác tiểu thư cảm xúc có chút không thích hợp linh lung hướng nàng nhẹ lay động lắc đầu ý bảo nàng không cần nói nữa Đỡ chính mình Lạc Y Ghi Nhi hướng ra phía ngoài đi đến, bên ngoài đã có người bị hảo dụ giấy. Linh lung đi theo Lạc Y Ghi Nhi phía sau, tổng cảm thấy tiểu thư hôm nay bước chân so ngày xưa muốn nhanh chút, lại không biết có phải hay không chính mình nào giác. Tới rồi phương vận đường, nàng dừng một chút, mới lại nâng bước về phía trước đi, mới vừa đi vào, liền thấy sở thị cười nhìn về phía nàng, hướng nàng vẫy tay, người đã đến, đến rồi. Vừa mới chuẩn bị gọi người đi gọi ngươi, Lạc Y Ghi Nhi bước chân một đốn, thấy sở thị biểu tình. Vừa mới có chút phân loạn cảm xúc nháy mắt thanh minh, nàng cười khẽ, không nhanh không chậm mà đi ra phía trước, ẩn tình trong mắt là ôn nhu ý cười. Mẫu thân, đây là làm sao vậy? Ngươi muốn tìm nữ nhi là chuyện gì? Sở thị lôi kéo tay nàng, làm nàng cùng chính mình cùng ngồi ở trên giường đất, liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, còn có thể có chuyện gì? Thính vương phải về chiều. Từ sở thị trong miệng nghe thấy cái này tin tức, lạc y ghi nhi như cũng là lông mi run rời hạ, nàng không giấu vết mà cười này tin tức đã xác định sao sở thị vô vô tay nàng đương nhiên hôm nay lâm triều hoàng thượng chính miệng hạ thánh chỉ làm tĩnh vương hồi chiều lạc ý nhi ánh mắt hơi ám dây lát lướt qua nàng đuôi lông mày lộ ra một chút ý cười nàng mềm nhẹ nói kia cũng là kiện tin tức tốt đại ca lần này hẳn là cũng sẽ đi theo trở về đi Vui vặn cũng mau trung thu nhắc tới cái này sở thị trên mặt tươi cười liền càng thêm nhiều chút đúng vậy đại ca ngươi ba năm không đã trở lại nói nói Trên mặt nàng tươi cười phai nhạt đi xuống, thở dài một hơi, lạc y ghi nhi vội vàng nhữ mày hỏi, mẫu thân đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không cao hứng? Lúc trước, ta là không đồng ý hắn đi toàn quân, chính là, nào có cha mẹ ngoan cố đến quá hải tử, cuối cùng vẫn là phóng hắn đi, mấy năm nay, cũng không biết hắn ở bên ngoài có hay không chịu khổ. Lạc tề hành là sở thị đứa bé đầu tiên, phần cảm tình này, là mặt khác sau lại hài tử như thế nào cũng so không được, húng chi, lúc trước cũng là đứa nhỏ này làm nàng một lần nữa tỉnh lại mới có thể tại đây hậu viện kiên trì xuống dưới. lạc y ghi hề nhi khẽ cắn hạ cánh môi nhẹ nhàng thò lại gần giúp vào sở thị trên người nàng cọ cọ sở thị bả vai mềm mại mà làm nũng nói mẫu thân ngươi liền không cần lo lắng đại ca nhất định là bình an không có việc gì. Huống chi nàng ngẩng đầu nhìn sở thị con ngươi đều là ý cười đại ca mấy năm nay cũng định là cao hứng cũng là cực tưởng niệm mẫu thân. sở thị cái mũi hơi toàn quay mặt đi đi dùng khăn lau lau khoe mắt. Mới cười chuyển qua tới, xoa xoa lạc y nhi tóc đen, mang theo một chút bất đắc dĩ, ngươi à. Sau một lúc lâu, sở thị đột nhiên nói, "Tĩnh vương phải về tới, thánh chỉ xuống dưới sau, các ngươi còn không có đã gặp mặt. Lạc y nhi giũ con ngươi, không biết như thế nào tiếp lời này, đành phải im miệng không nói. Sở thị nhìn nàng một cái, mới còn nói thêm, lúc trước hoàng thượng hạ chỉ thời điểm, Tĩnh vương cũng đã ly kinh đi biên quan, nhưng là... Mẫu thân muốn nói cái gì? Lạc y nhi ngẩng đầu nhẹ nhấc cười có chút khó hiểu hỏi tĩnh vương là thánh thượng thương yêu nhất một vị hoàng tử nếu là hắn không muốn thánh thượng định sẽ không hạ như vậy thánh chỉ y lìa nhi ngươi nhưng minh bạch mẫu thân y tứ lạc y lìa nhi run rẩy lông mi đúng là bởi vì nghe minh bạch mới có chút kinh ngạc biên quan tiện thành thành chủ phủ vệ phong cảnh tượng vội vàng từ bên ngoài đi vào tới gõ khai thư phòng môn vương ra kinh thành gửi thư phong thư bị đệ thượng cầm đầu nam nhân dơ tay tiếp nhận hắn mở ra phong thư ánh mắt hơi ấm, trong thư phòng an tĩnh một mảnh, vệ phong lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn nửa liễm mi mắt, che khuất đáy mắt thần sắc, một tay nhéo giấy viết thư một góc, thần sắc tựa không nhanh không chậm, lại ẩn ẩn bên người phiếm lánh lẫm lạnh lẽo, trong lòng thất kinh, vội vàng cúi đầu. Sau một lúc lâu, Phương Cẩn Lăng buông giấy viết thư, đạm mạc con ngươi quét đặt ở bản thượng hộ hổ phù liếc mắt một cái, ánh mắt hơi ám ám, mới trầm thấp mở miệng. Chuẩn bị một chút, hồi kinh. Vệ phong xá nhiên, vương gia. Phía trước hoàng hậu thúc giục vài lần, cũng không thấy vương gia có hồi kinh tính toán, đây là làm sao vậy? Hắn trong lòng suy đoán, chẳng lẽ lần này hoàng hậu lại cấp vương gia tắt người? Như vậy tưởng tượng, hắn càng thêm cảm thấy mấy năm nay, hoàng hậu làm việc càng thêm làm người sợ không rõ, nàng vốn là cậy vào vương gia, lại cứ mỗi lần hành sự đều dẫm lên vương gia điểm mấu chốt. Hoàng hậu tưởng cấp trong phủ tắt người, hắn cũng không biết rốt cuộc là đối lạc tiểu thư bất mãn, vẫn là tưởng tiến thêm một bước khống chế vương phủ. Vệ phong đấy lòng lắc lắc đầu, mặc kệ là nào một loại, sợ là hoàng hậu đều chiếm không được hảo. Phương Cẩn Lăng nhẹ gõ mặt bàn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, con ngươi thần sắc đạm mạc, thánh chỉ còn có ba ngày đến biên quan. Vệ phong cả kinh, không dám hỏi lại, thấp giọng đồng ý. Liên ở trong phòng yên tĩnh thời điểm, Phương Cẩn Lăng đột nhiên hỏi, hoàng hậu bên kia gần nhất có động tĩnh sao? Không có. Vệ phong lắc đầu. Phương Cẩn Lăng híp lại hiếp mắt, Tây Lương lần này chủ trương nghị hòa. Phía trước từng đề nghị đưa Tây Lương Công Chúa vào kinh hòa thân, đem tin tức này hướng về phía trước đệ. Vệ Phong có chút kinh ngạc, cái này đề nghị không phải bị Vương gia áp số sao. Lúc này nói ra, Vương gia là muốn làm cái gì? Phương Cẩn Lăng lại không quản hắn tưởng cái gì, mà là nhớ tới vừa mới giấy viết thư nâng lên đến tin tức. Ngắm hoa hiến, Phương Cẩn Du. Hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước kia chàng ám sát, con ngươi thần sắc càng ngày càng thâm. Vệ Phong vừa thấy chủ tử này phó biểu tình, đáy lòng nghi ngờ lại có chút vui sướng khi người gặp họa này lại là ai muốn xui xẻo bất quá hắn rốt cuộc không dám biểu hiện ra ngoài vội vàng túi đầu lui ra trong thư phòng an tĩnh trong chốc lát phương cẩn lăng đem phong thư thu hảo đột nhiên đối bên ngoài phân phó nói làm lạc tề hành tới gặp bột vương bên ngoài có người ứng thanh theo sau tiếng bước chân dần dần đi xa nửa nén hương thời gian tả hữu một thân thượng còn ăn mặc khôi giáp nam tử bước nhanh chiều bên này đi tới một bên hạ nhân chạy chầm nói lạc tướng quân ngài chậm một chút Lạc Tề Hành nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày. Ngươi biết Vương gia kêu ta có chuyện gì sao? Hắn đang ở trong quân thao luyện tiểu binh, đột nhiên bị kêu tới, vừa nghe là Vương gia phân phó, cưới lên quái mã, hắn liền chạy nhanh lại đây. Đến bây giờ, hắn mới nhớ tới, còn không có hỏi Vương gia tìm hắn chuyện gì. Kia hạ nhân vẻ mặt khóc tang mặt, tướng quân, ngài này không phải làm khó tiểu nhân sao? Tiểu nhân sao có thể biết Vương gia tìm ngươi chuyện gì a? Lạc Tề Hành sau khi nghe xong, cũng mặc kệ hắn. Bước nhanh chiều thư phòng phương hướng đi đến, hắn một lộ diện, liền có người hồi bẩm phương cần lăng, hắn đến thời điểm, hạ nhân nói, tướng quân ngợi vào. Lạc tề hành đối người nọ gật gật đầu, bước vào thư phòng, tiến thư phòng, hắn liền lập tức hành lễ, len ken hữu lực, vi thần tham kiến vương ra. Phương cẩn lăng thần sắc hở hướng gật gật đầu, chỉ hướng một bên băng ghế, không cần đa lễ, ngồi đi. Lạc tề hành cũng chưa từng có nhiều khách khí, ngồi xuống sau, mới có chút khó hiểu hỏi, vương ra tìm vi thần có cái gì phân phó Hắn nhìn nhiều phương cẩn lăng hai mắt, hắn tuổi tác cùng phương cẩn lăng sấp xỉ. Ba năm trước đây thánh thượng đột nhiên hạ chỉ, đem chính mình thân muội cùng vương gia tứ hôn khi, hắn còn kinh hãi một đoạn thời gian. Nhưng lúc ấy, hắn đã tùy vương gia tới biên quan, có nghĩ thầm hỏi hắn, đối hôn sự này như thế nào đối đãi? Chính là, mỗi khi hắn tưởng mở miệng thời điểm, luôn có nhiệm vụ cuốn thân, dần già, hắn liền đem việc này đã quên. Phương cẩn lăng nhìn về phía hắn, thần sắc hơi đạm, tề hầu phủ phu nhân sinh hạ hai trai một gái ấu tử ấu nữ đều là danh nghe kinh thành phong nhã nhân vật duy độc này trưởng tử ghét văn tiên võ nghe nói năm đó hắn muốn tổng quân khi ở tề hầu phủ quỳ một ngày một đêm mới được tề hầu phủ phu nhân đồng ý phương Cẩn lăng liễm lên đồng sắc đạm mạc hỏi hắn ngươi tưởng hồi kinh sao tuy nói thanh chỉ làm hắn khải hoàn hồi triều nhưng là này tiện thành lại cũng muốn có người lưu thủ lạc tề hành đôi mắt hơi lượng vương ra ý tứ là phương Cẩn lăng thấy hắn bộ dáng trong lòng hiểu rõ lại mở miệng lập tức tết trung thu Tề hành cũng ba năm chưa về nhà đi, lần này liền trở về hảo hảo quá cái trung thu tiết. Vi thần cảm tạ vương gia. Phương cẩn lăng con ngươi ám ám, kỳ thật xuyên thấu qua lạc tề hành mặt mày, vẫn là mơ hồ có thể thấy được một chút lạc y nhi bộ dáng. Hắn ngón tay không tiếng động mà gõ hạ mặt bàn, rũ mắt thấp giọng nói, Hảo, ngươi lui ra đi. Lạc tề hành chắp tay lui ra, cao hứng rất nhiều, trong lòng có chút buồn bực. Vương gia kêu hắn tới, cũng chỉ là hỏi hắn có nghĩ hồi kinh. Lạc Y Lệ Nhi từ phương vận đường ra tới, đỡ Linh Lung tay, nàng đột nhiên dừng lại, Linh Lung khó hiểu mà xem nàng, nàng thanh đạm mở miệng, trước không quay về, tùy tiện đi một chút. Linh Lung gật đầu, đỡ nàng chiều hậu hoa viên đi đến. Lạc Y Lệ Nhi ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, nàng dựa nghiêng trên lan can thượng, nhìn thấp hèn bơi qua bơi lại con cá, đáy mắt tựa hồ có chút hoảng hốt. Thính Vương, đệ đệ 14 chương. 4 năm trước, nàng bất quá mới 10 tuổi, khi đó nàng còn không biết chính mình là xuyên vào một quyển sách. Nàng thân là Khánh Nhã công chúa thư đồng, thường thường đến trong cung đi, đương kim hoàng hậu là nàng thân Di nương, tuy rằng hoàng hậu cùng Sở thị bất hòa, chính là hoàng hậu cũng không được sủng ái, bởi vậy nàng cực kỳ yêu cầu mẫu tộc trợ giúp, cho nên nàng đối lạc ý nhi tự nhiên cũng là chiếu cố đến cực điểm. Cũng bởi vì một ít nguyên nhân, thánh thượng đối nàng cũng coi như là yêu thương, bởi vậy nàng ở trong cung không người dám khinh, mà Tĩnh Vương lúc ấy cũng bất quá mới 16 tuổi mà thôi, bởi vì hắn cùng hoàng hậu là ký danh mẫu tử quan hệ. Ở Đông Đảo Hoàng Tử Trung, nàng cùng Tĩnh Vương tự nhiên hẳn là thân cận nhất. Sự thật lại không phải bộ dáng này, Phương Cẩn Lăng từ nhỏ liền tính tình lạnh nhạt, cho dù là đối mặt hoàng hậu, hắn cũng là một bộ không lạnh không đạm bộ dáng. Lạc Y Nhi cùng khánh nhã công chúa, ngũ hoàng tử Phương Cẩn Du quan hệ đều thực hảo, duy độc này Tam hoàng tử Phương Cẩn Lăng, hai người quan hệ bất quá là gặp mặt nhận thức mà thôi. Thẳng đến ngày đó, lúc ấy vừa lúc gặp Trung Thu, Tam phẩm trở lên quan viên vào cung tham yến, Tề hầu phủ tự nhiên cũng ở trong đó. Lạc Y Lệ Nhi bất quá 10 tuổi, liền đã truyền ra tiểu tài nữ thanh danh, càng là kế thừa này mẫu dung mạo, nho nhỏ tuổi, liền có thể nhìn ra ngày sau tuyệt thế bộ dáng. Ngày ấy, nàng cũng ăn mặc hơi nước màu làm váy dài, mang tinh xảo trâm cài, đi theo sở thị cùng nhau tiến cung. Hồi lâu không thấy Tam Hoàng Tử, cũng vào lúc này xuất hiện ở cửa cung. Hắn một thân huyền sắc trường bào, dẫm lên cầm ủng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn giật phi phàm, không nhanh không chậm mà đi ở cung trên đường, hắn muốn đi trước cấp Hoàng hậu Thịnh An đoàn người đó là cùng nhau đi tới nửa đường thượng hắn đột nhiên trầm thấp ra tiếng y lìa nhi lại đây lạc y lìa nhi hơi kinh ngạc nếu là kêu nàng người nọ là phương cần du nàng đều không đến mức cảm thấy kinh ngạc nàng nhìn lại sở thị liếc mắt một cái chỉ thấy sở thị hơi như mi lại không có mở miệng nói chuyện nàng nhấp môi đi hướng phương cần lăng phương cần lăng lúc này lại ngẩng đầu đối sở thị nói bổn hoàng tử có việc muốn cùng y lìa nhi nói phu nhân đi trước không đợi sở thị cự tuyệt Phương Cẩn Lăng cũng đã nghiêng đi thân mình, sở thị vô pháp, chỉ có thể đối lạc Y Nhi xử cái ánh mắt, đi theo cung nhân triều hoàng hậu trong cung đi đến. Phương Cẩn Lăng mang theo nàng đi đến một cái khác tiểu đạo, ở một hoa quế lâm dừng lại, hắn đứng ở cây hoa quế hạ, trầm mặc đã lâu, lạc Y Nhi có chút khó hiểu, nhẹ bước lên trước, không biết tam hoàng tử gọi Y Nhi, có chuyện gì. Hoa quế thường thường phiêu linh mấy đóa rơi xuống, lạc Y Nhi có chút thấy không rõ hắn biểu tình, lại thấy hắn từ tay háo trung lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng thanh tuyến tựa hồ như cũ không có phật phồng sinh nhật lễ lạc ý y nhi kinh ngạc con người xẹt qua nhẹ nhẹ kinh ngạc nàng sinh nhật đúng là 15 tháng 8, vừa lúc gặp trung thu cũng đúng là bởi vì cái này nhật tử cho nên nàng sinh nhật cơ hồ chưa bao giờ đại làm qua tề hầu phủ nhận tức người đều là đại quan quý nhân cùng mỗi năm cung yến so sánh với nàng sinh nhật yến tự nhiên cũng liền bé nhỏ không đáng kể nàng tưởng không hiểu tam hoàng tử như thế nào sẽ nhớ rõ nàng sinh nhật yên tĩnh trong chốc lát sau nàng thấp giọng nói câu cảm ơn hộp gấm thượng rơi xuống mấy đóa kim hoàng sắc hoa quế lạc y ghi nhi giơ tay ấn ở hộp gấm thượng từ nhỏ luông chiều từ bé ngón tay trắng non như ngọc cùng phương cẩn lăng căn cốt rõ ràng ngón tay tựa hồ tương ấn tương huy hắn buông ra tay chỉ là buông xuống con người nàng nhấp môi lặng yên nhìn hắn liếc mắt một cái yên lặng mà mở ra hộp gấm hơi kinh mà nhìn nằm ở hộp gấm trung dương chi bạch ngọc ngọc bội không thấy một tia tỉ vết chỉ liếc mắt một cái nàng liền có thể biết được này khối ngọc bội quý trọng cực kỳ nàng chưa nói cái gì từ chối nói tơ hồng quấn quanh ở ngón trỏ thượng nàng nhẹ nâng lên tay ngón trỏ hơi hơi nết lên đong đưa ngọc bội đi theo lắc nhẹ nàng dơ lên một mặt mềm nhẹ cười thật xinh đẹp ta thực thích ánh mặt trời chiếu nghiêng ở ngọc bội thượng tựa hồ phiếm lóa mắt quan mang nàng trong con ngươi thần thái cũng sáng quắc lóa mắt bên môi nhu hòa một mặt cười mang thêm nảy mãn lâm hoa quế hương nàng tựa hồ thấy hắn mảy hơi hơi giãn ra khai hắn nhàn nhạt nói câu đi thôi đừng làm cho mẫu hậu sốt ruột chờ. Hắn đôi tay bối ở sau người, phía sau lưng định đến thẳng tắp. Lạc Y ghi hả Nhi đi theo hắn phía sau, khỏe miệng ý cười lại hơi hơi làm đi. Tầm mắt nhẹ nhàng mà dừng ở trên người hắn, tựa hồ muốn xem ra hắn suy nghĩ cái gì. Một cái ngọc bội còn không đến mức đả động nàng, nàng thân là Đường Kim Thái phó ruột thịt ngoại tôn nữ, Hoàng thượng tâm phúc tề hầu đích nữ, nàng ở trong cung một đoạn thời gian, hướng nàng kỳ hảo hoàng tử công chúa lại há ở số ít, chỉ là nàng không nghĩ ra vẫn luôn đối nàng lãnh đạm tam hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên đưa nàng ngọc bội đâu tựa hồ có chút không giống hắn ngày ấy khởi nàng cùng phương cẩn lăng quan hệ tựa hồ hảo một ít đồng thời ngày ấy tựa hồ đã xảy ra một ít việc hoàng hậu cùng sở thị quan hệ nháy mắt biến kém lại ngại với mẫu tộc ẩn nhẫn không phát lạc y ghi hề nhi tự năm ấy khởi liền không hề tiến cung thư đồng cùng năm tháng 11, một thánh thượng hứng khởi làm thứ bại săn săn thú các đại thần cũng có thể mang người nhà đi theo Lạc Y Lệ Nhi tự nhiên cũng ở trong đó, mới vừa xuống xe ngựa, Lạc Y Lệ Nhi liền bị Khánh Nhã kêu đi, hai người mang theo một đám nô tài, cầm cung tiễn liền chiều trong rừng đi. Khánh Nhã hứng thú bừng bừng mà muốn tự mình bắn một con con mồi, lưu làm bữa tối, Lạc Y Lệ Nhi cười không có cự tuyệt, lại cũng để không thượng hứng thú, nàng càng thích làm những người khác làm tốt hết thảy, chính mình ngồi mát ăn bắt vàng. Bãi săn núi rừng, đại hình con mồi sẽ bị xua đuổi, lại cũng nhiều ít bảo lưu lại nguyên sinh thái bộ dáng. Hai người một đường chậm gì gì mà loạn lung lay nửa canh giờ, Khánh Nhã đã sớm mất đi hứng thú, lại ở muốn dẹp đường hồi phủ thời điểm, nghe được trong rừng chuyển đến một ít tiếng vang. Lạc y gì nhi con ngươi hơi lóe, kiếp trước xem TV chung, loại này tình cảnh nhất thích hợp một ít âm như quỷ kế lên sân khấu, nàng tả hữu nhìn nhìn chính mình cùng Khánh Nhã mang đến nô tài, bất quá mười cái người tả hữu mà thôi, nàng chân mày hơi hơi nhăn lại, đối với Khánh Nhã nói. Công chúa, chúng ta ra tới thời gian cũng không ngắn, trở về đi. Khánh Nhã lại là liên tục xua tay, hứng thú bừng bừng mà nói, Y-Y-Nhi, ngươi nghe này động tĩnh, khẳng định là ai đánh tới tốt con mồi, chúng ta qua đi nhìn xem. Lạc y, -y nhi nhấp khởi môi, trong con ngươi thần sắc hơi đạm, khuyên đủ, công chúa, người khác đánh con mồi, chúng ta đi xem náo nhở gì, vẫn là mau trở về đi thôi. Ai nha, thật vất vả ra tới một chuyến, Y-Y-Nhi ngươi cũng đừng quá câu chính mình. Khánh Nhã nói xong, cũng không đợi Lạc y, -y nhi lại mở miệng, trực tiếp huy động roi ngựa hướng tới tiếng vang nơi phát ra chỗ chạy tới lạc y ghi nhi sắc mặt khẽ biến rồi lại không thể mặc kệ nàng một người qua đi chỉ có thể liễm cảm xúc nữ mày nhìn về phía bên người nô tài đuổi kịp nàng giá mã đuổi theo khánh nhã phương hướng rời đi lại đột nhiên nghe được khánh nhã một tiếng kinh hô lạc y ghi nhi hung hăng trong mày con ngựa chạy đến thanh âm nơi phát ra chỗ nàng còn chưa tới kịp lần đầu liền nghe thấy gào thét phá tiếng gió nàng sắc mặt biến đổi chỉ bản năng phản ứng mà xoay người xuống ngựa một chi tên bắn lén theo mặt nàng sườn cọ qua nàng kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu đi xem lại bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức sắc mặt vi bạch giống như trong tivi trình diễn giống nhau mười mấy danh tre mặt thích khách vây sát ba người nàng cắn chặt cánh môi, biết chính mình có phiền thoái nàng nhìn đã bị dọa đến hoa dung thất sắc khánh nhã như mày lôi kéo nàng tránh ở một thân cây sau bởi vì một phen động tác hai người trên người đều ô hế một chút cọc cỏ khánh nhã công chúa sợ tới mức khóc ra tới thút tha thút thít mà nói Ile y Nhi -y vừa mới, vừa mới cái kia là Tam hoàng huynh. Lạc Y Li -y Nhi lúc này cũng có chút hoảng loạn, nàng gắt gao ôm cánh nhã, cánh môi đều phiếm màu trắng, nàng trong con ngươi thần sắc hơi ám, nghĩ đến vừa mới thấy nam nhân kia, khép hờ thượng con ngươi, thanh tuyến có chút run rẩy. Ta thấy, công chúa, đừng khóc, đừng nói chuyện. Nàng biết những người đó cũng nhất định nhìn đến chính mình, chính là, nàng lại không dám có điều nhúc nhích, vừa mới nàng bất quá mới vừa lộ diện, liền nên diện mà đến một chi tên ban lén. Ai biết, nếu nàng hiện tại nghỉ chạy trốn, sẽ gặp được cái gì? Nàng mở mắt ra, hướng khắp nơi nhìn lại, vừa mới đi theo các nàng phía sau mười mấy nô tài, có mấy cái đã ngã xuống trên mặt đất, có mấy cái cũng đã chạy ra, nàng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người chạy ra đi liền hảo, chỉ cần chờ một chút, chờ những người đó đem tin tức mang đi ra ngoài, liền an toàn. Chính là, tưởng tượng là tốt đẹp, lại cũng có người không muốn lưu lại người sống, chẳng sợ các nàng hai người chỉ là vô tội liên lụy tiến vào bất quá chính là trong nháy mắt, Hắc Y Ly người bịt mặt liền xuất hiện ở hai người trước mặt, Lạc Y Ly nhi nhìn hắn huy lại đây trường đao, sắc mặt trắng bệnh, kia trong nháy mắt gian, liền né tránh đều không kịp, khánh nhã sợ hãi mà ôm chặt lấy nàng, liền ở nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại khi, ầm một tiếng, tựa hồ là đao kiếm bị ngăn lại tới thanh âm, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy phương cẩn lăng cầm trong tay trường kiếm, đem kia Hắc Y Ly nhân ngăn cản xuống dưới, đao quang kiếm ảnh gian, hắn lạnh lùng đầu tới một cái ánh mắt không có lo lắng chỉ có đạm mạc cùng nhìn về phía những cái đó hắc y hiển nhân ánh mắt tựa hồ không có gì bất đồng đã có thể trong nháy mắt kia nàng tựa hồ liền thả lỏng xuống dưới nàng vi lăng mà nhìn hắn nước mắt hậu chi hậu giác mà rơi xuống nàng ôm chặt lấy khánh nhã đáy lòng kinh hoàng tựa hồ chỉ có thể dùng loại này phương pháp phát tiết thậm chí liền một câu đều nói không nên lời phương cẩn lăng thấy nàng bộ dáng ánh mắt tối sầm lại lại nhìn về phía hắc y hiển nhân thần sắc càng thêm lạnh leo chút làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắc Y Ghi Nhân cũng nhìn ra hắn có chút để ý vừa mới chạy vào hai người, đôi mắt nhíu lại, có người đột nhiên hô, giết kia hai cái nữ. Vừa dứt lời, Phương Cẩn Lăng trong tay trường kiếm liền rời tay mà đi, thẳng tắp mà đâm vào cái kia Hắc Y Ghi Nhân cổ gian, kia Hắc Y Ghi Nhân trước khi chết đôi mắt còn mở rất lớn, tựa hồ tưởng không rõ, chính mình như thế nào liền như vậy đã chết. Đúng lúc này, Lạc Y Y Nhi cũng rốt cuộc ở đến nơi này sau nghe được Phương Cẩn Lăng nói câu đầu tiên lời nói. Không cần lại lưu người sống. Thanh âm cực đạm một câu, lại càng làm cho người sợ hãi, tựa hồ từ lúc bắt đầu, hắn liền chưa từng đem đám hắc ý dị nhân này để vào mắt giống nhau. Lạc Y Nhi thậm chí còn chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ mơ hồ thấy bốn phía ngang trời xuất hiện mấy chi mũi tên, những cái đó hắc ý dị nhân ầm ầm ngã xuống đất, Lạc Y Nhi hơi mở lớn con người, khánh nhã chôn ở nàng trong lòng ngực, đầu cũng không dám ngẩng. Lạc Y Nhi sắc mặt như cũ vi bạch mà nhìn hắn đi bước một chiều chính mình đi tới. Hắn hơi nhíu khởi mày, bốn mắt nhìn nhau gian, một mảnh trầm mặt, liền ở lạc y nhi muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Hắn đột nhiên túi người, giơ tay thử thử cái chán của nàng, chỉ nhận thấy được một tay mồ hôi lạnh, hắn đạm mạc mở miệng. Sợ hãi. Không đợi nàng trả lời, hắn lại mở miệng, ngày xưa như vậy thông thuệ, như thế nào lần này nghe được thanh âm, còn hướng bên này. Hắn thanh âm bình tĩnh, rồi lại tựa tiềm một tia tức giận, không dễ phát hiện. Hắn vươn tay, bình đạm mà, lên. Lạc y dì nhi rỗi tay bỏ vào hắn lòng bàn tay, bị hắn kéo tới, nàng miễn cưỡng lộ ra một mặt cười, cảm tạ tam hoàng tử ân cứu mạng. Tuy rằng các nàng là bởi vì hắn mới bị liên lụy, chính là, hắn lại cũng thật cũng không cần cứu các nàng. Nàng vừa dứt lời, phương cẩn lăng liền thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói cái gì cũng chưa nói, mang theo các nàng chiều doanh địa đi đến. Kia hẳn là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, lúc sau chính là hắn vội vàng rời đi kinh thành, đi biên quan, lại lúc sau, hắn rời đi ngày thứ ba. Thánh thượng liền hạ chỉ cho bọn hắn tứ hôn, đến nay, nàng cũng không biết, thánh thượng vì sao đột nhiên hạ như vậy thánh chỉ. "Tiểu thư." Linh Lung nhìn có chút thất thần lạc Y Nhi, không khỏi mở miệng hô một tiếng. "Lạc Y Nhi hoàn hồn, ngước mắt nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, thần sắc hơi đạm, làm sao vậy?" Linh Lung túi đầu, nên trở về dùng nữa. Lạc Y Nhi đỡ tay nàng đứng lên, lại quay đầu lại nhìn mắt hồ nước, con ngươi thần sắc rốt cuộc khôi phục thanh minh, nàng thiển một mặt cười, ôn nhu nói: Về đi. Đệ 151 chương. Kinh thành ngoại, chùa Minh Tịnh, đây là đại minh triều lớn nhất nhất linh nghiệm chùa miếu, mỗi ngày đều có rất nhiều khách hành hương tới dân hương xin sầm Trụ trì Tuệ Minh đại sư càng là đức cao vọng trọng, thông hiểu thiên lễ, Phật pháp tinh thông, càng bởi vì đường kim thái hậu tín Phật, mỗi năm đều có mấy ngày sẽ tới này chùa Minh Tịnh ăn chay niệm Phật, càng sự này chùa Minh Tịnh thanh danh truyền xa. Chùa Minh Tịnh, Tuệ Minh đại sư nơi trong viện, đứng vài người, bọn họ canh giữ ở nhà ở bên ngoài, sắc mặt thiên lão trong phòng ngồi hai người một vị đúng là này chùa Minh Tịnh trung người người gặp nhau tuệ Minh đại sư một vị khác trên người ăn mặc huyền sắc trường bào, trong tay bưng một chén trà mặc phát phô ở phía sau bối thần sắc hờ hững mà rũ mắt hắn phía sau còn đứng một người mặc bạch y lìa nam tử trong phòng ở tuệ Minh mở miệng sau liền một mảnh yên tĩnh sau một lúc lâu kia nam tử nâng lên con người trong con ngươi thần sắc u ám như nước hắn thanh âm hơi trầm xuống vừa mới đại sư nói cái gì tuệ Minh khép hờ mắt trong tay vê phật châu Ngữ điệu chưa từng có một tia thay đổi, thí chủ vừa mới lấy tới hai cái sinh thần bắt tự, nhìn như duyên trời tác hợp, kỳ thật tương hình tương khắc, nếu là ngạnh muốn ở bên nhau, quản chi là. Tuệ Minh lắc lắc đầu, không có tiếp theo đi xuống nói. Cho dù hắn không có lại lặp lại phía trước nói, Phương Cẩn Lăng cũng biết kế tiếp nói là cái gì, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mèo chén trà ngón tay hơi khẩn, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy, ở yên tĩnh trong phòng có vẻ có chút nặng nề. Hắn đứng lên, Bình tĩnh mà nhìn Tuệ Minh liếc mắt một cái, lại tựa hồ mang theo một chút hàn ý, hắn nhàn nhạt nói, hôm nay làm phiền đại sư. Tuệ Minh như cũ nửa khép mắt, thí chủ đi thông thả. Phương Cẩn Lăng híp lại mắt, xoay người rời đi, vệ phong cau mày đi theo hắn phía sau, mấy phen nhìn về phía hắn, trần trờ mà mở miệng, vương ra, vừa mới Tuệ Minh đại sư nói. Phương Cẩn Lăng nhìn hắn một cái, vệ phong đống nhiên túi đầu, thuộc hạ lắm miệng. Phương Cẩn Lăng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng mà nhìn mắt phía sau cửa phòng thanh âm hờ hững bổn vương cũng không tin mệnh vệ phong sắc mặt vi bạch thuộc hạ minh bạch chỉ là hoàng hậu bên kia vương gia không tin này đó tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cơ chạy tới chắc hắn cùng lạc tiểu thư sinh thần bắt tự này nguyên nhân vẫn là bởi vì ở hồi kinh là lúc vương gia thu được kinh thành tin nói là hoàng hậu cố ý thỉnh tuệ minh đại sư vì vương gia cùng lạc tiểu thư chắc một chút bắt tự cho nên mới có này một chuyến chùa minh tịnh hành trình phương Cẩn lăng du mắt nhìn về phía chính mình vào eo hệ ngọc bội ánh mắt hơi lóe trong thanh âm tựa hồ lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo làm hắn sửa miệng hoặc là cơm miệng vệ phong ánh mắt trượt lóe thuộc hạ minh bạch tuệ minh đại sư lại truyền kỳ cũng như cũng là người là người liền có để ý đồ vật chỉ cần có để ý đồ vật như vậy tự nhiên liền có biện pháp làm hắn sửa miệng chỉ là vệ phong đáy mắt thần sắc biến hóa mấy phen nếu kia lạc tiểu thư thật sự cùng vương gia tương khắc vương gia như vậy chẳng phải là phía trước nam nhân tựa hồ liếc mắt nhìn hắn hắn vội vàng túi đầu không dám lại miên man suy nghĩ bởi vì đoàn người hành tung là bảo mật phương cẩn lăng ở chùa minh tịnh nơi cửa sau lên xe ngựa bên trong xe ngựa điệu thấp xa hoa hắn phủng một quyển sách dựa vào thùng xe nội thần sắc nhàn nhạt mà đem tầm mắt dừng ở trang sách thượng con đường chân núi chỗ hắn tựa hồ ngửi được một trận quen thuộc mùi hoa hắn giơ tay xốp lên màn xe quả nhiên trông thấy cách đó không xa có một mảnh hoa quế lâm ánh mắt hơi thâm Tựa hồ lại nghĩ đến người kia khẽ nết khoe môi cùng với nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động dương chi ngọc bội Vệ Phong thấy vậy, cưỡi ngựa tiến lên, chủ tử có cái gì phân phó? Tề hành bọn họ đến nào? Khoảng cách Kinh Thành còn có một ngày lộ trình. Phương Cẩn Lăng buông mảnh, Vệ Phong chỉ nghe được bên trong xe ngựa chuyển đến hắn hơi trầm thấp thanh âm, trở về, cùng bọn họ hội hợp. Một ngày sau, Tê Hầu Phủ đã sớm được tin tức, Tĩnh Vương sẽ ở hôm nay đến Kinh Thành. Sáng sớm sở thị liền phân phó hạm nhân đem đại thiếu gia sân cấp thu thập ra tới, Lạc Y Nhi cũng bị mãn phủ động tĩnh sớm đánh thức. Nàng ngồi ở la ngọc cái giá trên giường, đen nhánh tóc đen từ phía sau lưng trượt xuống, rơi rụng trong người trước, hơi che khuất nàng tảng lớn gương mặt. Linh lung bước nhanh đi vào tới, thấy nàng đã tỉnh, vội vàng đem cái màn giường kéo ra, nhẹ giọng nói, tiểu thư, hôm nay đại công tử hồi phủ, phu nhân sáng sớm khiến cho trong phủ người vội đi lên, tiểu thư hiện tại muốn hay không rời giường. Lạc y lìa nhi nhìn nàng động tác, nhẹ nhàng ứng thanh, ân. Linh lung tay chân lanh lẹ mà thế nàng thu thập, nghĩ nghĩ, nói hôm nay tính vương hồi kinh nghe nói thật nhiều bá tánh đều đi cửa thành đón chào, tiểu thư ngài muốn hay không cũng đi xem tóm lại là nhà mình cô ra hắn hồi kinh nếu là nhà mình tiểu thư ở hắn trong lòng cũng sẽ là cao hứng đi lạc y ghi nhi con ngươi hơi lóe nhìn về phía gương đồng trung có chút mơ hồ chính mình giơ tay từ bản trang điểm thượng lấy ra một cái ám hộp mở ra hộp từ kia hộp lấy ra kia khối ngọc bội tay ngọc nhẹ nhàng vớt vé hạ mới giơ tay đưa cho linh lùng ôn nhu phân phó nói thầy ta hệ thượng. Linh lung không biết này ngọc bội có gì hàm nghĩa. Lại mơ hồ đoán được này khối ngọc bội có lẽ là tĩnh vương đưa với tiểu thư. Lúc này vội vàng đồng ý. Tiếp nhận ngọc bội. Tiểu tâm.